Thế gian vạn vật bị gột rửa với trận này mưa to, hồn ào thanh tiếng vọng ở hắn bên thai, làm hắn nghe không được chính mình tiếng tim đậm, hay là là, làm hắn nghe không được chính mình thống khổ thanh âm. Lột bụng lấy tử. Hắn tâm đều phải nát. Khóc đến cuối cùng, nam tê đỡ dường nôn khan, làm như muốn đem tâm đều nôn ra tới. Tập ở giọng nói chính là một cổ vô danh lửa giận, không cam lòng cùng thất hồn lạc phách. Như thế nào? Như thế nào chính là tử thai đâu? Hắn thương tâm muốn chết, hỏng mất mà che lại chính mình lô thai. Thương quyết ở bên đỡ hắn, động tác cứng đờ đến cực điểm, hắn từ sau ôm chặt Nam Tê, một đôi tay cuối cùng là run rẩy sờ lên Nam Tê tròn xoay bụng, thật sâu tự trách, là ta không tốt, là hắn không có cho Nam Tê cũng đủ lái, làm Nam Tê bất an, cũng làm Nam Tê làm ra này hoang đường cử chỉ. Nam Tê héo giống nhau xúc ở thương quyết trong lòng ngực, đĩnh bụng làm hắn tư thế này nhìn qua thập phần quái dị. Thống khổ rất nhiều, hắn hài tử nhẹ nhàng đạp hắn một chân, thương quyết cảm nhận được. Nam Tê không muốn tin tưởng, hắn nắm lấy thương quyết tay Dùng sức mà lại hướng trên bụng gần sát ba phần, ôm cuối cùng một chút hy vọng, kia vì sao, tử thai cũng sẽ động đầu. Hắn thanh ấm mất tiếng, cầu xin nói, thương quyết, không cần như vậy chém đinh chặt sắt mà phủ định hắn. Ngươi sờ sờ, hắn là thật sự sẽ động. Chứ phượng tổng ngoại, không ai có thể sinh hạ sống thai. Thương quyết phản nắm lấy hắn tay, nó sẽ hại chết ngươi, ta không thể mạo hiểm như vậy. Chính là hắn sẽ động A. Nam T quát, ấn khẩn thương quyết tay, ngẹn ngào nói, ngươi cảm thụ không đến sao. Ngươi không phải nói, thử thai là không có động tinh sao. Chính là, hắn ở động A, thương quyết, hắn vẫn luôn ở động. Hắn còn sẽ nghe ta nói, ta nếu là không thoải mái, hắn liền ngoan ngoãn. Hắn thật sự thức ngoan. Nam T, Liên một lần. Thương quyết, ngươi tin ta một lần. Việc này ta sẽ không lừa gặp ngươi, phụ tử liên tâm, hài tử đã ta, ngươi cũng cảm nhận được, không phải sao. Nam T tún hắn ống tay háo, không có khí lực, ta sẽ không lừa gặp ngươi. tại đây Thương Quyết không bao giờ nhẫn nhiều lời một câu. Nam Tê một đêm chưa ngủ, sợ ban đêm có người trộm đảo hắn hải tử đi. Thương Quyết liền bồi hắn, một tấc cũng không rời mà thủ hắn. Phần 39 Chính cư ngoại phong ấn đã bị bỏ, nhưng Nam Tê đã không có đi nơi khác tâm tư. Bọn họ rằng co hồi lâu, Thương Quyết buồn không muốn tin tưởng thai nhi vẫn là tồn tại luận điệu vớ vẩn, nhưng Nam Tê trong bụng hải tử lại là thật sự ở động, thả thập phần hoạt bác. Thương Quyết tự gặp được Nam Tê khởi, liền không phải một cái nhẫn tâm người. Hắn hoang vu nội tâm vốn là băng thiên tuyết địa, lại nhân nam tê sinh một phen nướng hỏa. Hắn muốn nam tê lông tóc không tổn hao gì, lại cũng đều không phải là thật sự máu lạnh vô tình. Nếu hài tử bị lột ra, kia không chỉ là nam tê miệng vết thương, cũng là hắn cả đời vết sẹo. Tiên tính ban đêm, hai người lâu dài trường ngữ, lại biết đối phương đều không có đi vào giấc ngủ. Thương quyết do dự lâu ngày, cuối cùng nhịn không được đem tay lại lần nữa phong tới nam tê trên bụng. Thoáng chốc, nam tê đột nhiên bắt được hắn tay, hô hấp Lo lắng đến cả người đều cứng lại rồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam tê run rõng hỏi. Làm ta sở sở hài tử. Thương quyết ngữ khí không giống tuyệt tình, ngược lại có kéo dài ấm áp. Nam tê mím môi, nửa bung lòng tay. Trong bụng hài tử cảm nhận được phụ quân hơi thở, vui vẻ mà hợp với động rất nhiều lần. Mỗi một lần nho nhỏ hô động, đều làm thương quyết ngực nóng lên. Hài tử thực thích thương quyết, liền muốn cho thương quyết nhiều sở sờ, sờ hắn, lấy lòng dường như ở thương quyết lòng bàn tay chỗ nhẹ động. Nam T bốc mắt nóng lên, cắn chặt khớp hàm. Đây là một cái tồn tại hài tử, hắn đang ở ra sức mà nói cho chính mình phụ quân hắn tồn tại. Thương Quyết sửng sốt hồi lâu, bị này mỏng manh xúc cảm thẳng đánh trái tim. Nếu nói không tâm động, đó là giả. Đây là hắn cùng Nam Tê hài tử, cùng hắn huyết mạch tương liên, cốt đục thân cận. Như thế, hắn sao có thể liền lột ra bản thân hài tử đều thơ ơ. Nay phân tư tâm, làm hắn quyết định cùng Nam Tê đứng ở một chỗ. Thương Quyết hòa hoan thái độ. ngày mai sáng sớm Ta làm người thỉnh dung mạo nữ quân lại đây vì ngươi bắt mạch. Thương quyết thò lại gần, túi đầu hôn nam tê giữa mày, chậm lại thanh âm, nếu hài tử thật sự còn sống, ta nhất định sẽ hộ hào các ngươi Nam tê túi đầu, không biết làm sao sau một lúc lâu, như cũ che chở chính mình bụng. Thương quyết vô trụ hắn gương mặt, nam tê, không cần sợ hãi. Nghe vậy ngẩn đầu nam tê liền chót mũi đều là ứng đỏ, hắn đem giọng nói đều khóc ách. Trong bụng hài tử bởi vì bất mãn nam tê suy suốt cảm xúc, lại là hợp với động thật nhiều thứ Mà Nam T càng là có thể cảm nhận được hắn động tĩnh, liền càng là trong lòng thấp thỏng, hắn bản năng nhìn phía Thương Quyết, con ngươi chỉ còn lại có một chút ánh sáng. Thương Quyết, ta ở. Ta gạt ngươi hoài hài tử, ngươi nhưng có một chút sinh khí. Nam Tê hỏi đến bạn phần cẩn thận. Sắc có một chút sinh khí. Thương Quyết nói. Nam Tê liền xúc nổi lên bà vai. Thương Quyết biết hắn hiểu lầm, liền từ sau ôm hắn, hôn hắn vành hai, ôn thanh nói, khi ngươi một người chịu khổ lâu ngày, ta lại không biết. Loại này thời điểm, ta nên bồi ngươi. Nam T chớp trước mắt, không thể khống chế chính mình hỏi, vậy ngươi thích đứa nhỏ này sao? Hắn đang tìm cầu một cái an ủi, tưởng được đến một đáp án. Thương quyết ánh mắt trợt ôn nhu, như ngày cũ quan cảnh, hắn nhẹ giọng nói, ta thích. Nam T rốt của kiên tâm lại, khốn đốn mà ngửa về phía sau, hắn hộ ở trên bụng tay cũng không có lực độ. Nay nửa tháng, Nam T gầy đến dòa người. Hắn chưa từng ngủ quá một cái hảo giác, sáng nay bị như vậy một hồi kinh hách. Lúc này yên tâm lại mới có thể ngủ đến thâm trầm. Dung mạo tới khi, đã là mặt trời lên cao. Nàng đi vào chính cư sân khi, bị A tước loại cây ăn quả hấp dẫn ánh mắt. La Nhi thấy vậy, liền nói, là cái không hiểu chuyện nha đầu tài. Ta đã thấy cái này tiên thụ, nó trái cây chua ngọt có thể làm thuốc, nhưng nhân lớn lên cực trầm, cho nên trồng trọt giả tất nhiên phải tốn rất nhiều tâm tư. Này cây, tài có mấy năm đi. La Nhi kinh ngạc, tiêu đảo không phải, nhiều nhất cũng liền nửa năm nhiều công phu. Dung bạo như mày, nửa năm. Trong viện nha đầu phía trước nhìn chút thư tịch, liền tự chủ trương mà đem công tử hầm thuốc bổ dược bột phân lấy tới làm phân bón. Thời gian lâu rồi, thu liền lớn lên thật lớn. Nghe La Nhi như vậy nói, Dung mạo không cấm đến gần, vê đem dưới tảng cây bùn đất đặt ở chốc mũi nghe nghe. Nàng như mày, không nhiều lời cái gì. Nhưng thật ra phía sau La Nhi cung kính nói, nữ quân nếu là cảm thấy hứng thú, trong chốc lát ta làm kia nha đầu lại đây cùng nữ quân nói vài câu trước mắt vẫn là thỉnh cầu nữ quân chức vì công tử bắt mạch. Giờ phút này, Nam Tê như cũng ngủ, là thương quyết vì nàng khai môn. Sương phòng nội ưu ám, thương quyết che quang, ở ban ngày điểm khởi một trận mỏng manh ánh đến, tuy không bằng ánh nắng sáng ngời, nhưng đủ để cho dung mạo khám bệnh. Nàng là tam giới chung được xưng ý y tiên nữ quân, bản lĩnh tự nhiên cũng không nhỏ, chỉ là xem một cái Nam Tê sắc mặt là có thể biết được bệnh trạng. Thật là kỳ quái, theo lý thuyết, mới hoài thai 7 tháng, không có khả năng gây thành cái dạng này. Nàng vì nam tê bắt mạch, giữa mày nhíu chặt, đem hai ngón tay đáp ở trên cổ tay hắn hồi lâu. Nữ quân, thương quyết ít có mà nóng nảy, lại làm mở miệng thúc rủ. Cái này mạch tượng, rất là quái dị. Dung mạo hồi tưởng khởi sân kia cây tiền cây ăn quả, hoài nghi nói, nếu ta không đoán sai nói, có lẽ là có người cho hắn hạ dược. Ngoại tộc người dùng ăn phượng hoàng thảo, thất sinh tử thai. Nhưng nam tê mạch tượng lại có một loại làm người cảm thấy hài tử là tồn tại biểu hiện giả dối, hơn nữa còn không ngừng một cái hài tử. Tam giới chung, nếu không phải phượng hoàng nhất tộc người dùng ăn phượng hoàng thảo hoài thai, nói như vậy, chính là liền tử thai đều chỉ có thể hoài thượng một cái, mà từ nam tê này hốn loạn mạch tượng tới xem, hắn hoài lại là một đôi song sinh nhi. Dung mạo lắt đầu, tưởng chính mình nào rác, liền không có đem việc này báo cho thương quyết. Còn lại ý khi giả vô pháp trần bệnh việc, dung mạo đều là có thể trần bệnh. Nhưng mà dung mạo chắc chắn chính mình trần bệnh chưa sai. Lại cô đơn không nghĩ tới nam tê nguyên thân còn có một cái phong ấn. Nguyên nhân chính là cái này phong ấn, nàng sai khám. Khá vậy đánh bậy đánh bại địa đạo ra nam tê hẳn là bị người hạ dược vừa nói. Xem ra Long Quân là thời điểm nên thanh một thanh các trung gian tế, như thế xem ra, trong lòng ta nhưng thật ra sáng tỏ rất nhiều. Rốt cuộc, hắc Long ấu tử nội đàn, mặc dù là tử thai, thai sinh 7 tháng to lớn, liền có thể luyện chế đăng dược, sẽ xử người dùng ăn tu vi đại trướng. Này đáng thương chim sẻ nhỏ. Bất quả đó là bị người lợi dụng một cái lò luyện đang thôi. Chính cư đường mòn hai bên Nguyệt Quý tới rồi hoa kỳ mạc, cảm tạ cái sạch sẽ. Sân tiêu điều, sắc thu chung, liền cây hoa quế cũng đều bị rửa sạch đến sạch sẽ. Đã từng mùi hoa bốn phía chính cư, hiện nay cư nhiên thấy có hoang vắng ý vị. Duy đọc A tước loại cây ăn quả khỏe mạnh, cành cây thượng kết ra cái thứ nhất trái cây. Nó còn rất nhỏ, nhỏ đến không đủ để dẫn nhân chú mục A tước còn không biết nàng trái cây thụ đã kết quả chính mọi cách nhàm chán mà đãi ở chính mình sương phòng chung ngủ gật. Sáng nay thiên tử đã đã trở lại, bất quá nàng cùng A Tước giống nhau, cũng không thể tiến vào chính cư. A Tước không biết thương quyết suy nghĩ cái gì, chỉ là thân phận của nàng ở người khác trong mắt nhiều lắm đó là một cái tiểu thị nữ, ngày thường cũng cũng chỉ có nam tê cùng riêng sinh nhất súng nàng. A Tước đợi bực mình, lại thập phần nhớ nam tê, liền lại muốn đi tìm riêng sinh hiểu biết tình huống. Đáng thương diên sinh biết đến cũng không nhiều lắm, còn nữa, Rất nhiều sự tình hắn cũng không thể đối A Tước thẳng ôn. A Tước không có manh mối, tới tới lui lui mà ở chính cư phủ cận chuyển động, trung hợp, nàng thật xa mà thấy được đang từ chính cư cửa sau lặng yên rời đi thiên tử. A Tước trong lòng chắc chắn, thiên tử tất nhiên cũng là lo lắng nam tê, mới tưởng từ cửa sau đi vào coi một chút. Đáng tiếc chiêu này nàng hôm qua liền dùng qua, hiện nay đừng nói cửa sau, chính cư liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào. Chẳng qua, thiên tử hôm nay lén lút. A Tước xuất phát từ tò mò. Dùng chánh khí đan, nạp chính mình tiên khí, hóa thân chim sẻ vội không ngừng mà theo sau. Lang dịch các địa giới quá lớn, quanh qua khúc khuỷu mà qua hảo chút lộ, A Tước mới đi theo thiên tử đi tới một chỗ thiên hẻm. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay xinh điệp, lộ ra một cái quỷ dị cười tới, nàng đem một phong thư từ dấu ở ở giữa, phất tay làm nó bay đi bên ngoài. Nay mặt cười xem đến A Tước cực kỳ lo lắng, huống hồ các chung sớm có quy định, không cho phép chuyển thư từ đi ra ngoài. Lang dịch các chung quy củ nghiêm ngặt, đều là La Nhi định ra. Thiên tử làm La Nhi một tay mang đại thị nữ, như thế nào làm lơ này đó. A tước bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nàng không quan tâm mà bay lên đi, dùng hết toàn lực mới cản lại này chỉ phi đến cực nhanh con bướm. A tước dùng móng hàm con bướm bay trở về tại chỗ, thiên tử đã không ở nơi này. Nàng bóp nát con bướm, kinh hồn táng đảm mà mở ra thư tử. Mất công nam tê ngày thường buộc nàng biết chữ, lúc này, A tước là đều xem đã hiểu. Chim sẻ yêu trong bụng tử thai đã thành, mà ta hành tung đã bại lộ. Ngày gần đây, ta sẽ trốn tránh ở lang dịch các chung tùy thời hành động, nếu có cơ hội, liền thân thủ lột ra tử thai. Nếu không cơ hội, ta sẽ nghĩ cách cướp đi tử thai, ngươi thả đi trước mang sơn chờ ta. A tước hít hà một hơi, đôi tay phát run, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến. Nàng muốn nói cho thương quyết, nàng cần thiết muốn nói cho thương quyết. Nam tê có nguy hiểm. Nhưng mà, A tước lưng chật lạnh, phía sau không gió. Nàng nghe được thiên tử bình tĩnh thanh âm nói, A tước, ta nếu là ngươi. Truyện không sẽ mang theo thư từ trở lại nơi này lại xem. Chương 40 Long tộc hai nhặt. Nam Đế đã lâu mà ngủ một cái hảo giấc, làm một cái chân thần ngộng. Trong ngộng, a tước tiên tổ kết ra chua ngọt trái cây, nàng biến thành một con nhỏ nhỏ chim sẻ bay lên đầu cành đi mổ, kia trái cây ăn ngon đến làm nàng thẳng run rẩy lông chim, phát ra tiếng tí vui chơi thanh. Nam Đế xoay người, cái kia vẫn luôn xuất hiện ở hắn trong ngộng nam nhân, gương mặt dần dần rõ ràng. Người này hoàng sam ngọc quan, bộ mặt như bức họa cuộn tròn trung trích tiên. Hắn môi răng rõ ràng, thanh sắc ố nhuận, như là một khối tẩm ở trong nước Ngọc Thạch. A T. Hắn đến gần, rôi tay vô Nam T đầu, mấy năm nay, chịu khổ. Nam T gọi hắn, cha, cha. Nam T rốt cuộc nhớ tới hắn bộ ráng, cùng với khi còn nhỏ, cha ôm chính mình biểu tình, còn có, kia một hồi lửa lớn. Nam T che mặt, giải rắc ký ức không đủ để làm hắn nhớ lại toàn bộ quá vãng. Hoa lệ cung điện sập, thi hoành khắp nơi, đã từng hầu hạ quá chính mình nô buộc. Một người tiếp một người mà biến thành bối bạm. Nếu nam tê không có nhớ lầm, tam giới chung, chỉ có tiên chết đi, mới có thể hóa thành bối bạm. Nhưng nếu một cái tiên, là bị đào nội đan mà chết, như vậy hắn liền sẽ lưu lại thân thể thể xác. Nam tê đứng ở tại chỗ, liệt hỏa sáng khoác, hắn bản năng bảo vệ bộ. Mà trước mắt người, là hắn cha. Hắn cha bị người dùng một phen cực dài binh khí đinh ở một cây đại thụ trên thân cây, bị xuyên thấu ngực. A tê, người muốn đi che phủ hà, nhất định phải đi che phủ hà. Đối lại người 320 tuổi năm ấy sinh nhật, nghiết hắn cha nôn ra một ngụm máu đen, gió cắt thổi quét cháy tinh nhập vào trước mặt. lựa lớn bao trùm nam tê tầm nhìn, bên hai quanh quẩn khởi một câu, nam tê, ngươi lưu lại nơi này, chờ hắn tới đón ngươi. Hắn cha, đầu một hồi, không có kêu hắn at Trong khoảnh khắc, vô số mảnh nhỏ rơi xuống, cảnh trong mơ phá, là có người cố tình mà làm chi. Cảnh đẹp không còn nữa, thay thế, là một tòa băng quan. A tê. A -tê. Băng quan trung, có thứ gì ở kêu gọi hắn, làm hắn tiến lên một thấy đến tụt cùng. Này thanh âm theo theo hướng dẫn, nam tê mở mịt mà đi phía trước đi đến. Hắn xác thật là muốn chạy gần chút, muốn nhìn rõ ràng một ít, nhưng trong bụng hải tử lại làm ẩm Mỹ lên, như là không muốn làm nam tê tới gần cái kia băng quan. Hải tử hung hăng mà đạp hắn một chân, đau đến hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Nam tê tỉnh. Sương phòng trung không người, thương quyết la nhi đều không ở, trên bàn trà đã lạnh tấu. Hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, nhớ tới thương quyết cùng hắn nói là thích đứa nhỏ này, liền thư thái không ít. Nam Tê hoảng hốt mà xuống giường giường, đỡ eo mở ra môn. Bên ngoài mát lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình hồi lâu không nghe được A tức nói chuyện, thật sự là rất tưởng nhậm nàng. Chờ một lát thương quyết đã trở lại, hắn muốn cùng thương quyết nói một chút, làm hắn đem A tức sớm chút còn cho chính mình. Trong sân phong thực nhẹ, Nam Tê ở tiên thụ chi đầu quả thực trông thấy một cái trái cây. Nó sang sớm còn chỉ có một chút ít đại. Hiện tại cũng đã thành thủ. Nam Tê giật mình với này cây tiên thụ trưởng thành tốc độ, cũng sợ trái cây bởi vậy một lát liền hỏng rồi. Hắn dụng thuật pháp tháo xuống cái này trái cây, phóng tới chóc mũi nghe nghe. Sắc như A tức theo như lời, nghe liền chua ngọt, là cái bọn họ thích ăn hảo trái cây. Nam Tê luyến tiếc ăn trước, hắn muốn đem cái thứ nhất để lại cho A tước Rốt cuộc này tiểu nha đầu tâm tâm niệm niệm mà muốn ăn này trái cây, không phải giống nhau mà tham ăn. Nhưng hắn không biết A tức khi nào mới có thể trở về Liền mọi nơi nhìn quanh, phát hiện Thương Quyết tại đây hạ một đạo cái chán, chỉ có nam tê có thể ra vào tự do. Hắn nghĩ như vậy a tức sau khi trở về, liền càng thêm không thể tiến vào tìm hắn, cho nên nam tê đi hỏi thủ vệ mấy cái tiên hầu. Phần 40 Hắn ăn mặc một kiện to rộng quần áo, tận lực che bụng, dẫn tới nhìn lưng có chút câu lũ. Tiên hầu là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tư thái quỷ dị nam tê, hơi nghi hoặc. Đi phía trước đều là la nhi hỗ trợ che giấu, hiện giờ Thương Quyết đã trở lại. Nam tê cũng không hề cố tình trốn tránh. Chú ý tới tiên hầu ánh mắt, Nam tê trảo hợp lại hai bên quần áo. a tước nhưng có trở về quá. Tiên hầu phục hồi tinh thần lại, thành thật nói, a tước cô nương hôm qua liền đã trở lại, còn tới đi tìm công tử một lần, nhưng bị la quản sự cản lại, hiện nay ứng ở chính mình cho ở nghỉ tạm. Ta muốn đi tìm nàng, có không nhường một chút. Tiên hầu lắc đầu, công tử, thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ ngài. Nam tê nghĩ người khác ở lang dịch các có thể có cái gì nguy hiểm Hắn chỉ nghĩ mau chút đêm này mới mẻ trái cây cấp A tước đưa đi, sợ kêu ngốc cô nương đợi lâu như vậy cũng nếm không đến một ngụm mới mẻ, liền cùng tiên hầu hảo thanh thương lượng, thương quyết nói qua ta có thể ở hậu viện hành động, A tước chố ở cũng là ở hậu viện. Người nếu không yên tâm, đi theo ta cùng qua đi như thế nào? xác thật, A tước là nam tê bên người thị nữ, chỗ ở tự nhiên cùng chính cư cùng là ở hậu viện. Thương quyết đi phía trước phân phó cũng là không cho nam tê ra hậu viện mà thôi, nếu là đi A tước nơi hẳn là không có gì vấn đề. Tiên hầu không hảo đắc tội Nam Tê, nghĩ hắn cũng là thương quyết bên gối người, vạn nhất thổi cái gối bên phong liền hỏng rồi. Hắn ý gì hề mệnh cùng đi Nam Tê đi hướng A tức nơi. Mà A tức cùng thiên tử là ở tại cùng cái sân. Dọc theo đường đi, cơ hộ không có đi ngang qua tiểu tiên. Này không khí an tĩnh đến dọa người, liền tiên hầu đều cảm thấy một tia sợ hãi. Nam Tê hôm nay ngủ đủ, không hề bệnh héo héo, hắn trong lòng có chút bất an, đột nhiên nhanh hơn bước chân Khi thật chính cư đến A tức chỗ ở bất quá vài bước lộ thôi, Nam T lại cảm thấy như là đi rồi rất dài rất xa một đoạn đường. Hắn lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, xa xa mà thấy cái kia sân đứng một chút tiên hầu. Công tử, chỉ sợ không thể lại đi qua. Nam Tê bên cạnh tiên hầu mắt thấy không đúng, tưởng ngăn cản, cũng đã ngăn không được Nam Tê Nam Tê không màng tất cả mà vọt đi vào. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, cái gì thanh âm cũng không phát ra tới. Hắn chỉ là thở phi phò. Lào đảo mà chiều lui về phía sau một bước, co quắp mà nhìn trước mắt Thương Quyết. Quanh mình trống giống, không có A tước ồn ào nhốn nháo thanh âm, cũng không có thiên tử thân ảnh. Thương Quyết bên người riêng sinh trong tay, cầm một quyển khổn tiên thẳng. Nam T trong cổ họng tức khắc như là tạp một mảnh thiết, mùi tanh mười phần, đầu ngón tay có chút tê dại. Các người ở chỗ này làm cái gì? A tước cùng thiên tử đâu? Hắn đứng ở tại chỗ, ánh mắt tối Nghiễm mà nhìn thoáng qua quanh mình. Không có người trả lời Nam T vấn đề này. Chỉ có Thương Quyết tiến lên. Ta đưa ngươi hồi chính cư. Thương Quyết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn siết chặt Thương Quyết cánh tay, mềm hạ ngựa khí, là A tức cùng thiên tử đã xảy ra chuyện sao? Các nàng mất tích. Thương Quyết cũng không có nói thêm cái gì, trước mắt thiên tử chạy, chứng nhân A tức lại không thấy bóng dáng. Nếu hắn hiện tại đối Nam T nói ra chân tướng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Thương Quyết có thể đoán được, thiên tử hẳn là muốn Nam Tê trong bụng thai nhi. Cái này suy đoán còn chưa chắc chắn. Thương Quyết không hảo nói nhiều, hắn cũng sợ Nam Tê nghĩ nhiều, liền đợi hắn hướng chính cư đi. Trước kia, Thương Quyết nếu ngại đường xa, liền sẽ dụng thuật pháp hành cầu. Hôm nay hắn lại thành thành thật thật mà bồi Nam Tê đi bước một mà đi trở về chính cư, thả hành động cứng đở. Nam Tê đã nhận ra, muốn hỏi, lại bị Thương Quyết đánh gãy, hắn thanh âm tuy không lớn, nhưng đủ để cho quanh mình nghe rõ, ta chúng độc, ngày gần đây vô pháp sử dụng tiên thuật. Thương, nhưng ngày mai, ta muốn đi một chuyến thiên ngự điện. Chính ngươi đãi ở chính ở giữa, không thể tự mình ra tới. Lại là như thế. Nam T chỉ có thể ngày ngày ở chính ở giữa, không thể bán ra một bước. Ngươi còn không có nói cho ta a tức cùng thiên tử vì cái gì sẽ thất. Việc này ta ngày mai sau khi trở về, lại nói với ngươi mình. Chính là ta thực lo lắng, ngươi có thể hay không. Nam T, việc này ta ngày mai nhất định sẽ nói với ngươi mình. Hôm nay, liền không cần nghĩ nhiều. Hảo. Nam T xưa nay là tín nhiệm thương quyết. Hắn hạ xuống nói, Thương Quyết, ngươi luôn là như vậy, cái gì đều không muốn cùng ta nói rõ. Thương Quyết giật mình, không trả lời. Chính ở giữa sân quá mức hoang vắng, Thương Quyết mệnh la nhi đem sắc thu đổi thành ngày xưa xuân sắc. Hắn như chính mình theo như lời như vậy, là thật sự vô pháp dùng tiên thuật. Nam T quan tâm vài câu, đều không chiếm được xác thực trả lời. Hắn dầu dĩ mà ngồi ở Thương Quyết bên người, ăn một ngụm Thương Quyết đưa qua quả bánh. Không có mùi vị gì cả, có lẽ là tâm cảnh tắc quái. La Nhi một lần nữa bưng tới một ít nước trà cùng bánh ngọn, vì Nam Tê nấu một chén chè. Nam Tê trong bụng hài tử tử Thương Quyết trở về nhà sau, liền đặc biệt tái động, hắn như là cảm giác tới rồi phụ quân tồn tại, thường xuyên sẽ đá một chút Nam Tê, phản phất là ở muốn Nam Tê đi hỏi Thương Quyết Thảo muốn một ít yêu thương tới. Nhưng mà Thương Quyết lại không có lần trước như vậy động dùng, hắn không hề sờ Nam Tê bụng, càng là không muốn đi sờ. Hôm nay ban đêm, trong bụng hài tử động vài hạ, Nam Tê phiên không được thân. Một đôi mắt nhìn đen nhánh vết tưởng, nhỏ giọng hỏi: "Thương quyết, ngươi ngủ rồi sao?" "Không có." Thương quyết đứng dậy, vì nam tê dịch dịch tràn, không thoải mái. Hắn nghe La Nhi nói nam tê buổi tối thường xuyên sẽ chân rút gân, liền chủ động đi xoa hắn cẳng chân. Chỉ này một động tác, khiến cho nam tê đem ban ngày rất nhiều bất mãn buông rất nhiều. Nam tê thật sự từ trước đến nay đều thực hảo hống. Hắn lôi kéo Thương quyết tay, nhẹ giọng nói: "Hai tử lại động, ngươi muốn hay không sờ sờ?" "Tự ngươi sau khi trở về" Hắn luôn là động hắn giống như thực thích ngươi. Nam T cười nói, ngươi là hắn phụ quân, hắn trong lòng khẳng định cũng biết. Thương quyết không có động trong đêm tối, Nam T thấy không rõ thương quyết biểu tình, tư tâm cho rằng hắn là vui mừng, liền tiểu lực mà lôi kéo hắn tay, hướng chính mình trên bụng dựa. Quả nhiên, đương thương quyết tay xoa Nam T bụng nhỏ khi, kia hài tử lại lần nữa chạm vào thương quyết lòng bàn tay. Vốn nên là phụ tử chi ra nấm áp ngáy mắt, lại mạc danh mà làm thương quyết cảm thấy vô tận mà ghê t Đứa nhỏ này, là thiên tử hạ dược, lệnh nam tê sinh ra hào giác. Nó là cái cái gì cũng không biết vật chết, lại bởi vì dược quan hệ, lần lượt mà va chạm nam tê mềm mại nội tâm, lừa gạt hắn, lừa gạt hắn, thế cho nên dẫn hắn đi vào một cái tử vong bấy giờ. Thương quyết không biết nên như thế nào nói cho nam tê chuyện này, hắn nói không nên lời, nhưng hắn cần thiết nói ra. Hắn thư thả chính mình một ngày, chờ ngày mai cha ra manh ngối, hắn nhất định sẽ nói xuất khẩu. Thương quyết rút về tay, nhưng người nằm xuống. Ngủ đi! Nam T ngẩn người, một đôi tay mất mát mà thu hồi. Hắn cho rằng Thương Quyết sau khi trở về, bọn họ sẽ vô cùng hạnh phúc, cũng sẽ cùng chờ mong đứa nhỏ này rơi xuống đất. Nam Tê không có xa cầu quá thật sự muốn cùng Thương Quyết trắng trận táo bạo mà thành hôn, hắn chỉ là tưởng cùng Thương Quyết có một cái ra, hắn cũng chỉ là hy vọng Thương Quyết có thể nhiều bồi bồi hắn. Nhưng mà Thương Quyết phản ứng, lệnh Nam Tê càng ngày càng hoài nghi, hắn hay không thật sự thích đứa nhỏ này? Hay là là... Hắn kỳ thật là đem đứa nhỏ này trở thành một loại trói buộc. Nam Tê khiếp sợ với chính mình cái này ý tưởng, lắc lắc đầu, đem nó tản ra. Hắn khẽ vốt trụ chính mình bụng, cắn môi, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại không đi miên man suy nghĩ. Hai người đều là một đêm vô miên. Ngay kế sáng sớm, ở thương quyết đi rồi không lâu, thiên tử đã trở lại. Nam Tê không biết nàng là như thế nào xuyên qua thương quyết cái chán, chỉ biết nàng vì xuyên qua cái chán này, hẳn là bị không ít khổ. Nam Tê nhìn đến nàng cánh tay thượng đều là huyết Là bị cái chăn cắt qua Ngoài phong cái chăn nát Như là bị cái gì vũ khí sắc bén cắt thoái Thiên tử trên tay liền nắm cái kia vũ khí sắc bén Nam T nhận được nó Đây là có thể phá giải rất nhiều cái chắn bảo vật Hắn từng ở thần sơn tàng thư các chung gặp qua thư giải Thiên tử Nam T đứng dậy tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ Sái lạc ở trên người hắn Có vẻ vô hạn bình thẳng Ngươi đi đâu A tước có cùng ngươi ở bên nhau sao Nam T cảm nhận được thiên tử trên người Có một tia A tước hơi thở A tước không có cùng người cùng nhau trở về. Thiên tử giật giật, nhìn Nam Tê, xác định hắn vị trí. Hôm nay thiên tử có chút không giống nhau, nàng ánh mắt vô thần. Ngay sau đó, nàng động tác nhanh chóng, đem trong tay vũ khí sắc bén trọc hướng về phía Nam Tê bụng nhỏ. Loảng soảng. Này đem vũ khí sắc bén cắt thành hai đoạn, thiên tử trước người Nam Tê đột nhiên biến thành thương quyết. Hắn tay cầm trường kiếm, lập tức chặt bỏ thiên tử một cái cánh tay, thiên tử một tiếng đau cũng trước kêu, nàng phản phất sẽ không nói Giống cai dối gỗ cứng đờ mà sau này đào đi. Diên sinh từ ngoài phòng tiến vào, dùng khổn tiên thẳng trói lại thiên tử. Không cần trói lại, nàng không phải thiên tử. Thương quyết nhàn nhạt nói, thu hồi trường kiếm. Hôm qua kia phiên lời nói, hắn là cố ý nói cho ẩn nút ở các trung thiên tử nghe. nay cũng làm hắn càng thêm xác định, nam tê trong bụng thai nhi động tĩnh là thiên tử dở cho quỷ. Nàng hạ dược, là tưởng lấy nam tê thân thể tẩm bổ cái này tử thai, cuối cùng cầm đi luyện chế đan dược. Phía sau bình phong, Nam tê tử la nhi cùng đi, trần chờ đi ra. Hắn nhìn không hề động tĩnh thiên tử, đầy mặt hoang mang hỏi, kia nàng là ai? Vì sao phải giả trang thiên tử tới giết ta? Thiên tử đâu, nàng cùng A tức lại đi nơi nào? Thương quyết, các người rốt cuộc gạt ta cái gì? Vừa dứt lời, không có cánh tay rối gỗ xôn sao mà tan thành từng mảnh, hóa thành đầy đất hôi. Trong đó chôn một viên nội đàn cùng một lòng. Có thể thao tác dối gỗ thuật pháp, đó là như thế. Nội đàn cùng tâm. Còn có người thao túng dùng chính mình một giọt huyết hóa ra dung mạo, thiếu một thứ cũng không được. Thiên tử cái này cách làm cực xuẩn, nhưng nàng đều không phải là là phải dùng khối này người ngẫu nhiên tới đảo đi nam tê hải tử. Nàng muốn làm, bất quá là vì chứng thực thương quyết trong lòng sở nghi, nam tê trong bụng thiên chân vạn sắc là cái tử thai. Cũng vì nói cho trước sau tin tưởng nàng nam tê, người trong bụng hải tử có điều động tĩnh thật là ta việc làm. Nếu nam tê muốn sống, lột bụng lấy tử, đã không thể lại chờ. Nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục chờ đãi Trên mặt đất, mất đi thân thể nội đàn bị hao hết tiên lực mà trôi đi, tươi sống tâm cũng dần dần khô héo hư thối. Nay chờ ta thuật, người thao túng tất nhiên muốn giảm thọ. Trong khoảnh khắc, nam tê thân thể cứng lại rồi. hắn dường như sẽ không động giống nhau, riêng sinh cũng là. Nam ở kia một đống cho tàn trung nội đàn cùng tâm, hơi thở quen thuộc, là đã từng quay trung quanh ở bọn họ bên người kia một con tiểu tức nhi. chương 41 Long Tộc 2 nhạt nhất. A Tước đã chết, bị đào nội đàn cùng tâm. Thi thể đã bị ném tại lang dịch các thiên hẻm, một cây trọc cây liếu hạ. Thương Quyết không có làm Nam Tê nhìn thấy A tức thi thể, hắn mệnh tiểu tiên tướng A tức táng ở kia cây liếu hạ. Nam Tê đi khi, chỉ thấy được một cái nho nhỏ thổ bao. Diên sinh ở quanh mình thả quả bánh cùng mấy viên ngọt trái cây, đều là ngày thường A tức yêu nhất ăn những cái đó. La Nhi khuyên Diên sinh vài câu, đều là vô dụng. Diên sinh từ đây lúc sau, ít lời rất nhiều. Mà Nam Tê sẽ bởi vì Thương Quyết khóc, cũng sẽ bởi vì hài tử khóc. Càng sẽ bởi vì một chút nho nhỏ suy xuống khóc, nhưng lần này, nam tê một viên nước mắt đều không có lạc. Hắn an tĩnh mà ở thổ bao trạm kế tiếp thật lâu, thẳng đến mau không đứng được, hắn mới đưa trong tay một cái trái cây đặt ở trên mặt đất, xoay người đi rồi. Thiên tử trong phòng, cất dấu rất nhiều không nên có thảo dược. Nam tê bình tĩnh mà nghe dung mạo cho hắn giải thích này đó thảo dược tác dụng, chúng nó đều là thiên tử yếu hại hắn chứng cứ. Nam tê chính mình cũng học quá một ít dược lý, hắn biết dung mạo không có lừa hắn. Nhưng hắn liền một câu nói lời cảm tạ nói đều nói không nên lời, nên nói cái gì đâu. Hắn không biết, ngôn ngữ năng lực phản phất đánh mất. Trong bụng hoạt bát hải tử là giả, ở trong ngộng chích trái cây A tức cũng là giả. Nam T hốt hoảng màng ngồi, xem ánh sáng mặt trời dâng lên, xem hoàng hôn rơi xuống. Hắn cũng không hề để ý tới thương quyết. Hôm nay bắt mạch sau, hắn nghe được xương phòng ngoại dung mạo ở cùng thương quyết nói, hắn chạng hướng không tốt lắm, lấy từ một chuyện, lại kéo dài cái mấy ngày đi. Ta thế hắn khai cái phương thuốc tử, trước điều trị một chút, nếu không, hắn kia thân thể quá bị tội. Rốt cuộc hài tử đều 7 tháng lớn, nam tê gầy đến làm người đau lòng, liền liền không quen biết dung mạo đều không đành lòng. Làm phiên nữ quân. Thương quyết cũng là tiểu tụy không ít. Hoài thai 7 tháng, thử thai đã thành thủ. Người nhất định phải hộ hảo hắn, đừng làm kẻ gian thực hiện được. Thương quyết gật đầu, ta minh bạch. Đáng tiếc này chim sẻ nhỏ không phải phương hoàng, nếu là phương hoàng, hắn cũng sẽ không như thế chịu khổ. Dung Bảo không đành lòng nói, liền cùng kaka ta giống nhau. Chỉ là nàng ca, ca là trương ngộ phu quân, nam tê bên người lại có thương quyết cùng đi. Nhẹ nhàng mà, xương phòng mở ra môn bị nam tê đóng lại. Hắn không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì về việc này nói chuyện với nhau. Hắn cảm thấy bốn phía đều thực cầm ý Dung mạo tự biết nhiều lời, liền đi trước cáo tử. Thương quyết một đường đưa nàng đi ra ngoài, trên đường, Dung mạo nghĩ nghĩ, hỏi, không biết Long Quân từ nay về sau muốn như thế nào. Phần 41 Đãi nam tê thân mình hảo sau ta muốn cùng hắn thành hôn. Thành hôn. Như thế nói, long tộc đọc đích, người là muốn rời khỏi. Liên dung mà biết, long tộc xưa nay đối con nối dõi một chuyện cực kỳ coi trọng. Đã nhiều ngày ta từng suy nghĩ sâu xa, vì sao nam tê sẽ đi đến này một bước. Tinh tế nghĩ đến, việc này sai toàn ở ta. Là ta quá mức coi trọng quyền thế, kỳ thật hiện giờ ta sở có được, đều là ta hao hết tâm tư được đến, không coi là quan minh. Nếu ta có thể sớm một chút lệnh Nam Tê an tâm, hắn cũng sẽ không đi vào này chờ hoàn cảnh. Thương quyết môn ra phế phủ, hướng phía trước cắt bước, đã đem dung mạo đưa đến lang dịch các đại môn chỗ. Hắn chắp tay thi lệ nói, mấy ngày sau, ta sẽ phái người tới thỉnh nữ quân. Vì Nam Tê lột bụng lấy tử, chỉ có y lý thuật cao siêu người thủ pháp, để cho Thương quyết an tâm. Trong sân, A tước loại tiên thụ kết không ít trái cây, la nhi đem chúng nó đều hái xuống dưới, tẩy sạch đặt ở Nam Tê trước mặt, tưởng khuyên hắn tốt xấu ăn một chút Công tử, nếu không nô tì đi nấu điểm che đi. Công tử không phải thích nhất ăn quả lê che sao. Nam Tê rửa vào trên giường, rũ mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không ăn không uống đã có hai ngày, cũng bất đồng người ta nói lời nói. Châm rãi, hắn nhìn chầm chầm la nhi trích tới trái cây, màu đỏ tươi đẻ ở hắn trước mắt, từ thiển chuyển thâm, hủ bại nhân suốt, nó ở Nam Tê trong mắt nhảy lên lên, như ngày ấy rơi trên mặt đất kia trái tim. Bùm, bùm, bên hai vang lên a tước thanh âm. Nam Tê. Nôn. Đông rừng, Nam Tê túi người lục ra một mồm to toan thủy, đỏ lên cổ, giữa trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Sợ hãi rợn sống che giấu hắn tầm mắt, đem hắn bao vây, thích chặt ra vài đạo vết máu. Hắn hoảng sợ mà đẩy ra trước người trái cây, chúng nó dính hắn nôn ra tới toan thủy, lăn đầy đất. Thương quyết mở cửa khi, nhìn đến chính là như vậy một bức tình cảnh. Nam Tê ăn mặc một thân dơ y y ở La Nhi Nương Hạ, vì trên mặt đất nửa ngày đều khởi không tới. Hắn nuôn nóng mà vốt trên mặt đất cho bụi, vội vàng mà bắt lấy những cái đó lăn xuống trái cây, ôm vào trong lực. Hắn một đôi con người hồng sáp, lại không có nước mắt, hắn cắn chặn răng, tiết hầu trung phát ra nước nở tiếng vang. Hắn ở tìm vật gì? Một đôi tay sờ hết trống rông mặt đất, hắn rốt cuộc ở tìm vật gì? Lạ A tức một lòng, vẫn là hắn kia sớm chết non đáng thương hải tử. Hoang đường đến tư, nam tê cái gì đều tìm không thấy. Thương quyết không nói gì thêm, vài bước tiến lên bế lên nam tê. Thương quyết tùy ý Nam Tê run rảy, đem hắn ôm chặt, hộ ở trong ngực, nhẹ nhàng vô hàn bối. Nam Tê vẫn như cũ cắn chặt răng, trong bụng hài tử đá hắn, hắn cũng không màng. Đều là giả. La Nhi không biết làm sao mà đứng ở một bên, tóc hôn đột, nàng cuộc đời này chưa bao giờ gặp được quá này chờ chạm uống. Liên ở phía trước mấy ngày, từ nàng một tay mang đại tiểu tiên thiên tử làm phản, ngày thường ái hướng nàng làm nụ á tức đã chết, mà nàng hầu hạ Long quân thân hứng có kịch độc, nàng chiếu cố Nam Tê thất hồn l Này to như vậy lang dịch các chính cư, cư nhiên trở nên như vậy chống vắng. Bên hai không còn có A tức làm ẩm ý thành, nàng thế nhưng là bị sớm chiều ở trung thiên tử giết hại. La Nhi quay đầu đi, nước mắt ức chế không được mà đi xuống rớt. La Nhi, người đi ra ngoài đi. Thương quyết ý bảo nàng đi nghỉ tạm. Nhưng công tử quần áo nên thay đổi. La Nhi che mặt, run dậy bả vai nước nở. Thương quyết giải khai nàm tê áo ngoài dây lưng, nàm tê ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, tựa như một cái ngoan ngoan dối gỗ. Thương Quyết liền nói, người đi ra ngoài đi. La Nhi lúc này mới rời đi, khép lại sương phòng môn. Lại vô ánh mặt trời, Nam Tê ngửa đầu, đáy mắt rơi xuống hôi, một rúm một rúm mà châm tận dưng, giải, trong lòng càng là rơi xuống một hồi màu xám tuyết, sắp đông chết hắn. Tời áo ngoài hắn, lớn một cái viên bụng, giống đủ một cái dị loại. Nam Tê, ngủ một lát đi. Nam Tê nhìn hắn, không nói gì. Nhưng hắn thực ngoan mà liền nằm xuống, Thương Quyết vì hắn che lại đệm tràn, bồi ở hắn bên cạnh người. Nhẹ nhàng mà đắp bờ vai của hắn. Thương quyết khép lại cửa sổ, rọi ánh đến. Phòng trong không có điểm hương, Thương quyết liền điểm một chú an thần hương. Nam Tê trong bụng hài tử động nhiều lần đều không có thảo muốn tới Nam Tê cùng hắn hô động, liền cũng sống yên ổn ngủ hạ. Ban đêm yên tĩnh đến chỉ còn lại có Nam Tê thấp thấp tiếng hít thở. Hắn gối đầu rớt hơn phân nửa, bị thương vô thanh vô tức, thủy triều tràn đầy trong lòng, lần lượt mà thủy triều, lần lượt mà bao phủ hắn. Thương Quết làm hắn gối chính mình cánh tay, nghiêng người đối hắn nói: khóc ra tới. Nam T há miệng thở dốc Thương Quyết lại nói, khóc ra tới, Nam T. Khóc ra tới liền sẽ hảo chút, khóc ra tới liền sẽ bông, khóc ra tới. Là có thể tìm về chính mình cảm xúc. Đây là Nam T cùng A tức quen biết tới nay, lần đầu tiên đối mặt sinh tử Biệt Ly. Khi còn nhỏ ký ức, hắn không nhớ rõ, cho nên giờ này ngày này, năm tháng phải cho hắn này một cái, cho hắn biết đau trong lòng tiêm là cái gì cảm giác. Là chết cũng sinh. Sinh lại như chìm nhập hốn độn mà hít thở không thông. Hắn biết, hắn hải tử đã chết. Hắn cũng biết, hắn không còn có A tước. Nàng rất nhỏ liền đi theo ta. Vô tận trong đêm đen, nam tê mở miệng, nhiều ngày chưa từng nói một lời hết hầu khô khốc, như là nuốt một ngụm bùn sa, đổ ở bên trong, chỉ chưa một cái tế phùng làm hắn thống khổ mà gào giống, theo điểm này khe hở tố khổ, môi tim mổ đan nên có bao nhiêu đau. Nàng nhất định đau đã chết. Hắn A tước, nhất định là đau đã chết. Nam Tê đâm chính mình ngực, hắn cũng muốn đau đã chết. Hợp với hai ngày không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, không nói một lời. Sáng nay, tuyệt vọng đánh tan tâm bá, nước mắt cùng hối hận, sông quận biển gầm mà đến. Trong không khí tràn ngập một cổ ướt tát hương, ôn nu mà bao vây lấy Nam Tê, thương quyết tiếp nhận Nam Tê sở hữu thương tâm. Hắn như là hống hải tử, Vỗ Nam Tê bả vai, một lần một lần mà đối hắn giải thích nói, tiểu tiên cùng thượng tiên không giống nhau, bọn họ sau khi chết nhưng nhập luân hồi. Ta sẽ hướng địa phủ chuẩn bị, người cùng A Tước, kiếp này tất lại gặp nhau. Nam T nghe xong, khóc đến giống cái vô thố hài tử, hắn bắt lấy thương quyết tay, phản phất là muốn đem này hai ngày nước mắt ở đêm nay đều khóc ra tới. A Tước khi chết, hắn không khóc thành tiếng. Ở thương quyết nói hắn cùng A Tước tất lại gặp nhau khi, Nam T lại ước chế không được mà gào khóc khóc lớn. Tối nay vì chăng non, lang dịch các chung cũng không sống yên ổn, chính ở giữa tiếng khóc thật lâu mới đình chỉ, không người dám nói một lời. Ánh bầu trời đêm, một con màu đèn con bướm xuyên qua tầng mây, bất quá lâu ngày, liền bay đến thiên giới một khắc tỏa tráng lệ huy hoàng cung điện, Long Cung. Điểm ấm hương xương phòng nội, Long Phi dỡ xuống vật trang sức trên tóc, đối với gương đồng nhẹ điểm đôi lông mày Nàng thị nữ mạc tịch vì nàng sơ phát, nương nương, hôm nay điểm hương ngài nhưng vừa lòng. Nàng cong cong khỏe miệng, là thượng nguyệt tiến cống điệp lan hương. Long Phi nhúng mảy, ngạ mạn mà phiết xem qua, chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Mạc tịch buông Ngọc Sơ Tiến lên lánh hồi một con hắc điệp. Nàng bóp nát này chỉ con bướm, trong tay xuất hiện một phong thư tử, đây là thiên tử gởi thư, Long Phi vê ngón tay tiếp nhận, thô sơ giản lược nhìn mắt. Theo sau, nàng cười nói một cái khắc tên, vũ điệp này viên cờ, cuối cùng phái thượng công dụng. Ngày mai khởi, người liền nghĩ biện pháp đem chim sẻ yêu dùng phượng hoàng thảo dựng tử một chuyện truyền khắp long tộc, cùng với toàn bộ thiên giới. Mặc tịch lại nói, nương nương, nô tỉ kỳ thật không rõ. Ngài vì sao phải ở lúc trước nói cho nàng Hắc Long tử thai cách dùng? Nàng chính là muốn cứu Đại Điện Hạ. Đại Điện Hạ cái kia phế vật, mặc dù công lực đại trướng, cũng đến không được trưởng lão Long tộc tín nhiệm. Nhưng thật ra này tứ Điện Hạ, uy thế so cao, lại không giết một giết hắn uy phòng đã có thể không còn kịp rồi. Nàng dụng thuật pháp thiêu bỉ giấy viết thư, từ ngăn kéo chung lấy ra một cái hồ gỗ, bên trong trang một quả màu bạc đầu châm, mặt trên có khắc một con đoạn cánh điệp. Long Phi mơn đầu châm Lấy ra một con màu trắng con bướm tới. Nàng lấy ra đan rửa hộp một viên thuốc viên, làm con bướm mang theo đi ra ngoài, bay về phía nơi xa. Mạc tịch khép lại cửa sổ. Long Phi mệnh nhọc, vũ điệp thân là đại điện hạ cái kia ngu xuẩn mẹ đẻ, đầu hóc tự nhiên cũng dùng tốt không đến chạy đi đâu. Dùng xong liền xử lý đi, miễn cho nhìn phiền lòng. Này không phải còn có chiều phong sao. Bỏ ngỡ bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Mạc tịch Lĩnh mệnh, không cấm chào phung nói, lúc trước nàng thiếu chút nữa nguyên thần đều hủy Là nương nương cứu nàng, đem nàng đặt ở cái kêu kêu thiên tử nha đầu trong thân thể. Nàng cư nhiên còn không biết tốt xấu mà muốn giúp đại điện hạ vặn ngã nương nương, thực sự nên sát. Mà chân chính thiên tử, sớm tại 12 tuổi năm ấy, cũng đã đã chết. Thân thể của nàng chung ở vẫn luôn là một nữ nhân khác. Nàng tên là Vũ Điệp, lòng dạ thâm hậu, mấy ngàn năm tới chịu quá cực khổ cũng có không ít. Nàng là điệp tộc vứt bỏ công chúa, như cái cống phẩm hiến cho long tộc lễ vật, cũng là long tộc đại điện hạ mẹ đẻ. Năm đó cư trú ở Long Vương Hậu cung chung một cái không có vị phân phi. Hơn 300 năm trước, Vũ Điệp ngắn ngủi tiên thọ đã đến, là Long phi cầm đan dược vì nàng tục hồn phách, đặt ở La Nhi nhặt được một tiểu nha đầu trên người. Cái này tên là Thiên Tử tiểu nha đầu, vốn cũng là Điệp tộc tiểu nữ, bởi vậy cùng Vũ Điệp hơi thở tương thông, khiến cho nàng tồn tại xuống dưới. Từ kia một ngày khởi, nàng đó là sống ở thương quyết bên người một cái mà thám. Nếu muốn sống, liền mỗi năm đều phải hỏi Long phi thảo muốn một viên đan dược cố hồn. Nàng bị quản chế với Long Phi, lại bất công với chính mình như tử. Đương nhiên, Long Phi cũng không trông cậy vào nàng có thể vì chính mình làm việc. Long Phi yêu cầu, chỉ là một cái có thể chân chính nhận nút ở thương quyết bên người, tùy thời hỏng rồi thương quyết chuyện tốt quân cờ. Còn nữa, Vũ Điệp sử dụng khối này thể xác, thiên tử, nàng thân đệ đệ Triều Phong từ nhỏ đã chịu lừa gạt, cũng đương nhiên mà thành bọn họ trong tay một viên ngu muội quân cờ. Chương 42 Long Tộc 2 nhà 2 Ngay kế Thương quyết nhận được trưởng lão long tộc các triệu hoán, làm hắn tốc hồi long tộc nghị sự. Thương quyết thẩm nghĩ không tốt, định là long phi lại làm khó dễ. Hắn thật sự là vô tâm lực đi quản này đó, liền tưởng tùy ý ứng phó rồi. Nào tưởng la nhi hoảng loạn tới báo, nàng thấp giọng long quân, công tử có thai một chuyện, ở thiên giới chuyển khai. Thiên đế giận dữ, muốn ngại ở long cung nghị sự sau khi kết thúc, đi hắn kia một chuyến. Mà đem chuyện này ở thiên giới bốn phía tuyên dương khai người, đúng là phía trước bị thương quyết chậm chế cách phong tiên Hắn bất mãn thương quyết ngày đó cự tuyệt cùng hắn mội mội thu lăng hôn sự, mang theo tư tâm, ở chúng tiên trước mặt đem thương quyết nói được không đáng một đồng. Cái gì ra vẻ đạm bạo, cái gì trong ngoài không đồng nhất. Có thể nói hết thể đều nói. Thiên đế như vậy phạt cách phong thượng tiên, đem hắn chạy đến nhân giới tư quá, cũng cấm mọi người nhắc tới chuyện này. Không chỉ có thiên giới, Long Cung Trung cũng là chuyện đến ồn ảo huyên áo. Một cái chưa cưới chính thất Long Tộc Hoàng tử, tự nhiên đem một con yêu giới chim sẻ dấu ở chính mình chính ở giữa thả còn làm hắn nghịch thiên sinh con. Tiên yêu nếu kết hợp, tất nhiên sẽ sinh hạ tàn khuyết hải tử. Thí dụ như Tố Cửu, tuổi nhỏ khi liền sinh ác tướng, không có hai mắt, thành niên khi lại hủy thiên di địa, chiếm đoạt sư phụ của mình, hành đại nghịch bất đạo việc, còn nữa, nhập ma cũng là một đại giẻ pha. Năm đó Tố Cửu mẫu thân gà thấp yêu giới, liền bị thiên giới phân rõ căn hệ, năm đó Mạc Sa Hoài thai chịu chết, cũng bị thiên giới mọi người khịt mũi coi thường, thậm chí liền hắn phụ quân nói xa thượng tiên đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Như thế xem ra, nam tê chưa thành tiền lại vì thương quyết nghịch thiên dự tử, thực sự là sẽ lệnh thân phận tôn quý Long tộc hổ thẹn. Ở trường lão Long tộc một phen thảo luận hạ, vốn dị đã là dừng ở thương quyết trên người thái tử chi vị, đảo mắt lại thay đổi người được chọn. Long phi dục có nhị tử, phân biệt vì nhị điện hạ tuân diệp cùng tam điện hạ thêm hạ. Hôm nay, bọn họ đều ở trong tộc chờ thương quyết. Địch nhân như hổ rình ngồi, chiêu chiêu quân cờ lạc định, chỉ chờ báo cáo cuối ngày. Lan dịch các chính cư. Thương Quyết hạ một cái ba tầng cái chắn chỉ có La Nhi có thể đi vào chiếu cố Nam Tê, còn lại Tiểu Tiên đều cách khá xa xa, không được tới gần. Trước mắt Nam Tê tâm cảnh thập phần yếu ớt, sợ hắn nghĩ nhiều, Thương Quyết không có cấm Nam Tê rời đi chính cư, nhưng muốn La Nhi lúc nào cũng cùng đi, để tránh xảy ra chuyện. Nhưng mà, Nam Tê lại không có tâm tư đi lại. Hắn sẽ đi địa phương, bất quá đó là A tức đi phía trước trụ xương phòng, ngồi ở trong phòng nhìn vật nhớ người thôi. Bởi vậy, Thương quyết ở A Tước xương phòng chỗ cũng hạ cái chán. Rất nhiều cái chán thập phần hao phí tiên lực cùng thể lực, thương quyết lại thân trung minh phủ chi độc, nhiều lần ho ra máu. La Nhi lo lắng hắn, vài lần muốn cùng Nam T thẳng luôn, lại ngăn với bên miệng. Chỉ vì Nam T cũng ở chịu khổ, hắn tự A tức sau khi chết, liên tiếp bóng đẻ. Hắn mơ thấy rất nhiều quá khứ cảnh tượng. Cách một mảnh xa, bạn sau giờ ngọ thanh phong, mùi hoa xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tìm được rồi hắn. A T. Nam T để chân trần. Bất qua tám tuổi đại bộ dáng, nhất hoạt bát thời điểm. Hắn chạy qua hành lang, phía sau là mấy cái ma ma mổ hôi đầy đầu mà ở đuổi theo, trong đó đi đầu một nữ tử, quần áo đẹp đẽ quý giá, lại bị hắn nghịch ngậm trọc đến trật vật bất ham Cuối cùng, nữ tử bắt được hắn, ôm hắn nhẹ nhàng đánh một chút hắn lòng bàn tay. Phần 42 A.T. Như thế nào như thế không an. Nữ tử dung mạo khuynh thành, là tam giới chung ít có mỹ nhân. Nàng tên là Linh Giả. Nam Tê Biểu môi. Bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, nghiêng đầu làm núng nói, tổ mẫu, a chân đau. Làm ngươi không cần chạy loạn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nàng nói là như vậy nói, động tác lại nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới, không chê dơ mà dùng tay thế mềm mại hài tử xoa xoa chân, biên xoa biên đánh, nhìn một cái, chúng ta at này tiểu số chân. Không xú, ta ngày ngày đều dựa chân. Nam tê nóng nảy, cô lấy mặt cùng nàng tranh chấp. Còn chưa chờ Linh giả nói cái gì, cách đó không xa. Một thân minh áo vàng xàm nam nhân liền đã đi tới. Hắn sinh đến tú khí ô nhuận, đúng như nước suối trùng ngọc thạch. Hắn vốn là chầm khuôn mặt, lại ở nhìn thấy nam tê một cái trước mắt, nhấp nổi lên khỏe miệng. Hắn chiều nam tê rôi tay, a tê, lại đây cha này. Nam tê nhanh như chấp mà liền tránh thoát linh giả ôm ấp, vọt tới đối phương trong lòng ngực, bị hắn một phen bế lên. Nam tê thân mật mà cọ cọ nam nhân gương mặt, mềm mụt mà rơi xuống một cái thân thân, ta tưởng cha. Cha cũng tưởng ngươi. Kêu cha sau này không cần tổng đi vội, muốn nhiều bồi bồi ta nha. Ca, ca quá xấu rồi, luôn là theo tướng quân tập võ, cũng không bồi á tê chơi. Hắn tiểu đại nhân nói được có nề nếp, biểu đạt trong lòng rất nhiều bất mãn. Linh giả ở phía sau bất đắc dĩ mà cười, đối với nam tê cha nói, nhìn một cái ngươi này hảo nhi tử, chính mình không hiếu học, đảo còn nhắc mãi khởi hắn ca, ca tới. Ngay thường tưởng bắt hắn miệng mấy chữ đều khó, một hai phải la hét làm ngươi lại đầy giáo. Ngươi nha, chính là quá sùng hắn. Nam tử là phượng tộc mới nhậm chức phượng vương, tên là Đông Thăng. Hắn xoay người, chắp tay thi lê nói, "Làm phiền mẫu phi quản giáo AT. Linh giả đi qua đi, ôn hòa mà vô Đông Thăng tóc mai, mới vừa cái vị, mọi việc đều mệt, đừng quá khó xử chính mình." AT tuy rằng ham chơi, nhưng ta làm sao thật sự ghét bỏ chính mình thân tôn. Nho nhỏ nam Tê rửa ở Đông Thăng trong lòng ngực, nói thầm nói, "Chính là Đông Thăng vô vô hắn tay nhỏ, không được vô lễ. Tuy là dân dạy, nhưng phá lệ ôn nhu Đông Thăng đó là như thế, đãi người khác đãi chính mình đều tàn nhẫn, duy độc đãi chính mình hài tử Nam Tê cực kỳ chịu đựng Mặc kệ hắn từ nhỏ như thế nào bướng bỉnh, Đông Thăng đều liên tiếp thật đánh hắn một chút. Nam Tê không có gặp qua chính mình nương, từ khi hắn có ký ức hởi, liền đều là Đông Thăng mang theo hắn. Ngẫu nhiên, Đông Thăng sẽ dẫn hắn đi gặp một người, còn trộm đã nói với Nam Tê, đây là hắn phụ quân. Nam Tê biết chính mình không có mẫu thân, nhưng lại có một cái mặt lệnh phụ quân, thả còn không cho kêu Bởi vì tổ mẫu sẽ sinh khí, người khác nếu đã biết, còn sẽ trách cứ cha. Nam Tê liền gọi hắn tướng quân, nhưng này tướng quân hiếm khi cùng Nam Tê nói chuyện. Cha, ta muốn đi chơi. Hắn gục xuống đầu nhỏ, đã không nghĩ lại nghe đông thăng cùng linh giả nói chuyện. Hắn còn nhỏ, không có gì kiên nhẫn, một lòng một dạ đều nhào vào chơi đùa thượng. Vậy ngươi hôm nay thuật pháp nhưng có hảo hảo luyện. Nô. No. Nam Tê căng ra đầu dối tay, thử thử, lòng bàn tay bốc cháy lên một tiểu thốc ngọt lửa, trong khoảnh khắc liền dập tát. Hắn nhăn chặt nho nhỏ mày, a nha một tiếng, thẻ lưới nói, xem ra là không luyện hảo, không bằng ngày mai luyện nữa đi, cha Không thể. Chỉ có việc này, Đông Thăng rất là kiên trì, hắn nửa ngồi sổn xuống, ngươi thân là một con phượng hoàng, như thế nào liền phượng hỏa đều châm không đứng dậy. Nhưng ta chính là sẽ không sao. Nam tê ý đồ làm nũng. Đông Thăng khó được nghiêm túc, nắm Nam tê tay nói, sẽ không liền nhiều luyện. Chính là hảo khó nha, tổ mẫu nói ta 18 tuổi. Người khác hai mươi mấy tuổi mới có thể chân Phượng Hòa đâu. Thân là một con 8 tuổi tiểu Phượng Hoàng, Nam T cũng không cảm thấy chính mình sẽ không Phượng Hỏa thực mất mặt. 8 tuổi như thế nào sẽ không? Năm đó người phụ. Việc này không cần nhắc lại. Là Linh giả đánh gây hắn, như là không muốn từ hắn trong miệng nghe thấy cái này bí mật. Nàng rắc quá Nam T tay, nữ mày nói, không cần tổng ở hài tử trước mặt nhắc tới cái kia xưng hô. Nếu là có thể, A cả đời đều sẽ không đối hắn hô lên kia hai chữ. Thôi thôi. Ta tưởng ngươi cũng là mệnh hôn mê, mau đi nghỉ tạm đi, A T tử ta mang theo dùng đữa tối, đêm nay liền đi theo ta nghỉ tạm. Đông thăng khẽn nết môi giật giật, mất mát mà đứng dậy. Hắn ánh mắt rừng ở Nam T còn chưa nảy nở non nốt mặt mày thượng, đầu quả tim đau đớn, hắn nắm chặt nắm tay, không có lại hẻ răng. Nam Tê ngơ ngẩn, nhút nhát sợ sệt mà gần sắt linh giả. Có đôi khi, hắn cảm thấy cha hào ôn Đu. có đôi khi, hắn cũng cảm thấy cha như là ném hồn cái hồn Nam T hiện tại đại để là biết ném ở ai trên người. Đáng tiếc, lúc ấy hắn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Ban đêm, hắn tổng đi theo tổ mẫu ngủ, cùng ca ca cùng nhau nằm ở tổ mẫu trên giường nghe chuyện xưa. A T -a, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một con thuần huyết phượng hoàng, ở hắn 320 tuổi sinh nhật kia một ngày, đều là muốn miết bản. Tổ mẫu thanh âm, làm như ngân hà chung rơi xuống ngôi sao. Nam T ngửa đầu, tiếp được kia viên ngôi sao, khờ dại hỏi, tổ mẫu, cái gì là miết bản nha? Chính là chúng ta Phượng Hoàng Trọng Sinh Nhật Tử, một ngày này đối chúng ta tới nói, ý nghĩa phi phàm. Nếu không có Phượng Hỏa hộ thân, thế tất sẽ rất thống khổ. Có chút Phượng Hoàng, bởi vì không có hảo hảo luyện tập Phượng Hỏa, ở niết bàn ngày ấy liền sẽ bị thương nặng, ước chừng muốn ngủ thượng 5, 6 năm mới có thể tỉnh lại. Cho nên cha ngươi làm ngươi học tập, ngươi cũng không thể lại qua loa. Cha ngươi a, là vì ngươi hảo." Nam Tê nhỏ giọng biện giải, "Nhưng chúng ta lại không chết, muốn trọng sinh làm gì?" Vừa dứt lời, Bên người trầm mặc hồi lâu Nam Hải ra tiếng, ngu ngốc, cái này niết bản trọng sinh ý tứ, là muốn ngươi chút hết đi phía trước hơn 300 năm ngu tư, tiếp nhận Vượng tộc tiên linh mấy ngàn năm tu vi. Kiều ca ca cũng muốn niết bản sao. Nam Hải dừng một chút, nghiêng người. Sương phòng trung ánh đến mỏng manh, Nam Tê thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ biết hắn không lớn cao hứng, sẽ không, ta không phải thuần huyết phượng hoàng, không cần niết bản. Ta đây muốn niết bản, chính là ta lại học không được phượng Hỏa Đến lúc đó, Phải làm sao bây giờ nha? Nam T vạn phần lo lắng, sợ cái này niết bàn thương tới rồi chính mình. Hắn nhát gan thật sự. Linh giả bị hắn nhiều lự chọc cười, đứa nhỏng ốc, đến lúc đó ngươi đều 320 tuổi, như thế nào còn sẽ không phượng hỏa. Nếu khi đó Nam T còn học không được phượng hỏa, đông thăng sợ là tức giận đến một búng máu đều phải nổ ra bãi. Nhưng Nam T lo lắng cũng không phải không có lý, có chút phượng hoàng lĩnh ngộ đến vãn, ở niết bàn khi, chính là ăn không ít đau khổ. Hắn lầm nhầm lầm nhầm mà nói, mọi việc đều có cái vạn nhất đi. Bên cạnh người nam hải chuyển qua tới, mỏng manh ánh đến, hắn trên trán tóc mái hạ, không có đôi mắt, chỉ có bình thản ra thịt. Chỉ là nam tê thấy, cũng không sợ hãi, ngược lại là cao hứng mà thò lại gần, dán hắn ngủ. Nam hải bị nam tê động tác cấm tâm, dối tay xoa xoa nam tê đầu, ngu nốc, nếu ngươi khi đó còn sẽ không vững hỏa, ta sẽ bảo hộ ngươi. niết bàn khi nếu có ta bồi ngươi, tất nhiên là không có gì vấn đề. Ngươi không cần lo lắng. Cá ngươi như thế nào luôn mắng ta là ngu ngốc nha? Ai làm ngươi học không được phương hỏa? Nô, no. ta đều sẽ. Kaka ngươi thật là thích khoe khoang. Là ngươi quá ngu ngốc. Chính là ta so ngươi tiểu A. Tổ mẫu cũng nói ta còn nhỏ đâu. Chờ ta trưởng thành, chúng ta nhiều lần xem ai lợi hại. Nam T đúng lý hợp tình mà cùng hắn ca tránh lên, non nốt mi ninh thành một cái nho nhỏ xuyên tự. Đột nhiên, một đôi tay vì bọn họ đắp lên đệm tràn. Linh giả vô vô chăn, ôn thanh nói, được rồi, hai cái tiểu tổ tông, mau ngủ đi. Ngày mai sáng sớm, không phải còn muốn bồi ta đi sân trích hoa làm mật bánh sao. La nha, ngày mai sáng sớm, còn muốn đi trích hoa. Đến sớm chút ngủ. Chờ tình ngủ, liền phải bồi tổ mâu đi trích hoa, cũng muốn luyện tập dùng như thế nào phương Hỏa Hắn không thể làm cha thất vọng, cũng không thể làm ca ca xem thường chính mình. Hắn chính là chỉ phải thiên độc hậu tiểu phương hoàng. Hắn muốn đầy cõi lòng chờ mong mà chờ chính mình 320 tuổi sinh nhật ngày ấy Nhiết Bàn. Hắn cũng từng nghĩ tới, Nhiết Bàn lúc sau chính mình, sẽ là như thế nào đâu. Là sẽ giống cha giống nhau thông tuệ, vẫn là giống trong tộc tướng quân giống nhau anh Dũng. Nam Tê Tỉnh. Hắn luôn là như vậy lặp đi lặp lại mà ngủ tỉnh, tỉnh ngủ. Ở cảnh trong mơ tình cảnh quá mức tốt đẹp tấm áp, khiến cho hắn có chút bị lạc phương hướng. Mỗi khi trở lại hiện thực, hắn đều sẽ theo bản năng mà đi sở chính mình bụi. Một cái tròn xoay bụng, chết đi hài tử như cũ ở trong bụng đá hắn. Nam T hảo mệt mỏi, hắn tưởng trở lại trong ngộng, bồi tổ mâu đi ngắm hoa, kia hoa viên nhất định rất đẹp, sẽ so chính ở giữa hoa viên đẹp đến nhiều ra vài lần. Bởi vì nơi đó tất cả mọi người thực yêu hắn, liền liền ca ca một câu ngu ngốc, đều có vẻ như vậy sùng định. Nam T từ nhỏ thất ái, một người ở trường nghi phong lớn lên, gặp thương quyết, liền cảm thấy hắn là duy nhất, sáng nay vào ngộng, liền cảm thấy mộng là ấm. Nếu là trong mộng còn có A tức cùng hài tử, kia hắn liền càng không muốn ra tới. Từ đây một sớm mộng hồi, nếm hết tấm lạnh. Nam Tê lần này là nếm đến đủ rồi. Công tử, tỉnh ngủ sao? La nhi ở bên chờ chờ hắn tỉnh lại sau uống rược. Nam Tê nhìn chầm chầm kia chén rược xuất thần, trong lòng sớm đã không cảm thấy đây là một chén thuốc bổ. Nó phản phất là sắp giết chết chính mình hài tử rượu độc, kỳ khổ vô cùng, nhưng Nam Tê không thể không uống. Mấy ngày nữa liền sẽ có dung mạo nữ quân vì hắn mổ bụng lấy ra thử thai. Hắn cùng cái này mệnh đoạn hài tử, còn có mấy ngày nhưng ở chung. Công tử, La Nhi gọi hắn một tiếng, là tưởng chuyện gì, như thế xuất thần. Nam Tê lắc đầu, không nghĩ nói cho La Nhi chính mình chân thật ý tưởng, liền tự rêu nói, làm một giấc mộng, cảm thấy nó thực hảo, liền vẫn luôn nhớ tới. Công tử làm cái gì mộng, cũng cùng Nô Tỳ nói một câu, Nô Tỳ đã lâu không có làm mộng. La Nhi thấy Nam Tê nguyện ý tán phiếm. Liền chủ động hàn huyên lên. Nào biết nam tê tiếp theo câu liền nghẹn họng nàng. Ta mơ thấy, ta là một con phương hoàng. hắn vua trụ chính mình bụng, lầm bầm nói, này thật đúng là một cái hoang đường ngộng, đúng không, là tỷ tỷ Chương 43 Long Tộc tháng 2 năm 13. Này hai ngày, la nhi thường xuyên nghe được nam tê nói nói mớ. Đại để là một ít cha tổ mẫu ca ca linh tinh xưng hô, ngẫu nhiên cũng sẽ kêu lên phụ quân hai chữ. Mà phụ quân cái này xưng hô, tầm thường tiểu yêu chính là dùng không đến. La Nhi lo lắng sốt ruột, cha không nhớ cơm không nghĩ mà bồi Nam tê, chỉ thấy đi vào giấc mộng Nam tê khi cười khi khóc, giống như lâm vào một đoạn thời cũ. Nam tê càng ngày càng không chịu tỉnh, hắn tưởng chìm đắm trong trận này trong ngộng. "Công tử, này hai ngày như thế nào như thế thích ngủ." Này không thể được, ngươi đến ăn vài thứ." La Nhi chính là đem hắn đánh thức, muốn uy chút chén thuốc. Nam tê hốn loạn giàn, lòng bàn tay sinh một đoàn nho nhỏ hỏa, đẩy ra La Nhi. May mắn La Nhi trốn đến kịp thời, không có bị thương đến. Nam Tê bị chính mình hoảng sợ, nhìn chăm chú nhìn kỹ, duy thấy trong tay là một đoàn phượng hỏa, trong ngọn lửa gian sinh ra một đạo phượng văn vặn vẻo thiêu đốt. Nam Tê chính mình xem đến cẩn thận, khít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên là tới gần nít bàn, phong ấn bắt đầu xuất hiện cái khe. Mà tre phủ giữa sông băng quan thượng, cũng dần dần có lớp băng vỡ ra dấu vết. Bảo hộ băng quan linh giả mấy ngày gần đây một tức cũng không rời mà canh dự ở băng quan bên, một đôi tay qua lại vớt ve băng quan. nang lầm bẩm, nước mắt mấy độ rơi xuống Nàng thương tâm gọi, "Ta đáng thương a tê, thời gian gần, ngươi đến tột cùng ở nơi nào?" Phong ấn một khi nứt toạc, dẫn phát nam tê nứt bàn, hắn nên có bao nhiêu đau a? Băng quan trung hồn tức như là nghe hiểu linh giả nói, nháy mắt lại bình tĩnh trở lại, thu liễm nó hơi thở. Ngay sau đó, nam tê trong tay phượng hỏa liền dập tắt. Mà mới vừa rồi phong ấn khe hở chung có nam tê lộ ra một chút hồn tức, cũng có nam tê phượng hỏa huyết mạch năng lực, chúng nó là có thể làm nam tê tìm về ký ức cơ hội. Nam tê ngồi ở trên giường, Trố mắt mà hồi ước chính mình trong tay kia đoàn hỏa, không cấm xuất thần, ngay sau đó, là kinh ngạc, cũng là tuyệt hậu trọng sinh vui sướng. Hắn nhận được này đoàn hỏa. Này đoàn hỏa, cùng hắn trong động, cha giáo giống nhau như lúc. Hắn trong tay cư nhiên sinh ra phượng hỏa. Nam Đế bừng tỉnh thanh tỉnh, đem cảnh trong mơ cùng hiện thực kết hợp. Đủ loại nhân, đủ loại quả, tàn toái ký ức vô pháp câu, lại có thể nói cho hắn một bí mật. Thả bí mật này, khiến cho Nam Đế lệ nóng rưng ròng, rốt cuộc bình tĩnh không được. Hắn vốt chính mình bụng, đồng nhiên cảm thấy kiếp này quả đáng dừng ở đây. Trời xanh cho hắn một đường sinh cơ, ở khô cạn trung sối một gáo cam tuyển. La tỷ tỷ các ngươi từng nói qua, Phượng Hoàng Thảo. Là chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc Nam tử ăn, mới có thể sinh hạ sống thai. Hắn ánh mắt sáng quác, đúng không? La nhi vội vàng gật đầu, tưởng Nam tê muốn đổi ý lột tử một chuyện, thật là chỉ có Phượng Hoàng mới có thể sinh hạ sống thai, nếu không liền sẽ một thi hai mệnh, công tử ngàn vạn nếu muốn khai chút. Phần 43 Nam T nghe xong, đột nhiên cười mở ra, sợ tới mức La Nhi không biết làm sao. La tỉ tỉ, Thương Quyết ở nơi nào? Hắn kích động mà đứng dậy, đỡ eo, run dậy thanh âm hợp với hỏi hai lần, Thương Quyết ở nơi nào? Khi nào trở về? Ta! Ta tưởng nói cho hắn, con của chúng ta được cứu rồi, La tỉ tỉ, ta cùng Thương Quyết hải tử được cứu rồi. La Nhi giữa chán sinh ra một mặt mồ hôi lạnh. Bên kia, Thương Quyết liên tiếp hai ngày ở Long Cung nghị sự, hôm nay mới kết thúc. Hắn từ Long Cung Trung ra tới khi, đã là chính ngõ, hắn cần lại chạy tới thiên giới. Mới vừa rồi trong tộc các trưởng lão một phen gian dạy, làm hắn sắc mặt không tốt, nhưng Thương Quyết chưa từng có nhiều tỏ vẻ. Theo sau, hắn còn chưa bước trên mây rời đi vài bước, Long tộc Tam Điện hạ thêm hạ liền từ sau vô cùng lo lắng mà đuổi kịp tới, thẳng hô Thương Quyết, tứ lệ. Thương Quyết dừng bước, lạnh nhạt mà xoay người, Tam Điện hạ. Đối với Thương Quyết này mới là cách gọi, thêm hạ sớm thành thói quen. Hắn tiến lên một bước. Hơi thở hồn hển khẩu khí, ta nghe nói tứ đệ nhân mình phủ chi độc mà phiền não, đây là một ít ngăn đau thuốc viên. Ta ngày thường xưa nay không có việc gì, đối này đó nhưng thật ra có chút nghiên cứu. Tứ đệ không ngại thử xem, nếu là dùng tốt. Tam điện hạ có tâm. Thương quyết vẫn chưa nhận lấy này bình thuốc viên. Thêm hạ quấn bách mà tạm dừng hạ, hảo thanh nói, ta mẫu phi hành sự không ổn, hôm nay tộc sẽ chung nhằm vào ngươi vài câu, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta biết, hiện tại ngươi phạm sai lầm. Nhưng chung có quay đầu lại ngày. ta cũng cảm thấy Long tộc thái tử chi vị, từ ngươi kế thừa tương đối thích hợp. Hắn nói được thiệt tình từ lòng, trong lòng đúng như có một fan tình nghĩa. Nhưng ở thương quyết trong mắt, thêm hạ ôn tồn, hoàn toàn là một khác phó gương mặt. Thương quyết đôi lông mày khẽ nhúc nhích một chút, thanh sắc như hàn băng tháng chạp tiên, Tam Điện hạ thật sự như thế cảm thấy. Hắn châm chọc mà cười cười, đâm vào thêm hạ trong lòng sinh đau, huống hồ hôm nay việc ta vô sai, cũng sẽ không đổi. Tam điện hạ nếu là muốn nhìn chê cười, quản chi là muốn thất bại. Thương quyết xoay người phải đi. Ta như thế nào sẽ xem người chê cười? Ta tuổi nhỏ khi, liền ngươi một cái bằng hữu, chúng ta khi đó rõ ràng không có một tiếng nghi kỵ. Hiện giờ ngươi từ Long Cung dọn đi, một ngày đều chưa từng trở về quá thêm hạ lại nóng nảy, không màng thân phận tiến lên bắt được thương quyết cánh tay, lại bị thương quyết tùy y ném ra. Thêm hạ từ nhỏ thể nhược, kinh không được thương quyết này đẩy, thẳng tóc mà ngã ngồi trên mặt đất. hắn hốc mắt thường đ Ngay sau đó đứng dậy, túi đầu duỗi tay đem dược bình cho Thương Quyết. Thương Quyết thấy vậy, đành phải đông cứng mà nhận lấy, nhăn lại mi nói, người ta hiện giờ đã là thủ đồ, liền không cần lại niệm khi còn nhỏ cũ tình. Hú hồn, người ta sớm đã không phải bằng hữu. Thương Quyết nhớ rất rõ ràng, kia một năm mẫu phí mất, hắn bị tiếp ra Thiên Điện, trụ tới rồi một tòa cô tịch cung điện. Mà đi phía trước tổng tới Thiên Điện làm bạn hắn, tìm hắn chơi đùa tam ca ca thêm hạ, lại chưa lộ diện. Thương Quyết từng đi đi tìm thêm hạ một lần. Long Phi châm trọc nghĩa mai mà nói hắn vài câu, khiến cho Thương Quyết dừng lại bước chân, không dám đi phía trước đạp bộ một phân. Mà thêm hạ, liền ở trước mặt hắn, cầm một quyền thư, tối nghĩa mà đừng qua đầu. Thương Quyết lúc này mới hiểu được, thêm hạ là cố ý xa cách hắn. Hắn không có mẫu Phi liền không có phù hộ, ở mọi người trong mắt chính là cái thai tinh, là cái chói buộc. Thêm hạ cùng người khác giống nhau, tin vào Long Phi nói, tránh đi hắn. Thương Quyết bước trên mây chạy tới thiên giới thiên ngự điện, nửa đường. Bị duyên sinh tin tức chật đứng. Công tử không thích hợp. Biết rõ không nên vào giờ phút này hồi lang Dịch Các, thương quyết lại vẫn là trở về. Hắn làm duyên sinh đi thiên ngự điện bẩm báo chính mình thân thể bỗng nhiên không khỏe, muốn van chút qua đi, chính mình tắc cũng không quay đầu lại mà trở về lang Dịch Các, trước sau vẫn chưa tiêu phí bao nhiêu thời gian. Thương quyết đẩy ra lang Dịch Các đại môn, đảo mắt đi tới Nam Tê sở trụ chính cư. Trước mắt phồn hoa tựa cẩm, trong sân xuân sắc chạy dài. Nam Kê ngồi ở ghế đá thượng, thần thái sáng láng, Đây là A tức sau khi chết, hắn khó gặp tinh thần. Nam T như là chờ Thương Quyết hồi lâu, một đôi tay cùng phía trước nhật tử giống nhau, ôn nhu mà nhẹ vỗ về chính mình bụng. La Nhi liền đứng ở hắn bên cạnh người, sắc mặt tiểu tụy đến không được. Nam T. Thương Quyết đi qua đi, còn chưa nói cái gì nữa, Nam Tê liền tiến lên, quyến luyến mà kéo lại hắn tay. Nam Tê muốn ôm một ôm hắn, nhưng ngại với chính mình bụng, chỉ phải như vậy cùng Thương Quyết nói. Thương Quyết, con của chúng ta không cần đã chết, hắn rốt cuộc có thể sống sót. Hắn nói được từ mau, mau đến thương quyết suất nữa không nghe hiểu hắn đang nói chút cái gì, chỉ hoang mang mà nhìn Nam Đế. Nam Đế hai má ửng đỏ, cười đến thực thẹn thùng, "Ngươi có phải hay không thực nghi hoặc? Mới đầu ta cũng là, nhưng hiện tại ta xác định, ta trong bụng hài tử, hắn sẽ không chết, hắn sẽ bị hảo hảo mà sinh hạ tới, kêu ta một tiếng cha, kêu ngươi một tiếng phụ quân. Ngay xuân thời điểm, chúng ta có thể dẫn hắn đi nhân gian chết hoa chi, mùa hạ khi, cũng có thể dẫn hắn đi suối nước giao biên chơi đùa." Hắn tạm dừng hạ, Đáy mắt sinh ra một tia ánh sáng, tự nhiên, hắn cũng muốn hảo hảo niệm thư, muốn học rất nhiều đồ vật, phải làm một cái ngoan ngoan hài tử, thông tuệ hài tử. Bất luận hắn là nam Hải vẫn là nữ Hải lớn lên đẹp hay không đẹp, cơ không cơ linh, ta đều sẽ hảo hảo dưỡng dục hắn. Thương quyết nữ mày Nam tê liền rối tay tưởng rút phẳng hắn mi, nhưng này mi như bàn thạch, như thế nào cũng vô bất bình. Thương quyết, ngươi có phải hay không cảm thấy ta điên rồi? Nam tê cố ý hỏi hắn. Ngươi chỉ là mệt mỏi. Thương quyết như vậy nói, nam tê không có sinh khí, ngược lại là cười rộ lên, ta đây nói cho ngươi một sự kiện, ngươi nếu biết, khẳng định sẽ dọa nhảy dự. Hắn nhóng chân, ở thương quyết bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, ta là chỉ phương hoàng. Hắn rôi tay, ngươi xem, ta sẽ phương hỏa. Thương quyết bình tĩnh mà nhìn hắn, không có làm ra bất luận cái gì phản bác động tác, hoặc là nói ra bất luận cái gì một câu không tín nhiệm nói. Hắn chỉ là cầm nam tê chống giống lòng bàn tay, ôn thanh nói, ngươi mệt mỏi. Nam tê ngẩn Không dám tin tưởng mà rút ra chính mình tay, hắn nhìn chầm chầm tay hồi lâu, vội vàng phủ nhận, mới vừa rồi rõ ràng. Rõ ràng có. La tỷ tỷ cũng thấy được. Hắn quay đầu, tung chặt La Nhi thủ đoạn, La tỷ tỷ ngươi nói, ngươi có phải hay không thấy được ta lòng bàn tay phương hỏa? La Nhi lòng tràn đầy hoảng loạn, ngầm đầu nhìn thoáng qua thương quyết. Nô tỉ phía trước sắc thật nhìn đến công tử lòng bàn tay có một đoàn hỏa, nhưng Nô tỉ không quen biết phương hỏa. La Nhi lừa hống năm t công tử nếu không đi trước nghỉ tạm. Có lẽ nghỉ tạm hảo, liền lại có. Không phải, sẽ không. Nam Tê lắc đầu, thử một lần lại một lần, nhưng y thì hắn thuật pháp, trước sau không thể tái sinh một đoàn phượng hỏa ra tới. Hắn là hỏa linh tinh mạch, tưởng ở lòng bàn tay sinh một đoàn có chứa hoa văn ngọn lửa là thập phần chuyện dễ dàng. La Nhi chỉ đương hắn là sinh một đoàn bình thường hỏa, xem hoa mắt. Nàng cho rằng Nam Tê là quá tưởng lưu lại hài tử. Nhưng một con chim sẻ, như thế nào sẽ là phượng hoàng đâu? Đủ rồi. Là thương quyết trước lên tiếng, hắn vài bước qua đi, đem gầy đến dường như chỉ còn lại có một phen xương cốt nam tê mạnh mẽ mang về xương phòng trung. Ngày sau, ta liền thỉnh dung mạo nữ quân lại đây, không thể lại kéo. Nhưng ta là phượng. Nam tê. Thương quyết đánh gây hắn, ánh mắt thật sâu. Nam tê thấy hắn bất động, hoàng luận nói, là thật sự, ta thật là phượng hoàng. Lạch cạch. Thương quyết trong lòng có một cây huyền bánh không được, chặt đứt. Hảo. Thương quyết hùng hổ doa người, người đã nói ngươi là phượng hoàng. Vậy ngươi là phượng tộc nào một con phượng hoàng? Ngươi năm nay vài tuổi, phụ thân ngươi là ai, mẫu thân là ai, trong nhà nhưng có ai? Ngươi lại vì sao xuất hiện ở trường nghi phong, lấy một con chim sẻ hình thái tồn tại? Phượng tộc tuy diệt, nhưng chỉ cần ngươi nói được, ta liền có thể vì ngươi kiểm chứng. Thương Quyết từ nhỏ cái gì khổ không ăn qua, trái tim sớm đã bách độc bất xâm. Nhưng hôm nay, hắn lại bị Nam Tê một câu bức đến nói không lựa lời. Nam Tê không thể tin được mà nhìn Thương Quyết, lui ra phía sau một bước mở mịt hỏi, ngươi, ngươi không tin ta. Ta tuy nói không ra này đó, nhưng ta thật sự không có lửa ngươi. Ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ toàn bộ nhớ tới. Cha ta là ai, ta phụ quân là ai, ta đều sẽ nhớ tới. Cha phụ quân là ta có một cái cha, cũng có một cái phụ quân. Ta nhớ rõ ta nhớ rõ ta phụ quân là cái tướng quân. Theo ta được biết, phượng tộc tuy có phượng hoàng thảo, lại chưa từng có phượng tộc nam tử thực chi cũng chưa bao giờ có nam tử sinh con một chuyện. Thương quyết lãnh tình ba phần, chỉ cảm thấy Nam Tê ở nói dối lừa hắn, vì này một cái tử thai, Nam Tê liền mệnh đều từ bỏ. Thương quyết toán hận cái này tử thai, ghét nó cấp Nam Tê mang đến thai bay và gió. Hắn đóng lại mắt, lại mở khi, như nhau ngày xưa trầm ổn, ngươi nói ngươi phụ quân là tướng quân, nhưng ở Phượng tộc diệt tộc phía trước, vẫn chưa có một cái tướng quân là Thành Hôn, cũng không có bất luận cái gì một cái tướng quân là có hải tử. Nam Tê không muốn tin tưởng này đó. Hắn trong đầu ký ức sẽ không lừa hắn. Những cái đó ký ức như thế rõ ràng, là hắn tự mình sở lịch. Hắn cầu xin Thương Quyết, ngươi lại cho ta một chút thời gian. Đáng tiếc bọn họ không có thời gian. Trong bụng tử thai, nếu qua 8 tháng, không bị chóc liền sẽ Giáng sinh. Đến lúc đó, Nam Tê sẽ chỉ là một khối thi thể. Thương Quyết không muốn mạo hiểm như vậy, cũng không muốn nhân cái này hoàng đường lý do từ bỏ Nam Tê sinh mệnh. chương 44 Long Tộc hai Nhạc Tứ Thương quyết không có dư thừa công phu trấn an nam tê, hắn còn muốn đi thiên ngự điện hết kiến thiên đế. La Nhi đi theo hắn bên cạnh người, Long Quân, trước mắt nô tỷ phải làm sao bây giờ. Thương quyết không có dừng lại bước chân, chiếu cố hảo hắn, ta thấy thiên đế liền lập tức trở về. Người đi đem dung mạo nữ quân mời đến, làm nàng trụ tiến các chung vì nam tê hảo sinh điều trị, chuẩn bị ngày sau việc. Chính là công tử cảm xúc như vậy không ổn định, nếu mạnh mẽ lột bụng lấy tử, nô tỷ thật là lo lắng công tử hắn La Nhi ngăn thanh. Không dám đi xuống giảng. Thương Quyết không có trả lời, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đều phải làm dung mạo mau chóng giúp hắn lột Nam Tê trong bụng tử thai. Nếu không, cái này tử thai ở lâu một ngày, Nam Tê liền nhiều chịu khổ một ngày. Đại tử thai chóc, ta sẽ mang theo Nam Tê rời đi thiên giới một thời gian. Thương Quyết bỗng nhiên nói. La Nhi kinh ngạc nói, Long Quân muốn đi đâu? Tìm một chỗ địa phương tị thế, chờ hắn buông trong lòng đau xót, chúng ta lại hồi. Thương Quyết còn tính toán cùng Nam T thành hôn, đời này kiếp này chỉ cùng này một con chim sẻ kết duyên. Mặc kệ hắn là yêu là tiền Thương Quyết đều phải cùng hắn ở bên nhau. Long Quân, ngày đó đế cùng Long Tộc bên kia làm sao bây giờ? La Nhi trước sau là nhớ rõ Thương Quyết nghiệp lớn, cân nhắc lợi hại. La Nhi phân tích thật sự rõ ràng, nếu ngài phải đi, lại khi trở về, hết thảy liền đều phải từ đầu bắt đầu rồi. Cũng có lẽ, sẽ càng khó bắt đầu. Còn có Long Quân ngài mẫu tộc, tất nhiên cũng sẽ không can nguyện ngài buông tay. Thương quyết lại sớm đã nghĩ tới này đó, hắn đạm mặc nói, nếu vì thế mất nam tê, ta sẽ hối hận cả đời. Mà tiên cả đời thật sự dài lâu. Đi phía trước hắn vì long tộc thái tử vị trí, vì thiên giới quyền thế, lần nữa thoái nhượng, mới đưa đến nam tê phạm phải hôm nay quả đáng Lần này tao ngộ có thể so với luân hồi, hắn không đành lòng lại làm nam tê một người đối mặt. A tước đã từng nói qua nam tê đủ loại bất an, thương quyết đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Lúc trước hắn mang nam tê trở về hết sức liền thề phải bảo vệ hảo hắn. Nhưng không nghĩ tới, đúng là hắn do dự, mới làm hại nam tê bị thiên tử hướng dẫn, đi vào tử cục Hiện giờ, A Tước đã chết, nam tê lại là loại tình huống này, hắn trong bụng hài tử một khi bị lột đi, tinh thần tất nhiên sẽ hỏng mất. Thương quyết không thể làm như vậy, nam tê tiếp tục lưu tại cái này thương tâm địa, hắn sẽ bồi nam tê, đi lên một hồi dài dòng lữ đổ. Theo sau, thương quyết đi thiên ngự điện. Thiên ngự điện đại môn là nhắm chặt, Bên ngoài chúng tiên không biết thương quyết cùng thiên đế nói gì đó, lại là một ngày chưa từ thiên ngự điện ra tới. Chúng tiên chỉ biết một ngày này, thiên đế đã phát thật lớn giận triệt thương quyết chiến tiên trước, cũng thu hồi hắn rất nhiều đặc quyền, liền liền thương quyết trong tay nắm giữ một bộ phận binh quyền đều bị thu đi. Tức khắc đại gia sôi nổi suy đoán thương quyết thất sủng, tin tức cũng theo đó truyền khai. Cái này làm cho Long Cung Trung Long Phi mừng thầm không thôi. Long Phi nhất vừa ý chính mình đại nhi tử, đó là Long Tộc Nhị Điện Hạ Tuân Diệp. Cái này tuân diệp từ nhỏ nhất giống nàng, có tâm cơ, có dạ tâm, cũng sinh đến kiệt ngạo khó thuần. Mà nàng tiểu nhi tử, Long tộc Tam Điện Hạ thêm Hạ, lại là một cái chỉ biết niệm thư viết thơ văn khách. Từ nhỏ, thêm Hạ liền thực thiện lương, đối ai đều có mang một viên thương hại chi tâm, thậm chí ở hắn niên thiếu khi, còn trộm mà nhiều lần đi tìm thương quyết chơi đùa. Long Phi biết sau, tức giận đến đem hắn đóng thật nhiều ngày làm hắn tỉnh lại, cũng đối hắn nói, ngươi nếu tưởng thương quyết hoàn hảo mà tồn tại, liền không cần cùng hắn nhiều lui tới. Long Phi trời sinh tính đa nghi, chính mình tâm thuật bất chính, lại cũng lo lắng người khác muốn mưu hại con trai của nàng. Tuy rằng thêm hạ vô dụng, nhưng tốt xấu cũng là nàng cốt đủ, nàng là sợ Thương Quyết sẽ hại thêm hạ. Chỉ vì, Thương Quyết mẫu Phi chết, cùng Long Phi kỳ thật thoát không được căn hệ. Phần 44 Nhưng chuyện này, Long Phi giấu giếm rất khá Thương Quyết vẫn luôn cũng không biết. Long Phi, trước mắt trong tộc trưởng Lao rất là ưu ái nhị điện hạ, chúng ta không bằng nhận cơ hội này, hoàn toàn tá tứ điện hạ thế lực. Mạc tịch đề nghị, Long Phi vầy vây tay, khinh miệt mà cười nói, thôi. Thương Quyết ở Long Tộc danh vọng đã hủy, hắn nếu không chạy nhanh xử trí hắn chim xẻ nhỏ, sợ là các trưởng lão cũng sẽ không lại suy xét hắn. Nhưng ngươi nhìn một cái, hắn đó là bỏ được xử trí bộ ráng sao. Nàng nhấp một miệng trà, gợi lên khỏe miệng, tiếp tục nói, sáng nay thiên đế đã phát giận dữ, chết hắn chiến tiên trước, này đối với một cái chinh chiến nhiều năm thượng tiên tới nói, chính là vô cùng nhục nhã A Thương Quyết vì tình sợ khốn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nàng cười đối mạc tích nói, người trong chốc lát cấp tuân diệp đưa điểm tâm thời điểm, nhắc nhở hắn một chút, ngày gần đây muốn nhiều đi thiên đế trước mặt lắc lư, cho thấy chính mình lập trường. Nương nương là muốn cho nhị điện hạ thay thế được tứ điện hạ. Mạc tích hỏi, thiên đế bất quá là muốn long tộc này cánh tay, tuân diệp nếu có thể cấp, liền sẽ không so thương quyết kém. Thiên đế bất quá là kiêng kỵ ta mẫu tộc thế lực quá lớn, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý mượn sức chúng ta, toàn bộ long tộc đều sẽ trở thành hắn mạnh nhất lực cánh tay Long Phi tự tin nói, như thế nhưng hảo quá kẻ hèn một cái thương quyết, không phải sao? Mạc Tịch hiểu rõ, nương nương nói được là. Ngoài cửa, đứng hồi lâu thêm Hạ Băng một mầm bánh ngọt, nhíu chặt mày. Hắn xưa nay nhất yếu thuận, thường xuyên tự mình lại đây đưa chút Long Phi thích bánh ngọt, hơn nữa hắn là Long Phi hài tử, tiểu tiên nhóm cũng sẽ không ngăn trở hắn, tới cần, Long Phi cũng liền miệng hắn thông báo. Thêm Hạ vô tình nghe xong chân tưởng, nặng nghề mà đẩy ra môn, "Mẫu phi?" Mặc Tịch kinh hoàng tiến lên ngăn lại thêm Hạ. Tam điện hạ, ngại như thế nào tới. Thêm hạ vẫn luôn liền không thích mạc tịch bực này kẻ gian, bỏ qua một bên nàng nói, mẫu phi vì sao như thế nhằm vào tứ đệ. Long phi đau đầu, nàng cái này tiểu nhi tử, tính cách rất là thuần thiện, nàng liên tiếp dạy bảo đều vô dụng, lại niệm ở là chính mình thân sinh, cũng liên tiếp đánh chửi, liền ôn nu nói, ngươi chỉ biết quan tâm ngươi tứ đệ, như thế nào liền không quan tâm một chút ngươi nhị ca ca đâu. Thêm hạ, ngươi cùng tuân diệp mới là thân huynh đệ, ngươi như thế nào như thế không hiểu chuyện Nhị ca ca tự cho mình rất cao, hành sự tàn nhẫn, hắn nếu làm lòng tộc thái tử. Thêm hạ, Long Phi như mày, vừa nghe hắn nói tuân diệp không phải liền tức giận, tức giận quá lớn. Ngày xưa ta đều biết ngươi là thiện tâm, cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng giờ này ngày này, đại thế đã thành, ngươi nếu dám chắn ngươi nhị ca ca nói nhi, kia mẫu phi liền chỉ có thể đem ngươi giam giữ đi lên. Mẫu phi, thêm hạ không dám tin tưởng mà nhìn nàng, cái cọ nói. Tứ đệ trước mắt đã bị trong tộc trưởng lao ghét bỏ, ngài còn làm nhị ca ca đi thiên đế kia đoạt tứ đệ vị trí. Nay chớ ly gian chúng ta thân huynh đệ tình nghĩa việc, thực sự là không thể nói lý. Hảo! Cái gì thân huynh đệ? Nếu không phải ta che chở ngươi, ngươi sớm liền chết ở thân huynh đệ trong tay mấy lần. Long Phi dưới sự giận dữ, quăng ngã nát chén trà, nàng chưa bao giờ sinh quá lớn như vậy khí, này thế đạo vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải thương quyết nhất ý cô hành, nào có ta hôm nay vui sướng. Người nếu thật muốn giúp hắn, không bằng đi cùng hắn giảng, giết kia chỉ chim sẻ yêu, trong tộc các trưởng lao thiên vị, thiên đế hậu ái, liền đều sẽ trở về. Nàng là chắc chắn thương quyết sẽ không làm như thế. Thêm hạ môi răng run rẩy hắn nhìn hắn luôn luôn kính yêu mẫu trước mắt thường đỏ, nói không nên lời một câu tới. Thêm hạ minh bạch, thương quyết là vô luận như thế nào đều sẽ không xử quyết kia chỉ chim sẻ yêu. Nhưng mà, người ở bên ngoài trong miệng bị nghị luận sôi nổi chim sẻ yêu, nam tê, lại điên rồi ở La Nhi trong mắt, ở Trung Tiểu Tiên trong mắt, cũng ở Thương Quyết trong mắt. Hắn rõ ràng là một con chim sẻ, lại luôn là lải nhải mà nói chính mình là một con phượng hoàng. lang dịch các chung, không một người tin tưởng hắn. Dung mạo vì hắn bắt mạch khi, an ủi quá Nam Tê, y lý thuật của ta ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không làm ngươi cảm thấy quá nhiều đau đớn, ngươi chỉ cho là sinh một hồi tiểu bệnh, ngủ một giấc sau, liền đều hảo. Nam Tê nằm trên giường, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Hắn đang thương mà dương mắt Liền liền lông mi đều là ước ác, hắn cầu dung mạo nữ quân, ta thật là phượng hoàng, ta không có nói dối. Nữ quân, cầu xin ngươi, giúp ta cùng thương quyết nói vài câu lời hay, làm hắn tin tưởng ta, làm ta đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Tình cảnh này, như là mọi người đều muốn hại chết hắn giống nhau. Dung mạo bất đắc dĩ, hảo thanh khuyên đủ, long quân đối đái ngươi tình thầm, bất luận ngoại giới nói cái gì, cũng không từng nghĩ tới thương tổn ngươi một phân một hào Ngươi hẳn là hảo hảo quý trọng. Mà không phải như vậy một lần hai lần mà đi thương hắn tâm A. Nam T cứng họng, hắn không có. Hắn chỉ là tưởng bảo vệ hải tử thôi. Nhưng vì sao tất cả mọi người không tin hắn? Vì cái gì, vì cái gì? Ta thật là Phượng Hoàng, nữ quân, ta thật là Phượng Hoàng. Ngươi không phải ý gì tiên sao? Ngươi vì sao như thế kết luận ta hải tử là tử thai? Ngươi vì sao như thế kết luận Nam T đi vào một cái ngò cục chung? Hắn hết đường chối cãi một lòng từ chỗ cao rơi vào đến vực sâu. Hít thở không thông mà chết. Dung mạo không phải cái giỏi về lời nói người, nàng xoay người, thoáng nhìn Thương Quyết đã đã trở lại. Long quân. Trên giường Nam Tê thấy Thương Quyết trở về, cũng đi theo đứng dậy. Hắn bụng viên lăn thật lớn, suýt nữa ngã xuống giường, cũng may Dung mạo đỡ hắn. Thương Quyết cũng cuốn quýt tiến lên, nào tưởng, Nam Tê nhìn thấy Thương Quyết câu đầu tiên lời nói đó là, Thương Quyết, ta thật là chỉ phượng hoàng. Phía sau mấy cái bưng trà quả tiểu tiên không nói, nhưng đều không hẹn mà cùng mà chiều Nam Tê nhìn mắt. Thương quyết đem nam tê cô khẩn ở trong ngực, nhẹ nhàng vô vô hắn bối trần an, cũng đối bên cạnh dung mạo cung kính nói, nữ quân thả đi trước tây xương nghỉ tạm, ngày sau ta lại thỉnh nữ quân lại đây. Nghe được ngày sau một từ, nam tê mở to hai mắt nhìn, như một con bị dây cùng kinh ngạc tức nhi. Không thể, không thể như vậy. Nam tê tránh thoát khai thương quyết ôm ấp, kinh hoàng thất thố mà bảo vệ bụng, các ngươi không thể giết ta hài tử, hắn, hắn mới 7 tháng nhiều điểm đại, nếu là mạnh mẽ lột ra tới, hắn sẽ chết. Hắn sẽ chết. Hắn sẽ chết à Thương Quyết. Ngươi liền con của chúng ta đã chết đều không để bụng sao. Nam Tê cao giọng hồ lớn, ngươi như thế nào như thế nhận tâm. Thương Quyết, ngươi không thể như vậy nhận tâm. Đây là con của chúng ta. Con của chúng ta a Thương Quyết tức khắc đẻ lại bờ vai của hắn, nổi giận thanh sắc. Nam Tê. Hắn chưa bao giờ như thế lớn tiếng quát lớn quá Nam Tê. Nay một tiếng sợ tới mức Nam Tê liền bước chân đều dịch bất động. Hắn nóng nhìn Thương Quyết lạnh nhạt ánh mắt. Tự biết chạy trời không khỏi nắng. hắn tay chân tê dại, chầm rãi, bắt lấy thương quyết ống tay háo, quỳ xuống. Ta cầu xin ngươi. hắn gian nan mà quỳ trên mặt đất, nhân cái này bụng, vô pháp quỳ sắt đất dập đầu, liền ôm thương quyết chân, khóc thút thích nói, thương quyết, ngươi không cần giết ta hại tử. Ta thật là Phượng Hoàng, ta thật là Phượng Hoàng A. Ta có cha, ta có phụ quân, ta cũng có tổ mẫu cùng ca ca. Ta thật sự không biết vì sao ta sẽ đi trường nghi phòng, vì sao ta sẽ biến thành một con chim sẻ. Ta không biết, ta thật sự nghĩ không ra. Nam Tê, lên. Thương Quyết ngồi sổn xuống, nắm lấy bờ vai của hắn. Dung mạo thấy vậy, vội vàng làm mấy cái tiểu tiên lui ra, nàng cũng rời đi xuống phòng. La Nhi đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Phòng trong tràn ngập một cổ đàn hương, là Nam Tê đã từng thích nhất nghe, nhưng hôm nay, hắn chỉ cảm thấy ghê tẩm tưởng phun. Thương Quyết. Thương Quyết ngươi lưu hải từ một mạng, ta cả đời đều nhớ rõ ngươi hảo, ta sẽ tạ ngươi ngàn thế muôn đời hắn đã tâm loạn Như là ở hồ ngôn loạn ngữ, thật sự, ta thể, ta cả đời đều sẽ cảm kích ngươi. Đủ rồi. Thương Quyết đánh gây hắn. Nam Tê nước nợ lắc đầu, không ngừng cầu Thương Quyết. Ngươi muốn ta như thế nào bắt ngươi tánh mạng hạ cái này tiền đặc cược Thương Quyết lạnh giọng ta nói cho ngươi Phượng Hoàng Thảo chỉ có Phượng tộc dùng mới nhưng sinh con, ngươi liền hôm nay liền thành chỉ Phượng Hoàng. Nam tê ngươi chỉ là một con chim sẻ, đừng lại lừa mình dối người. Con của chúng ta sớm tại hoài thai kia một khắc liền đã chết. Người minh bạch sao? Nam Tê đáy mắt hàm chứa nước mắt, tầm mắt sớm đã mơ hồ, hắn khóc đến cả người run dậy. Thương quyết quả quyết nói, Nam T, người nghe ta nói. Nếu ngươi y thì ta lần này, ngày sau, ta nhất định sẽ nghĩ cách, làm chúng ta có thể có một cái hoàn hảo hài tử. Nhưng Nam Tê đã nghe không vào, hắn chỉ biết thương quyết là tàn nhẫn tâm địa muốn giết hải tử. Hắn bi thảm mà kéo kéo khỏe miệng, nước mắt cũng mau chạy khô. Ngươi thật sự muốn như vậy tuyệt tình sao? Nó chỉ là một cái tử thai. Không đáng ngươi ta này ly tâm. Nam T hiểu rõ. Ta không biết ta sẽ hộ không được hắn. Ta nếu biết ta hộ không được hắn, lúc trước tuyệt không sẽ cương cầu. Nam T cười ngớ ngẩn. T tâm liệt phế mà tuyệt vọng nói là ta đem hắn mang đến thế gian này. Đi trận này không có kết quả luân hồi. Hắn hỏng mất, khiến cho thương quyết tâm cũng vỡ thành ngàn vạn thiến. Nam T, ngươi vì sao phải như thế? Ngươi như vậy. Ngươi đến tổt cùng muốn ta làm sao bây giờ? Thương quyết run rộng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng Nam Tê sẽ đi vào cục diện bế tắc hắn lặp lại giải thích ta không có khả năng bắt ngươi tánh mạng đi hạ tiền đặc cược mặc dù hắn là tồn tại nhưng nếu là uy hiếp đến ngươi sinh mệnh ta cũng tuyệt không muốn hắn Nam Tê Tâm như Kim Đâm nhắm mắt lại không muốn lại xem thương quyết liếc mắt một cái chương 45 long tộc hai nhà ngũ lúc ban đầu Nam Tê trong lòng là còn có một chút vọng tưởng hắn hy vọng thương quyết kịp thời tỉnh ngộ đem hắn cùng hài tử một lần nữa ôm vào trong lòng ngực nhưng dần dần mà hắn liền bất kỳ mong từ a tức chết đi kiê một ngày khởi Nam Tê mỗi một ngày tâm cảnh đều ở biến hóa hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây hắn đối thương quyết ái luôn là đơn phương đầy ngập nhiệt tình hắn lẻ loi một mình duy nhất ràng buộc chính là a tước hiện giờ a tức đã chết hắn liền không có vướng luận mà thương quyết bất đồng hắn có quá nhiều ràng buộc mỗi loại đều là không thể vứt bỏ thí dụ như hắn long tộc thân phận thí dụ như hắn thiên giới quyền vị kia đều là Nam Tê vô pháp trchèo lên độ cao Bọn họ từ lúc bắt đầu liền không bình đẳng, là Nam tê đau khổ đi theo, mặt dày mày dạn mà dán thương quyết, mới có một đoạn này cương cầu nhân duyên. Nhưng Nam tê từ nhỏ ở Trường Nghi Phong lớn lên, đối này thế sự không hiểu địa phương cũng thật sự là quá nhiều, cho nên mới sẽ gặp được một cái đài hắn hơi chút hảo chút thương quyết, liền cảm thấy muốn cùng nhau quá cả đời này một đời. Hắn hay quá mức cố chấp, cũng quá mức ngu quáng, bởi vậy vận mệnh mới kêu hắn tới đi nầy một chuyến, thử tồn tại chua xót tấm lạnh, phải dùng nầy một chậu nước đá đem một đầu nhiệt nam tê bất tỉnh. Nay đó khổ, áp tiến trong cổ họng, giống như nuốt một ngụm cắt đá, phun không ra, nuốt không đi xuống, sống sở sở mà muốn đem hắn xả tử. Hắn thống khổ mà khát cầu một tia ấm áp, kết quả là lại là dấu ở núi đao biển lửa lúc sau. Nam tê không ăn không uống, duy độc sẽ suy nghĩ đi a tức phòng trong tiểu tọa khi, mới bằng lòng hoạt động bước chân. Ngồi xuống chính là một ngày, La Nhi lệnh tiểu tiên đưa tới thức ăn, hắn cũng không chịu động một ngụm. Hắn không phải không đói bụng, Là thật sự ăn không vô. Hắn tưởng tượng đến ngày mai, hắn trong bụng chi tử liền phải bị lột đi, tâm liền vỡ thành ngàn vạt hiến. La Nhi vì Nam Tê khoác một kiện áo ngoài, đầu ngón tay rơi xuống hương là Nam Tê trong phòng đàn hương. La Nhi ngày ngày cùng hắn ở bên nhau, thay thế được A tức vị trí, ở Nam Tê trong lòng lại không kịp A tức một mảnh lông chim. Trước mắt La Nhi ở Nam Tê trong mắt, bất quá là thương quyết một cái đồng lõa. Long quân lập tức liền phải từ thiên ngự điện đã trở lại, công tử nếu không về trước chính cư đi. Ta tưởng chính mình tại đây ngồi trong chốc lát. Công tử! La tỷ tỷ ngươi không cần thiết lúc nào cũng dám thị ta. La nhi nói bất động Nam Tê, thái độ cũng không bằng trước kia cường ngạnh Nàng là thật sự đau lòng Nam Tê, càng là không đành lòng lại nhiều trách cư Nam Tê một câu. Ngày mai Nam Tê liền phải gặp thất tử chi đau, hắn tính tình đại biến cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nam Tê ngồi ở A tức trong phòng, trong đầu không biết vì sao, tổng đức quáng mà tưởng, nếu hắn lúc trước không có rời đi trường nghi phong. A tước hay không còn vô ưu vô lử mà tồn tại. Ý tưởng này lệnh nam tê đau đầu, hắn meo lại đôi mắt, thoáng nhìn bên kia cửa sổ, nơi đó lộ ra một sợi ánh nắng, thấy xa chói mắt, hắn đứng dậy đi quan cửa sổ. Màu đỏ thám ngoài cửa sổ là một mảnh hậu viện cảnh sát, đây là lúc trước A tức cô ý chọn nhà ở, nàng thích tiên nắng ban mai phủ kín toàn bộ nhà ở, vừa mở ra cửa sổ là có thể ngửi được cỏ xanh tràn ngập hư khí. Nam tê nhớ tới này đó, kéo kéo khỏe miệng. hắn vô tâm ngắm phong cảnh Nhẹ nhàng khép lại cửa sổ. Nhưng này cửa sổ mặc kệ như thế nào quan, đều lưu có một cái khe hở, là cửa sổ một cũ, nên thay đổi. Cũng thế, a tước cũng chưa, đổi không đổi thì đã sao. Cửa sổ khe hở chung chen vào một tia quang, ở Nam Tê đáy mắt như ảo ảnh rã rời. Bên ngoài đi qua mấy cái tiểu tiên thân ảnh, Nam Tê nghiêng người dựa vào trên tường, không lên tiếng vang. Hắn biết này mấy cái tiểu tiên, các nàng là thương quyết các trung kiểm tra thực hư quá thân phận quét rất tiên. Vẫn luôn phụng mệnh quét tức cái này sân. Hôm nay, hẳn là tại đây trong viện làng cỏ. Phần 45 Thương quyết thiết có cái chắn nếu mấy cái tiểu tiên là thiên tử biến ảo, kia liền vô pháp tiến bảo. Từ khi thiên tử kia sự kiện lúc sau, các chung rất nhiều tiểu tiên đều bị thương quyết nhất nhất bài tra, chỉ cần có một chút hiểm nghi, liền đều bị thay đổi. Cách một phiến cửa sổ, tiểu tiên nhóm dùng đoàn đao cắt thảo thanh âm lưu loát, động tác nhất trí mà rơi vào nam tê trong hai Còn có những cái đó thương quyết gạt hắn ngữ Trước mắt Long quân bởi vì công tử hoài tử một chuyện, không chỉ có bị long tộc trừ bỏ đoạt đích tư cách, còn bị thiên đế thu hồi binh quyển, triệt chiến tiên trước. Tiên này lang dịch các chúng ta còn có thể ở bao lâu? Có thể hay không thực mau liền phải dọn đi rồi nha? Nam tê tay một trận run, này đó hắn cũng không từng nghe thương quyết nhắc tới quá. Ngay sau đó, lại là một cái tiểu tiên nói. Như thế nào sẽ, công tử trong bụng hài tử không phải ngày mai liền phải trừ bỏ sao? Tiên yêu hài tử, là vì điểm xấu. Thiên giới tuyệt không cho phép, chờ kia hài tử không có, hết thảy liền đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cũng là, Long Quân là nhân vật kiểu gì, làm sao bị này một cái hài tử vương chân, chính là đáng thương công tử. Trong khoảnh khắc, Nam Tê như ngũ lôi hoanh đỉnh, cơ hồ không đứng được chân. Chẳng lẽ, thương quyết mất đi này hết thảy cư nhiên phải dùng hắn hải tử tới đổi về. Nam Tê đỡ bệ cửa sổ, răng tiêm phát run, nổi ra gà đều nổi lên một thân. Hắn vô pháp ức chế trụ chính mình run dậy, không được mà run run. Chắc không được Thương Quyết không muốn tin tưởng hắn, tranh không được Thương Quyết cảm thấy hắn là ở người si nói ngộ. Chỉ cần hắn là chim sẻ yêu một ngày, Thương Quyết liền không khả năng muốn hắn hải tử. Đứa nhỏ này, sẽ xử Thương Quyết mất đi hắn coi trọng nhất đồ vật, vài thứ kia, xa so với chính mình cùng hải tử ở Thương Quyết trong lòng tới quan trọng. Cho tới nay, Nam T cũng không dám tự cho mình rất cao, lại cũng không nghĩ tới, nguyên lai chính mình đã thấp đến bùi bằng chung, vạn kiếp bất phục à. Hắn siết chặt nắm tay, cứng còn đứng lên thân mình Móng tay lâm vào lòng bàn tay, véo ra từng đạo vết máu. Nam tê cười khổ vô ở chính mình bụng, nghĩ thầm, nguyên lai thương quyết cũng không phải không thích hài tử, hắn chỉ là không thích chính mình cho hắn sinh. Chim sẻ cùng long hài tử, cỡ nào buồn cười. Này rốt cuộc là cỡ nào chẳng ra cái gì cả hậu tự, trừ bỏ hắn cùng A tức còn có an chiêu, có lẽ ai đều không có rõ ràng mà chờ mong quá. Hắn rốt cuộc đại triệt hiểu ra, chính mình trong bụng đứa nhỏ này, thực sự đã thành thương quyết chói buộc. Hắn đem thương quyết hai dạng nhất quan trọng đồ vật, đều cấp đánh rớt, khó trách thương quyết vô luận như thế nào, đều phải lột đứa nhỏ này. Cho dù nam tê không ngừng lặp lại hài tử là sống lại như thế nào. Thương quyết tất nhiên là lưu không được đứa nhỏ này. Nam tê đã khóc không được, hắn ấy lòng khô cạn ra bị nẻ, thành một mảnh phế thổ. Hắn khô khóc trong mắt trừ bỏ rơi xuống bùi bằm, cái gì cũng không có. Ngoài cửa sổ, làm cỏ tiểu tiên từng cái rời đi, dịu rít nhỏ giọng nói nhỏ liền chưa đình quá. rất nhiều đều là vô Nghĩa Chỉ có một câu, nam tê nghe được vạn phần rõ ràng, công tử cũng là si tâm vọng tưởng, chim sẻ đó là chim sẻ, như thế nào có thể nhảy lên chi đầu biến thành phượng hoàng. Long quân như vậy sủng hắn, thanh thản ổn định mà làm một con hậu viện chim sẻ như thế nào liền ủy khuất hắn. Đúng rồi, đúng rồi. Hắn là hèn mọn chim sẻ, từ ngày đầu tiên đi theo thương quyết đi vào lang dịch các chung, đó là sai. Thương quyết lại sùng hắn, lại đối hắn hảo, hắn cũng bất quá là từng con có thể giấu ở hậu viện chung chim sẻ nhỏ. Các trung yến khách, hắn không thể gặp quang, thương quyết lúc đi, hắn đi theo không được, trong bụng hoài thai khi, hắn cũng không làm chủ được. Nếu đây là thương quyết đối hắn ái, kia cũng thật sự là quá mức kích kỷ. nay hái đơn giản chính là dựng một cái nhà giam, đem lô mãng chim sẻ trở thành nuôi trong nhà chim Hoàng Yến tới đối đãi Cao hứng khi, hứng một câu, không cao hứng khi, liền có thể làm hắn rơi lệ. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, này đó cũng đều không phải là thương quyết một người chi sai. Nam T cũng sai rồi. Hắn sai tại hành sự thái quá, sai ở ý nghĩ kỳ lạ, sai ở vọng tưởng cùng thương quyết cả đời trường tình. Ha! Nam Tê cười nhạo chính mình suy si niệm, căm hận chính mình si tâm, hối hận chính mình ngu muội Hắn đỡ tường, đi phía trước đi rồi hai bước, hai tử bị hắn này trận tâm cảnh nháo đến thập phần không vui, thật mạnh đạp hắn hai chân, Nam Tê suy sụp quỳ xuống đất, hai đầu gối khai ra lưỡng đạo hứ thanh. Nghe nói tiếng vang la nhi vội vàng đẩy cửa ra, liền thấy Nam Tê hai mắt một bế, nghiêng người ngã xuống trên mặt đất. Kỳ thật, tự thương quyết từ hành thủy bờ sông trở về kia một khắc khởi, nam tê liền cắn răng quá mỗi một ngày, lại đến A tức chết, thiên tử phản bội, ký ức sống lại. Từng cái, từng cái, toàn bộ thẳng đánh nam tê yếu ớt trái tim. Hắn nghĩ tới, nếu thương quyết không có đem A tước mang đi, nếu thương quyết không có cấm A tước tới tìm hắn, như vậy, hắn có phải hay không liền sẽ không sai thất thấy A tức cuối cùng một mặt cơ hội. Hắn trong lòng, là hoàn quá. Nam tê dối loạn tâm, hắn dần dần mà. Đêm này hết thẻ sai đều quy tội thương quyết, càng trách cứ chính mình. A tước là hắn trong lòng một cánh cửa, tổn hại, mà nay ngày, hài tử đó là hắn trong lòng cuối cùng một đạo phong tuyến, đã là tan tác. Mưa rơi đi. lang dịch các cũng lạc một trận mưa đi. Xúc rửa một chút nam tê hôn đột đầu, làm tiếng mưa rơi bao phủ hắn thính giác, nước mưa bao trùm hắn tầm mắt. Tựa như năm đó hắn vừa đến trường nghi phong tình cảnh giống nhau, ngày ấy rơi xuống thật lớn một trận mưa. Trong trí nhớ, cha nói làm hắn chờ một người tới đón Người nọ sắc thật tới đón hắn, mà tiếp người của hắn, đúng là hắn phụ quân. Khi còn nhỏ Nam Tê khóc sưng lên đôi mắt, khéo héo mà ngồi dưới đất, mà trước mắt phụ quân, bị còn lại phượng hoàng phượng hỏa bỏng rát, hơi thở thoi thóp. "AT, ta không thể mang ngươi đi che phủ hà. Nam Tê nghe xong, gắt gao nắm lấy đối phương tay, đáy mắt mở mịt một mảnh, ngập ngừng nói, "Chính là, chính là cha nói chúng ta muốn đi che phủ hả?" "AT về sau muốn ở nơi đó niết bàn nha." Tướng quân hắn gọi hắn tướng quân đều không phải là phụ quân. Bị gọi là tướng quân Nam Tử phản cầm Nam Tê nho nhỏ tay, cười khổ nói: "Ta bị thương thực trọng, đã phi bất động. AT, ta sắp chết." "Không cần. Không cần chết tuổi nhỏ." Nam Tê khóc đến đáng thương hề hề, Hán nhào vào tướng quân trong lòng ngực, nghẹn ngào nói: "Ngươi đáp ứng qua cha, nói tốt muốn bồi ta đi che phủ hả? Ngươi không cần ném xuống ta mặc kệ, ngươi đừng chết. Ngươi đừng cùng cha giống nhau rời đi ta. Đừng rời đi ta." "AT, ta thời gian thật sự không nhiều lắm." Ngươi nghe rõ tướng quân ôm chặt hắn, hồng con mắt, một chữ một chữ ở nam tê bên thai nói, kế tiếp, ta và ngươi nói hết thảy, ngươi đều phải nghe rõ, không cho quên, cũng không cho không nghe lời. Ta không cần ngươi chết. A tê, nơi này tuy rằng không phải che phủ hà, nhưng lại là phượng hoàng sân mạch. Ta lại ở chỗ này lập hạ cái chán, hộ ngươi chu toàn. Sau này lộ, ngươi đến chính mình một người đi rồi. Ta cả đời này, thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi cha ngươi, nhưng ta lại ở chỗ này vẫn luôn bảo hộ ngươi. Hắn buông lòng tay, lần đầu tiên túi người hôn nam tê gương mặt, hắn ngàn vạn nam ôn nhu đều dùng ở đứa nhỏ này trên người, trước mắt tử ái, ngươi còn nhỏ, thân là thuần huyết phượng hoàng, ngươi nội đan sẽ bị người nhớ thương, cho nên vì bảo hộ ngươi, ta sẽ ở trên người của ngươi thiết hạ một cái phong ấn, làm ngươi biến thành một con chim sẻ. Chim sẻ nội đan nhất vô dụng, là tam giới chung ai cũng không muốn cố sức đi lấy đồ vật. Nam tê hít hít cái mũi, ủy khuất nói, ta không thích chim sẻ, một chút đều không vì phong. Ta chỉ nghĩ ngươi bồi ta, ta về sau không bao giờ nói chán ghét ngươi. Tướng quân, ngươi không cần chết, AT về sau nhất định ngoan ngoãn, ngươi đừng rời khỏi ta. Làm chim sẻ không có gì không tốt, so phượng hoàng tự do, cũng so phượng hoàng càng vui sướng. Không cần lưng beo nhiều như vậy, có thể tự do tự tại mà tồn tại. AT, ngươi phải nhớ kỹ, cái này phong ấn, sẽ ở hai loại dưới tình huống phá giải. Một loại là ngươi gặp được nguy hiểm, lúc sắp chết, một loại là ngươi 320 tuổi, niết Bàn ngày ấy. Nhưng bất luận là nào một loại, ngươi đều phải ghi nhớ một chút, đừng rời khỏi Trường Nghi Phong. Ngươi thuật pháp không tin, sau này phòng trừng cũng hảo không đến nào đi, chỉ có ở chỗ này, ngươi mới có thể thuận lợi niết bàn. Nếu đi không được che phủ hà, ngươi nhất định phải ở Trường Nghi Phong niết bàn. Nam đế ố ố mà che lại đôi mắt. Tướng quân liền xoa xoa hắn đầu, hắn miệng đầy mùi máu tươi, máu tươi bị nuốt xuống lại lặp lại nảy lên trong cổ họng, ngươi phải nhớ kỹ ta nói, không thể đã quên. Ta không có phong ngươi hỏa linh kinh mạch cho nên ngươi muốn cần thêm tu luyện, không thể giống đi phía trước như vậy ham chơi. Ta không cần. Ta không cần Nam Tê khóc đến thương tâm, không muốn nghe này đó biệt ly nói, cha đã chết, tổ mẫu không thấy, tố cửu Kaka Tố cửu Kaka cũng bị hắn phụ quân mang về yêu giới, hiện tại liền ngươi đều phải đã chết, A Tê sau này không nghĩ chính mình một người. Hắn thật sự không nghĩ chính mình một người, hắn sợ hãi mà gào khóc khóc lớn. Nam Tê. Không được khóc, không được như vậy vô dụng. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là phượng tộc thái tử, trên người của ngươi chạy ta cùng đông tang huyết, ngươi là con của chúng ta, không ứng như thế khiếp đảm, nhớ kỹ sao? Hắn thời gian càng ngày càng ít, hắn có thể cảm giác được chính mình trong thân thể khí lực ở một chút một chút giảm bớt, đã không phải cùng Nam Tê ôn nhu cáo biệt lúc. Nam Tê bị bắt ngừng tiếng khóc, khột khịt phát run. Tướng quân đứng dậy, nhìn phía màu xám trời cao, tùy ý giọt mưa rừng ở hắn trên mặt, tập ra tất cả u sầu. Hắn cúi đầu, khẽ cười cười, ngự khí chuyển hướng ôn hòa, a -tê. Ngươi có thể hay không? Nam T ngầm đầu. Có thể hay không kêu ta một tiếng phụ quân? Một lần liên hảo. Nam T nhón chân, rối tay muốn ôm. Hắn gật đầu, ngoan ngoan nói, phụ quân. Tướng quân vui mừng mà cười. Hắn không có bế lên Nam T. Từ giờ trở đi, Nam T lên một người trưởng thành. Đó là một hồi mưa to. Nam T bị hạ phong ấn, biến thành một con chim sẻ nhỏ yêu. Theo sau, tướng quân dùng chính mình tu vi trợ bà con nhân sông thành tinh, phân phó bọn họ chăm sóc Nam T. Hắn xoay người. Nho nhỏ Nam Tê liền ngồi tại chỗ nhìn hắn. Hiện tại Nam Tê, đã không có phượng hoàng hơi thở. Tướng quân đến gần, cuối cùng ôm lấy Nam Tê, gắt găm mà, đến chết mới thôi. Nam Tê nhỏ bé yếu ớt cánh tay cùng ôm chặt hắn, nhu nhu mà kêu hắn, phụ quân. Nghe thế một tiếng, hắn như mày, cuối cùng vẫn là buông lòng tay, tất cả không tha, tất cả khó ly. Hắn làm Nam Tê bồi quá thân, đảo mắt liền đem chính mình tay đảo nhập trái tim, móc ra chính mình nội đan, hóa thành trường nghi phong phượng hoàng cai chán. Không được quay đầu lại." Hắn A nói. Nam Đế che lại lỗ thai, ngồi sổm trong một góc run bẩn bật, mấy cái tiểu nhân Sâm Tinh ôm đoàn vây quanh hắn. Ma mất đi nội đan tướng quân, thống khổ muôn vàn, quanh thân đốt cháy liệt hỏa, phản phất rơi vào địa ngục. Hắn hóa thân một con hỏa sắc phượng hoàng, nhằm phía phía chân trời. Ở bến nhọn tiêu to trùng, hắn rơi vào trường nghi phong một chỗ chướng khí nơi. Theo thời gian trôi đi, hắn đem biến thành một khối sâm sâm bạch cốt, lại vô ngày xưa phi phong. Phượng Minh thanh quá mức chói tai. Đánh sâu vào Nam Tê ấu tiểu tâm linh, hắn rốt cuộc hỏng mất, khóc lớn quay đầu lại, liều mạng mà truy kia chỉ rơi xuống vực hoàng, hắn xa xa mà chạy, trong miệng khóc thê, "Phu quân, phu quân, đừng đi, đừng không cần AT." Vài người tham tinh cố hết sức mà đi theo hắn chạy. Trường nghi phong địa thế khúc chiết, hạ quá vũ lộ càng là lời lội. Nam Tê không có đuổi tới hắn phụ quân, ngược lại chân vừa trượt, mỏi mệnh thân hình ngã xuống chiến núi. Quay cùng gian, hắn đầu đụng vào một khối nham thạch, huyết sắc nhiễm hơn phân nửa mặt cỏ. Hắn ý thức mơ hồ, nhắc mãi ngất đi. Như vậy mất đi đại bộ phận ký ức. Nam Tê khóc lóc tỉnh lại. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, hắn ký ức, không phải cùng cha chia lịa khi mất đi. Hắn ký ức, là ở trường nghi phong trung, truy đuổi hắn kia chết đi phụ quân khi, chạy xuống trên núi đụng vào một khối nham thạch sau, mới hoàn toàn mất đi. Hắn nhớ lan lộn rất nhiều đồ vật, cũng quên mất rất nhiều chuyện. Hiện giờ, chúng nó đều như thủy triều vọt tới. Tự nhiên mà, Nam Tê cũng nhớ lại ngày sau. Đó là hắn 320 tuổi sinh nhật, là hắn miết bàn ngày. Vì bảo toàn hắn trong bụng chi tử, Nam Tê Tuyệt không có thể làm hài tử đi theo hắn miết bàn. Hắn nếu muốn một cái có thể đem hài tử trước tiên sinh hạ tới biện pháp, nhưng Tuyệt không phải sinh tại đây lang dịch các chung, nơi này không có người chờ mong hắn hài tử, ai cũng không chào đón hắn hài tử. Hắn cũng Tuyệt không sẽ làm Thương Quyết nhìn thấy đứa nhỏ này, xúc phạm tới hài tử một phân một hào. Mặc kệ là chim sẻ chi tử, vẫn là phượng hoàng chi tử, nếu thương quyết không thích Kêu đó là hắn Nam Tê một người hài tử, hắn nhất định sẽ hộ hảo. Mà hắn cần thiết rời đi lang Dịch Các, ở Niết Bàn ngày đi trước trường Nghi Phong. Dần dần mà, Nam Tê tầm mắt bắt đầu rõ ràng, trông thấy Thương Quyết chính nắm hắn tay. Nam Tê, làm ác mộng sao? Thương Quyết quan tâm nói, đừng sợ, bên ngoài sự tình đã hạ màn. Hôm nay khởi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nam Tê hầu kết trên giới khẽ nhúc đích, rút ra tay mình. Hắn đã biết chính mình vì cái gì sẽ ở trường Nghi Phong. Nhưng hắn lại không nghĩ nói cho Thương Quyết. Này hết thể đều không có ý nghĩa. Phần 46 Nhưng hắn là phượng tộc Thái Tử, hắn là phụ quân cùng cha hài Tử, không nên cả đời bị tù ở Thương Quyết Hậu Việt Trung. Nam Tê quay đầu, tâm sinh một kế, chủ động đẹp lại Thương Quyết tay, Quyện Thanh nói, Thương Quyết, ta nghĩ thông suốt. Ta nguyện ý lấy rớt đứa nhỏ này, nhưng có thể hay không thư thả ta một ngày, làm ta cùng với hắn hảo hảo mà từ biệt. Khó được thấy Nam Tê như vậy bình tĩnh mà cùng chính mình nói chuyện. Thương Quyết không có đạo lý không đồng ý. Hảo, hảo. Hắn liên tục đáp ứng, không có một chút do dự. Nam Tê trong lòng lại cười lạnh một tiếng, lại không nơi nương tựa luyến. Chương 46 Long Tộc 2 nhạt lục Ngày thứ hai, là cực kỳ bình tĩnh một ngày. Nam Tê tâm như nước lặng mà ngồi ở sân vô về bụng, nghe tiếng gió, ngẫu nhiên sẽ xem một ít quyển sách, trong đầu tính toán tối nay muốn như thế nào đi kế hoạch. Thương Quyết liền ngồi ở hắn bên người, ôn một hồ trà. Dung mạo nữ quân đã tới. Nàng vì Nam Tê khá mạch, dặn dò vài câu mới đứng dậy. Nàng rời đi khi, là thương quyết tự mình đứng dậy đi đưa. Hai người ở chính cư ngoại Hàn Huyên một trận, trong lúc, dung mạo nhiều lần xoay người xem Nam Tê. Nam Tê tự nhiên cũng chú ý tới, hắn tối nghĩa mà cúi đầu, phiên trong tay quyển sách, không nghĩ trực diện dung mạo nữ quân. Rốt cuộc, nàng là phải vì chính mình lột bụng lấy từ người. Nam Tê ngày thường xưa nay thích xem ý dì thư, hôm nay cũng là cầm hảo chút ý dì thư trắng trận táo bạo mà xem. Thương Quyết cũng chưa nghi ngờ, thả còn bồi hắn lật xem. Nam Tê mượn cơ hội lật xem rất nhiều tàng thư các ý dề thư, cũng xác thật tìm được rồi một cái có thể cho hài tử trước tiên hoàn hảo sinh hạ tới biện pháp, đó là đem chính mình 300 năm tu vi tất cả cho trong bụng hài tử, dục sinh hắn. Nhưng biện pháp này với hắn mà nói, cực kỳ mạo hiểm. Hắn tuổi tác rất nhiều là 320 tuổi, so ra kém người khác tu vi thâm hậu. Nếu không phải Nam T sắp nít bàn, hắn là trăm triệu không dám như vậy làm vậy Nhưng hắn cũng có sầu lo, nếu là tu vi cho không thỏa đáng, khả năng sẽ thương đến hài tử, khiến cho hài tử vừa sinh ra khi, thân thể liền cực kỳ suy yếu. Đang lúc hắn suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ khi, thương quyết đột nhiên vì hắn đổ một ly trà, là trà mới. Nam Đế phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng mà nhấp thượng một ngụm. Trong viện mùi hoa từng trận, thường xuyên, hai người còn sẽ nói thượng nói mấy câu. Tình cảnh này, nhìn thật giống như về tới quá vãng, rất là ấm áp. Liên liên la nhi bưng tới quả bánh. Nam T đều không hề bài xích, nghe lời mà ăn một cái. Nam T đơn giản chính là tưởng hư tình giả ý một hồi, hảo hoàn toàn làm thương quyết thả lỏng cảnh giác. Hắn mặc dù vào đời chưa thâm, nhưng mấy năm nay, tốt xấu cũng trưởng thành chút, rốt cuộc biết như thế nào nói dối. Hôm nay mặc kệ thương quyết nói cái gì, hắn đều không phản bác, tùy ý bọn họ an bài. Hắn nhìn như đã tiếp nhận rồi hết thảy, thật sự nội tâm sông cuộn biển gầm. Nam T là quyết tâm mà bảo vệ hắn hài tử, muốn cho hài tử sống sót. À tước loại cây ăn quả thượng, rớt xuống một cái trái cây tới, lăn đến nam tê bên chân. Thương quyết đang muốn đi nhặt, liền nghe bên ngoài là diên sinh tới báo. Thương quyết vội vàng liền đi ra ngoài, còn không đợi nam tê phản ứng lại đây hắn đi làm cái gì, liền lại thấy hắn trở về, trong tay cầm một bao nhiệt đằng đậu đỏ bánh. Như nhau năm đó, này đậu đỏ bánh dùng giấy dầu bao vây lấy, tản ra ngọt nị hương khí. Nam tê bị này xa ngọt hơi thở, gợi lên rất nhiều hồi ức. Sấn nhật an. Thương quyết rút ra Nam Tê quyển sách trên tay cuốn, đem đậu đỏ bánh nhét vào hắn trong tay. Nam Tê là vi lăng, mới vừa rồi trong lòng tính toán đánh một nửa, chỉ khoảng nửa khắc bị này đậu đỏ bánh làm cho chỉ trệ không tiến. Bọn họ xác thật đã lâu không có như vậy vui vẻ mà ngồi ở cùng nhau tán phiếm dùng chạc quá, sáng nay đậu đỏ bánh, chọc đến người suy nghĩ muôn vàn. Khô khóc hốc mắt thổi không được phòng, Nam Tê siết chặt đậu đỏ bánh. Đối lại Thương quyết, hắn tổng dễ dàng như vậy thỏa hiệp, mềm lòng, thế cho nên rối loạn một Châm rãi, Nam Tê vì che đậy chính mình trột dạ nỗ lực cười nói, đậu đỏ bánh A. Ta thật lâu không ăn. Nhân gian làm đậu đỏ bánh lao nhân qua đời nhiều năm, chỉ có hiện nay cái này vãn bối làm cùng hắn hương vị nhất trí. Mấy ngày trước đây Diên Sinh Hạ Phàm có việc, thương quyết riêng kêu hắn đi dò xét một chuyến. Biết được có giống nhau, liền chạy nhanh kêu Diên Sinh đi mua tới, làm cho Nam Tê ăn cái mới mẻ. Hắn trước sau là nhớ Nam Tê thích ăn đậu đỏ bánh chuyện này. Lần này dụ tâm. Nam T không có khả năng không cảm giác được mảy may. Hắn tuy nói đã lạnh tâm, nhưng rốt cuộc đã từng là như vậy chấp nhất mà thích thương quyết. Này thích, tổng làm hắn luyên tiếp. Đêm qua còn nghĩ muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay rồi lại tưởng bác một bác. Nhưng hắn bác một bác, là thập phần mỏng manh nhỏ bé, này phân mong đợi hoàn toàn nắm ở thương quyết trong tay. Chỉ đã chịu một cái phủ định, đều là vạn kiếp bất phục Nam T sợ hãi hủy diệt, lại cũng nghĩ, thử lại một lần đi, liền lúc này đây. Nương như vậy tâm tư. Hắn ôm một đường hy vọng, theo bản năng mà đem tay ấn ở Thương Quyết mu bàn tay thượng. Thương Quyết! Ta hắn muốn nói lại thôi, ở trong lòng tích góp một chút dũng khí. Thương Quyết phản nắm lấy hắn tay. Nam Tê ánh mắt né tránh, vài lần há mộm, thật vất vả mới lấy hết can đảm đem nói xuất khẩu. Kỳ thật, ta hôm qua nghe người khác nói, bọn họ nói ngươi bởi vì đứa nhỏ này mất đi ngươi quyền thế, địa vị, bao gồm ngươi đoạt đích cơ hội. Nam Tê chỉ nói đến này vẫn chưa nói lên tiên yêu chi tử là vì bất tưởng câu này đồn đại vỡ vẩn. Hắn nói không nên lời, những lời này quá mức các độc, bởi vì hắn tố cửu ca ca chính là tiên yêu sở sinh. Nói xong, buồn con ôn nhu thương quyết ánh mắt nháy mắt tràn ngập hắn ý, người nào cùng ngươi nói. Hắn rõ ràng phân phó qua, không được lại nam tê trước mặt nhắc tới này đó, không được bất luận kẻ nào ở nam tê bên thai toái ngữ. Trước mặt kệ là người phương nào nói, thương quyết, ngươi chỉ cần nói cho ta, này có phải hay không thật sự? Thương quyết trầm mặt xuống dưới, nam tê lại hỏi hắn một lần. Thương quyết lúc này mới nói, việc này ngươi không cần lại quảng, ta đều có đúng mực. Nam tê rũ xuống mi mắt, lại là như vậy, thương quyết cái gì đều không nghĩ cho hắn biết. Nhưng hắn cầu xin nói, như vậy đi, thương quyết, ngươi ta đều lui một bước. Ngươi làm ta đem hải tử lưu lại, nhưng đối ngoại, liền nói hắn đã chết. Ta có một cái biện pháp có thể đem hải tử trước tiên sinh hạ tới, nhưng yêu cầu ngươi trợ giúp, ta sợ hải tử bị thương. thương quyết ta thể Ta tuyệt không sẽ lộ ra một tia tin tức, ta sẽ đem Hải Tử thằng tốt. Nhưng mà, Thương Quyết nắm năm tê tay uổng phí bộ chặt. Giờ phút này năm tê, ở Thương Quyết trong mắt, không thể nghi ngờ lại biến trở về mấy ngày trước đây kia vô cơ gây rối bộ dáng. Điên điên cùng cùng, nói mễ sảng, ôm một cái không tồn tại ảo tưởng. Nam Tê bị Thương Quyết miết ăn đau, cũng biết chính mình nói không đúng, liền ngượng ngùng mà cúi đầu, "Ngươi nếu không nghĩ nhận hắn, ta liền dẫn hắn hồi nhân gian." Nhưng hiện tại, ta chỉ nghĩ đem hắn sinh hạ tới. Tưởng hắn tồn tại. Cầu ngươi, Thương Quyết, dùng 300 năm tu vi làm hài tử trước tiên sinh ra, dù sao cũng là một cái hạ hạ sách, nam tên nói trắng ra là, trong lòng cũng là sợ hãi. Nhưng nếu thuyết phục Thương Quyết thay đổi tâm ý, nguyện ý lưu lại hài tử, như vậy hết thể băn khoăn liền đều không tồn tại. Hắn có thể an tâm mà ở dung mạo nữ quân ý gì thoát hạ, trước tiên sinh hạ hài tử, sau đó lại thỉnh cầu Thương Quyết đưa hắn đi trường nghị phong. Chỉ cần hắn biết bàn, hết thể liền đều giải quyết dễ dàng. Nhưng Nam T có đôi khi, tổng đem vấn đề tưởng quá mức đơn giản. Bọn họ trải qua quá như vậy một chuyến, hắn mỗi một câu, đều là nói bậy nói bạn. Thương Quyết càng là tuyệt vọng, hắn cho rằng Nam T nghĩ thông suốt, lại không nghĩ rằng Nam T vẫn như cũ ở cái kia ngõ cục đợi. Nam T, nó chỉ là một cái từ thai, căn bản không đáng ngươi ta như thế. Ngươi đến tột cùng muốn ta nói bao nhiêu lần. Ngươi thật sự có ở hảo hảo nghe ta nói chuyện sao? Thương Quyết buông lòng tay, mọi mệnh tràn đầy sắc mặt. Hắn mắt gian rơi xuống một mảnh vực sâu, cắt mở nam tê cùng chính mình khoảng cách. Thương quyết là ở nhẫn mại, cũng là tại thuyết phục chính mình. Hắn ứng đối nam tê thiện ngữ, hắn ứng đối nam tê ôn nu. Nhưng hắn cũng ở đâu cùng hắn thân trung minh phủ chi độc giống nhau, lúc nào cũng ở đâu Đau với nam tê trong bụng một cái tử thai, làm hại hắn nam tê, trở nên không giống ngày xưa như vậy thiên chân vui sướng. Thương quyết không ngừng mà nói cho chính mình, tương lai còn dài. Đau là nhất thời, nhưng đãi việc này gió hêm sóng lặng sau. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi Nam Tê trận này tâm bệnh. Nhưng muốn đi độc, tất trước quá cốt. Hiện nay, mặc kệ thế nào, cái này tử thai, hắn là mạnh mẽ muốn lột bỏ. Hơn nữa, hắn còn muốn cho Nam Tê hoàn toàn chặt đứt lưu lại nó niệm tưởng. Mà hắn tuyệt tình quả ý, đó là nhất lưu loát một cây đao. Kỳ thật, Nam Tê đang nói xong một cái trước mắt, liền hối hận. Hắn vì một cái đầu đỏ bánh, một cái niệm tưởng, lại lần nữa nói ngốc lời nói. Hắn nhìn thấy thương quyết lạnh nhạt biểu tình. Không cấm đứng dậy lui ra phía sau một bước. Nam T lén lút sử lực, lòng bàn tay như cũ không có phượng hỏa châm ra. Thật giống như ngày đó phượng hỏa, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn hiện nay duy nhất có thể nhớ lại tên, đó là hắn tố cửu Kaka Hắn nuốt khẩu nước miếng, đem cuối cùng một tia cơ hội nói ra khẩu, ma quân tố cửu, là ta ca, ca Thương quyết, ngươi ngày ấy nói qua, chỉ cần ta nói ra, ngươi liền sẽ thay ta đi kiểm chứng. Hắn sợ thương quyết không tin, không đợi thương quyết trả lời liền vội xúc nói. Kỳ thật cũng không cần kiểm chứng. Chúng ta hiện tại liền có thể đi gặp Ma quân Tố Cửu, Tố Cửu ca ca nhất định còn nhận thức ta. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều ở tìm ta, phía trước ở hạ sinh tiệc mừng thọ khi, hắn liền ở tìm ta. Ta là hắn đệ đệ. Nhưng lúc ấy, Nam Đế bởi vì không có ký ức, sai nói tên của mình. Nam Đế. Thương quyết nghe được Tố Cửu tên sau, thật sự là không thể nhịn được nữa. Hắn trầm hạ thanh tới, một ngụm từ chối, đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Tố Cửu là một phương ma vật. Mấy năm gần đây khiến cho thiên giới hảo không đau đầu, liên thần thượng tiên nhân hắn hám hại rơi xuống không rõ, ngọc hành thượng tiên cũng suýt nữa bị hắn giết hại, này chờ ác đồ, ngươi mặc dù nói không lựa lời cũng không nên cùng hắn đáp thượng quan hệ. Thương quyết đối tố cửu ấn tượng, có thể nói là kém tới rồi cực điểm. Hồi tưởng tam giới chung, trừ bỏ thiên đế, cũng chỉ có tố cửu là chỉ phượng hoàng. Thương quyết cảm thấy buồn cười, nam tê vì này một cái từ thai, lại là cái gì lời nói dối đều dùng tới? Hướng hồ! Nam tê ở thiên giới đã là một bước khó đi, nếu lung tung nói chuyện, cùng tố cửu nhắc lên quan hệ, tia tình cảnh liền càng là gian nan. Nhưng tố cửu thật là ca hắn cũng là một con phượng hoàng. Người đã nói, nếu có thể chứng minh ta là phượng hoàng, hai tử liền không cần đã chết. Thương Quyết nắm chặt nắm tay, hắn là thật sự đau đầu, chỉ cảm thấy hôm nay tốt đẹp hết thể lại đều là biểu hiện giả dối. Rõ ràng đêm qua đều đã thỏa hiệp, Nam tê hôm nay lại là đổi ý. Như thế lặp đi lặp lại. Thật gọi người trái tim băng giá. Đừng lại nói việc này, ta biết ta tức sau khi chết, thật mạnh đã kích lệnh ngươi tinh thần suy yếu. Nhưng chờ ngày mai lấy giấc nó, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thương quyết đem sai đều quy về cái này tử thai. Nam Tê ngươi mệt mỏi, đi vào nghỉ tạm đi. Vì cái gì ngươi vẫn là không muốn tin tưởng ta. Nam Tê ngữ khí vô tận mất mát, lại cũng không hề tranh chấp. Thương quyết lại lần nữa cầm Nam tê tay, Nam Tê không có rút ra, an ăn, ăn tính tính mà ngồi. Hắn đáy mắt có một cây lá khô. 7 tháng đại hài tử, một khi lột ra tới, đại để là sống không được. Lần này nam tê không có hô to đại náo, hắn một sửa thái độ bình thường, nhìn liếc mắt một cái không gió mà qua thụ, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Hắn hỏi thương quyết, nếu hài tử lột ra tới thời điểm, là có mỏng manh mạch đập kia đến lúc đó, người sẽ cứu hắn sao? Đây là nam tê trong lòng, nỗ lực vì chính mình một lần nữa dựng cọng rơm cuối cùng. Mà thương quyết không muốn nam tê lại rồi dăm cái này tử thai. Cũng không muốn nam tê bị cái này tử thai buộc chặt dây dưa. Hắn vì chặt Đức nam tê cái này niệm tưởng, trái lương tâm nói, sẽ không. Nam tê tâm bị hung hăng bắt một phen, siết chặt. Dơm dạ tùy theo cũng bị cắt đứt, đè ở ngực, đổ hô hấp. Thương quyết đừng quá thân, trên mặt là tất cả thống khổ. Hắn nhận tâm, cắn răng một lát, cuối cùng là vì chặt Đức nam tê niệm tưởng, nói trái lương tâm nói, tiên yêu sở sinh hài tử, trời sinh không chịu chúc phúc, ta sẽ không muốn, ngươi cũng không nên cương cầu. Nó đã đến, với người ta mà nói, chỉ là một cái thai nạn, một kiện chuyện thương tâm. Nó không nên tới này trần thế một chuyến, là sai sinh. Sai sinh. Hảo tàn nhẫn một cái tử. Nam T bỗng nhiên ngẳng đầu, nào đó không có dư thừa nước mắt. Chết đối người, là không có nước mắt. Lần này tình huống, hai tử vừa sinh ra, nói vậy liền sẽ bị xử lý. Nếu tại đây các trung độ tử, Nam T chỉ sợ còn chưa tới kịp nói một câu hài tử không phải tiên yêu chi tử, liền sẽ hoàn toàn mất đi hắn. Hài tử như là nghe hiểu cái gì, lặng lẽ đạp nam tê một chân. Nam tê như kinh ngạc huyền, gắt gao bảo vệ chính mình bụ. Nhưng theo thương quyết lại lần nữa xoay người, hắn lại chất phác mà buông lòng tay. Sau một lúc lâu, nam tê nhìn thương quyết xa lạ biểu tình, hoàng hốt mà nắm chặt một phương bàn mục, khớp xương trắng bệ. Hắn dùng hết sức lực đi bình phục chính mình tâm, cuối cùng mới chật vật mà hô khẩu khí, dung thanh âm nói, hảo, ta đã biết. Hắn cười cười, rất là vô lực, ngày mai. hết thể nghe ngươi bài ta đều nghe ngươi. Phần 47 Đêm qua cảm thấy tâm lạnh, hôm nay liền cảm thấy tâm chết. Thôi. Mặt khác, Nam T là có nghĩ tới đi tìm Tố cửu Nhưng Tố cửu hiện giờ thành ma, lại ở hành thủy bờ sông, Nam T không có biện pháp qua đi tìm hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới An Chiêu. Tự nhiên, An Chiêu lúc trước cho hắn kêu bình thuốc bột, Nam T cũng ở đêm qua tìm kiếm ra tới. Hắn lén lút tùy thân mang theo, một khắc cũng không dám thả lỏng mà chờ vào đêm. Thối nay, Hắn phải rời khỏi làng gì các? Nam Thế ngủ trước thích uống một chén trà ấm, La Nhi mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị tốt. Bóng đêm thật sâu, Nam Thế đột nhiên muốn ăn bên ngoài a tức loại trái cây, hắn làm thương quyết đi giúp hắn trích, bướng bỉnh mà nói muốn ăn. Thương quyết lập tức liền đi bên ngoài ngắt lấy mấy cái đại chút, Nam Thế nhân cơ hội này, đem thuốc bột đổ một ít tiếng ấm trà. Trà hương mạn quá chóp mũi, Nam Thế nhinh mi, chờ thương quyết vào nhà sau, hắn tức khắc thư hoan biểu tình. Thương quyết đem trái cây lau quá, Chọn cái nhất thuộc phóng tới Nam Tế trong tay, tùy theo vì Nam Tê đổ một chén trà nóng. Hôm nay uống này trà, tổng cảm thấy khổ, khổ làm ta hoảng hốt. Nam Tê đột nhiên nói: "Ta làm La Nhi đổi một hồ. Trải qua thiên tử hạ dược một chuyện, ngay đó thức ăn thượng đồ vật, Thương quyết không cho khác tiểu tiên qua tay, chỉ có La Nhi tự mình tới lộng, hắn mới yên tâm." "Đừng." Nam Tê cả kinh, vội vàng để lại Thương quyết thủ đoạn, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn chiếu cố ta, mệt gầy không ít. Đêm đã khuya, không cần lại nhảy nàng. Nam Tê thuận thế cầm Thương Quyết tay, nách hai rũ xuống một lọn tóc, Thương Tâm nói, có thể là ta tưởng tượng đến ngày mai muốn cùng hài tử phân biệt, liền cảm thấy ăn cái gì đều khổ thôi. Thương Quyết đem hắn kia lũ phát đường đến như sau, tham quá thân hôn hắn cái chán, ngươi nếu muốn hài tử, ngày sau, chúng ta chắc chắn có. Ta sẽ tưởng một cái biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Thương Quyết nhớ tới hôm nay cùng Dung Mạo nữ quân nói chuyện với nhau, trong lòng ăn một liều thuốc can người Hải tử khác. Hắn nhớ tới thương quyết đã từng nói qua, nếu muốn hậu tự, tuyển thân thích gian hải tử quá kế liền có thể. Hắn môi răng khô khốc, lông mi hơi hơi rung động. Thương quyết thà rằng muốn người khác hải tử, cũng không muốn lưu lại hắn hải tử. Hắn hải tử, như vậy không thảo thương quyết thích. Thôi. Hắn ngạnh sinh sinh mà nuốt xuống khẩu khí này, ngừng đầu giả ý cười nói, hảo. Nam tê buông cắn một ngụm trái cây, chủ động cấp thương quyết đổ một ly tân trà nóng, tuy rằng ta uống khổ, nhưng ngươi hứng sẽ không. La tỉ tỉ nói, này trà là nhân gian tháng tư tân mầm, một ngụm không uống, không khỏi đáng tiếc. Thương quyết ngươi uống một ngụm đi, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích, ta ăn trái cây thì tốt rồi. Hắn nói, tối nay, ta muốn ngủ cái đã lâu hảo giác. Hồi lâu không nghe nam tê như vậy nói chuyện, lệnh thương quyết nhớ tới trước kia nam tê. Hắn cười tiếp nhận nam tê kia ly trà, không hề có sinh ra nghi ngờ, uống một hơi cạn sạch. Ta đã lâu không nghe ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Thương quyết nhóc khởi khoe môi, hắn rất ít cười. Mà mỗi một lần cười đều là đối với Nam Tê. Hắn sờ sờ Nam Tê mặt, đã qua ngày mai, hết thảy liền đều hảo, Ngươi sau này cũng muốn nhiều lời nói. Nam Tê ngoan ngoắn mà nhìn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, Theo sau, hắn bị Thương Quyết ôm vào trong lòng ngực. Nam Tê nghĩ thầm. Sẽ, Thương Quyết. Với sau, ta sẽ đối với Hải Tử nhiều lời chút. Nhưng sẽ không tại đây lang dịch các hậu Việt Trung, đối với ngươi nói. Thương Quyết ngã xuống thời điểm, ánh đến mới thiêu mảy may. Nam Tê đứng dậy. Thổi tắt nó ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở thương quyết lương thượng Nam Tê đẩy cửa ra xoay người nhìn hắn hồi lâu mấy năm nay còn quýt si mê chung quy là muốn chặt Đức hắn dụng thuật pháp đem thuốc bột giải thất bại chung mê choáng thủ vệ tiên hầu Nam Namtê không lưng gỡ xuống tiên hầu eo bài trong bụng hài tử đạp hắn một chân Nam Tê vô về an ủi nghe lời cha là muốn cứu ngươi hắn xoay người biến thành một con lớn cái bụng chim sẻ dùng tránh khi đang ẩntàng rồi chính mình hơi thở Một đường bay ra lang dịch các đại môn Đi hướng nhân gian lộ không tính dài lâu Nam T có eo bài hộ thể Thiên lôi cũng phách không đến hắn Chỉ là trong bụng hài tử cực kỳ bất an Hợp với động nhiều lần Nam T thể lực vô dụng Mới tới nhân gian đại địa Liền lảo đảo vài bước té ngã ở bùn đất thượng May mà hài tử không có việc gì Chỉ là không ngừng ở hắn trong bụng lúc nhích Hảo hài tử, không cần quay rối Nam T nỗ lực mà bò lên thân Còn chưa đi vài bước Một đạo sấm xét hiện lên, thoáng ch Nửa bầu trời ẩm vang vang lớn, nước ra nửa ngày, mưa to như châu ngọc tạp lạc. Cố tình không vừa khéo, lúc này nhưng thật ra mưa rơi. Nam Tê xoay người, quả nhiên, hắn thấy được thiên tử. Trận này vũ tới không kịp thời, hắn thuốc bột ở mới vừa rồi té ngã hết sức, toàn bộ sái lạc trên mặt đất, hiện nay bị nước mưa cỏ rửa sạch sẽ. Nam Tê bảo vệ chính mình bụng, chiều lui về phía sau hai bước. Công tử nếu là mệt mỏi, liền đừng chạy. Thiên tử khém mỉm cười nhìn về phía Nam Tê Thanh âm giống như thế gian lệ quỷ ác độc. Nam Tê lồng ngực chung có thứ gì rung đi lên, phẫn hận hết sức, toái cốt chắc người. Hắn nhớ tới A tức kia viên khô kiệt trái tim, kia cổ mùi hôi hương vị, mặc dù là tầm tã mưa to đều khó có thể cọ rửa. Hắn oán hận mà nhìn thiên tử, là người dết A tước. Thiên tử mặt vô biểu tình, là ta. Vì sao làm như thế? Nam Tê quát, trong bụng đột nhiên một trận đau đớn. Hắn vô về bụng quỷ dạp xuống đất, mồm to thở phì phò. Ta sắc thật không đành lòng giết ta tước, nàng như vậy lanh lợi đáng yêu, đem ta trở thành thân tỷ tỷ. Nhưng nếu không như vậy, ta như thế nào làm thương quyết xác định ngươi trong bụng là cái tử thai. Thiên tử trong tay sinh ra một phen loan đao, đến gần, ta nguyên bản không nghĩ sát nàng, nhưng ai làm nàng xen vào việc người khác, cư nhiên còn theo dõi ta. Nàng lại vừa lúc thiếu một viên nội đan cùng một trái tim làm con rối Vốn định tùy ý sát cái tiểu tiên, A tước lại đụng phải nàng vết đao. Nhân gian 12 tháng, tiếng mưa rơi ồn ảo. Trời đông giá rét đã đến. Phong là lăng liệt dao nhỏ, quát tới da thịt, băng vũ rừng ở trên da thịt, là đến xương đau. Thiên tử lửa quy hạ thân, nắm nam tê cảm, đừng trách ta nhẫn tâm, ngươi trong bụng đứa nhỏ này, vốn nên 3 tháng nổi liền hóa thai. Là ta hạ dược, cho các ngươi phụ tử ôn tô nước chừng 7 cái nhiều tháng, cũng làm ngươi làm 7 tháng ngọc đẹp. Ta đối công tử, đủ hào đi. Nam tê gương mặt không ngừng mà chạy xuống nước mưa, hôn tạp nước mắt. Công tử, ta buồn không nghĩ đến ngươi. Ngươi nếu ngoan ngoan lưu tại làng dịch cắt, làm cho bọn họ lột ra ngươi tử thai, bảo ngươi một mạng, nên có bao nhiêu hảo. Thiên tử giả vờ ra một bộ đáng thương bộ ráng, ai thán nam tê không hiểu chuyện, vì sao phải vì cái này tử thai mà từ bỏ chính mình tánh mạng đâu. Thiên tử! Công tử, ta ở đâu? Thiên tử loan đao đến gần rồi nam tê bụng, tay nàng kiềm chế nam tê cổ, hung hăng bọc chặt. Nam tê hít thở không thông quỳ xuống đất, chúng ta nhiều năm sớm chiều ở chung, ngươi vì sao như thế ác độc? thiên tử Người sát ra tức thời điểm, tâm liền không đau sao. Thiên tử bỗng nhiên ngừng đầu, trong tay loan đao đã cắt qua nam tê quần áo, đem hắn cái bụng thượng cắt qua một đạo nhật nhạt miếng máu, ta cũng là thân bất do kỷ. Ta căn bản không gọi thiên tử, nhưng lại không thể có được chính mình thân phận. Ta chỉ là một quả đặt ở lang dịch các trung quân cờ, ta cũng chỉ là một cái, muốn cứu chính mình nhi tử mẫu thân. Người đái ta lại hảo, ngươi có thể cứu ta với khổ hải sao? Công tử, ngươi có thể cứu ta sao? Nàng chất vấn nam tê. Nhất biến biến. Khổ hải trầm luân, nàng trước nay đều là thân bất do kỷ. Nam Tê thống khổ mà nắm lấy cổ tay của nàng, muốn bẻ ra tay nàng, đáng tiếc phi công, thiên tử tu vi, xa ở hắn phía trên. Hắn không thể hô hấp, cả người đều bị ngâm mình ở trong nước giống nhau, đại náo bắt đầu trì đột. Mà trong thân thể hắn bị phong ấn Vượng hoàng hơi thở, ở cảm nhận được Nam Tê gặp tử vong hết sức, ngò ngoe rục dịch. Đã ở Nam Tê bên chân sinh một vòng khói trắng, màn mưa dưới, không người chú ý tới biến hóa này Đêm nay một quá giờ tí, chính là nam tê 320 tuổi sinh nhật. Nam tê nghĩ thầm, muốn tới không kịp. Hắn nghe được thiên tử châm chọc mà cười nói, cái gì tình nghĩa ấm lạnh, nhân nghĩa đạo đức. Chúng nó cùng ta sớm không quan hệ. Nàng dựng thẳng lên đao, hung hăng mà hướng nam tê bụng chọc đi. Nàng muốn lột ra hắn cái bụng, đem trong đó hải tử dùng loan đao lấy ra, cuối cùng luyện chế thành đăng hắn dược, vì hắn số khổ nhi tử đưa đi. Trận này mưa to như chút nước, chắc chắn cỏ rửa nàng tội nghiệt cùng nam tê vết máu Ầm vang, tiếng sấm cự minh, mưa rào tịch tích. Thiên tử bị một đạo phượng hỏa bỏng rát, buông tay lui ra phía sau vài chục bước. Loan đao rơi xuống bùn đất, chưa chạm được nam tê bụng. Quanh mình ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, đó là nước mưa vô pháp dập tắt phượng tộc chi hỏa. Thiên tử bị phượng hỏa vây quanh, một bước khó đi. Nàng bỏng nửa sơn mặt, thống khổ đến dị, đôi tay che lại chính mình gương mặt gào giống. Đây là cái gì? Thiên tử đầu ngón tay khe hở chung lộ ra một con mắt, gắt gao nhìn thẳng nam tê. Đau đớn hết sức, đồng nhiên lộ ra một tia điên cuồng cười tới, ta thật đúng là coi khinh ngươi. chương 47 Long Tộc Hai nhà Thất Chuẩn bị như vậy nhiều năm, thiên tử muốn định rồi Nam Tê trong bụng hài tử. Đáng tiếc, Nam Tê phượng hỏa nóng bỏng, chặn thiên tử đường đi. Nó thành một cái lồng sưởi đem thiên tử vây khốn ở trong đó, lệnh nàng vô pháp bước ra một bước. Nam Tê tao này kinh hoách, trong bụng còn đau, hắn cố hết sức mà quỷ trên mặt đất thở dốc Hắn bụng quá lớn, hắn căn bản đứng dậy không nổi 12 tháng vũ trụ phủi hắn, xúc rửa hắn giữa trán mồ hôi lạnh, tinh mịn đau mạn đến toàn thân, như là ngàn vạn con kiến gặm thực thân thể hắn. A thống khổ nước nở từ trong cổ họng giật ra, nam tê bối tóc tan, xuống nước nước mưa. Trên người không ngừng nhảy ra phượng hỏa liền thế hắn sinh ra một phen hỏa dù, vì hắn che mưa chắn gió. Nam tê không có sức lực tìm thiên tử tính sổ, hắn cần thiết mau chóng đi tìm một cái ý địa giả, cách hắn gần nhất đó là ăn Chiêu. Hắn chịu đựng đau cắn răng đứng dậy, muốn dùng thuật pháp rời đi nơi này. Lại nghe phía sau thiên tử hô, công tử không nhìn xem đây là cái gì sao. Hắn nghe vậy, xoay đầu đi, còn chưa xem cẩn thận thiên tử trong tay là vẩn gì, liền ngửi được một tia quen thuộc hơi thở. Đó là A tức hồn tức. Thiên tử trong tay, có một cái bình lưu ly, bên trong phập phình một cái nho nhỏ màu lam viên cầu. Công tử nếu đi rồi, A tước cô nương hồn tức liền sẽ bị ta bóp nát tại đây. Không có hồn tức, nàng vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể nhập luân hồi. Thiên tử khàn cả giọng Nàng muốn định rồi nam tê hải tử đi cứu nàng chính mình hải tử, sợ là mặc dù thiên lý bất dung, nàng cũng muốn làm. Đáng thương nam tê cuộn tròn trên mặt đất, đi phía trước vội vàng bò một tức, chật vật mà kêu gọi, A tước, A tước. Hồn tức vô pháp cho nam tê trả lời, lại ở nam tê tới gần trong nháy mắt, bắt đầu điên quầng mà va chạm bình lưu ly. A tước hồn tức ở kêu cứu, nàng ở cầu nam tê cứu nàng. Nhưng nàng cũng thấy được nam tê khó xử, liều chết tưởng phá khai này bình lưu ly. Muốn đi đến Nam tê bên người Thiên tử mở ra bình lưu ly Đem A tức hồn tức miết ở trong tay Nắm chặt một phân Hồn tức liền thương một phân Thiên tử Nam T gào giống Cuối cùng biến thành cầu xin Ta cầu ngươi Công tử cầu ta có tác dụng gì Không bằng triệt này quẩn lửa Thiên tử lại siết chặt một phân Hồn tức bốc cháy lên một tốc màu lam ngọn lửa Ngay sau đó tắt Nàng lạnh rộng Triệt không triệt Nam Tê hoảng sợ Hắn không thể làm A tức chuyển không được thế Nhưng hắn nếu là triệt Phượng hỏa Hắn hài tử liền giữ không nổi. Nên như thế nào? Hắn đến tuột cùng nên như thế nào? Thiên tử, ta cầu ngươi, đừng lại thương tổn a tức nam tê gần như hóng mất, thất thanh hô. Hết mưa rồi một ít, nam tê bị đông lạnh đến ngăn không được mà run run. Hắn hồng hốc mắt, ở đêm khuya rớt bùn chung hơi tàn. Hắn muốn là đổ mồ hôi đồng địa, lại bị nước mưa bắt tẩy đến sạch sẽ, trắng bệnh trên mặt không lưu một đinh điểm bùn xa. Hắn trong bụng hài tử động tinh càng ngày càng nhỏ. Bị thiên tử Hoa Khai khẩu tử đã trắng dã, Nam tê luyến tiếp dùng chính mình thuật pháp đi bổ cứu. Hắn tập trung tinh thần, đem chính mình tu vi một chút một chút độ cấp trong bụng hài tử. "Công tử, triệt này quỷ lửa." Thiên tử còn ở thúc dục hắn, nàng mau đem A tước bóp nát. Nhưng Nam tê không có cách nào, hắn không thể buông tha chính mình hài tử, hắn cứu không được A tước. Hắn tự trách đến không được, ngàn vạn thanh đao tử xẻo ở hắn trong lòng, tức tấc tận xương. Hắn đứng dậy, thân ảnh đơn bạc, cùng thiên tử rằng co ở gió rét chung. Hắn không thể lại ở lâu, còn như vậy đi xuống, đái thương quyết tỉnh liền sẽ đuổi theo. Hắn ấy nay và phần, người đã mất thần, A tước, thực xin lỗi. Nếu có cơ hội, ta tất hoàn lại ngươi. Theo sau, nam tê nhận tâm mà xoay người rời đi. Công tử, ta đáp ứng ngươi, lấy ngươi trong bụng chi tử sau, ta sẽ cứu ngươi một mạng. Thiên tử thấy vậy, gọi lại hắn, chậm lại thanh âm, theo theo hướng dẫn, A tước hồn tức ta cũng sẽ còn cho ngươi, ngươi trong bụng chi tử, thương quyết đều từ bỏ. Ngươi còn giữ làm cái gì? Chim sẻ chi tử, thực sự buồn cười. Công tử cho rằng chính mình mang theo hài tử, có thể chạy tới nơi nào. Phần 48 Không bằng cho ta, xong hết mọi chuyện. Ngươi im miệng. Nam tê kích động lên, hỏng mắt hô lớn, đều là ngươi, đều là ngươi hại ta. Nếu không phải ngươi hạ dược, thương quyết cũng không đến mức như vậy không tin ta. Cũng không đến mức như vậy cảm thấy ta là si tâm vọng tưởng, được điên bệnh. Thiên tử cong cong khoẻ miệng. Ở Nam T cảm xúc kích động trong ngáy mắt, phá phượng hỏa. Nam T chưa bao giờ nghĩ tới, thiên tử Tu Vi tinh vi đến tận đây, nàng ngăn cản Nam T đường đi, nhặt lên trên mặt đất loan đao. Nam T bốc cháy lên phượng hỏa chống lại thiên tử công kích, nhưng hắn rốt cuộc còn chưa niết bàn, thuật pháp Tu Vi đều không kịp thiên tử này sống mấy ngàn năm điệp tộc công chúa. Bất quá lâu ngày, Nam T liền bị hoa bị thương hai cánh tay, lòng bàn tay một lỗ hổng thẳng bính ra máu tươi. Trong bụng hài tử hấp thụ Tu Vi, lại nhân Nam T đau đớn. Bắt đầu liên tiếp làm ầm ĩ, khiến cho Nam Tê tinh bị lực tấn. Thiên tử mục sinh lệ quang, thủ đoạn xoay chuyển, chiều Nam Tê lại lần nữa đâm tới. Lên keng. Loan đao cắt thành hai đoạn, thiên tử trước ngược bị một trưởng đánh trúng, nàng nhanh cụ ra một búng máu mạc, liên tiếp lui mấy chục bước. Thiên qua kiếm vũ, mật mật mà rơi, kiếm thuật hóa thành tám trận, phong tỏa thiên tử tứ phương đừng ra. Ai? Thiên tử che lại ngực, nội đan di động, đã bị trọng thương. Có một bạch tí li nam tử tử trên trời giáng xuống. Nhẹ nếu đập liên. Hắn mang một cái mặt nạ, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Hắn thu kiếm, đầu ngón tay xinh liền, chứa khỏi nam tê miệng vết thương. Nam tê phát ra run, co rúm lại mà bảo vệ chính mình bụng, ngươi là ai. Nam tử cách mặt nạ nhìn hắn, ôn thanh cười nói, chúng ta từng gặp qua một mặt. Nam tê không rõ nguyên do mà nhìn hắn, hắn liền lại nói, hành thủy bờ sông, là ta lãnh ngươi ra yêu giới trận pháp. Tức khắc nam tê nhớ lại tố cửu bên người cái kia quý vân hạc, hắn kích động nói. Là tố cửu ca ca làm ngươi tới đó ta. Nói xong, chỉ thấy đối phương lắp đầu, ta cùng với tố cửu đã sẽ không gặp lại. Lần này ta tính đến mạng ngươi chung có này một kiếp, tới rồi cứu ngươi, là vì thỉnh ngươi giúp ta một cái vội Hắn nhớ rõ 5T, cái này bị phong ấn tại băng quan hỏa phượng hoàng, liên thần hướng phía trước một bước, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại A tức cô nương hồn phách, nghị cách làm người khác trợ nàng chuyển thế, nhưng làm báo đáp, ngươi cần ở niết bàn sau, giúp ta khuyên nhủ tố cửu Đem hắn từ nhập ma cảnh giới chung kéo hồi trần thế, cũng muốn khuyên hắn chớ lại chấp mê bất hối. Nam T không rõ. Liên thần cũng không cần hắn minh bạch, ta thời gian đã mất nhiều, liền tại đây cảm tạ thái tử liện hạ. Dạ vũ liên tục Nam T ở liên thần dưới sự trợ giúp một người đào thoát. Đại hắn đuổi tới An Chiêu Chô ở khi, đã mau đến giờ tí. Mà qua giờ tí, hắn niết bàn ngày liền tới rồi. Nam T không biết chính mình Niết bàn sẽ như thế nào, nhưng nếu trong bụng mang theo hài tử, hắn nghiết bàn không nhất định sẽ thành công. Thậm chí còn khả năng sẽ hại chết hắn ấu tiểu hài tử. Còn nữa, hắn không cho rằng An Chiêu thuốc buộc có thể làm thương quyết hôn mê cả một đêm. Nếu là thương quyết đổi tới, hết thảy liền đều kết thúc. Hắn đắc dụng chính mình tu vi trước tiên đem hài tử sinh hạ tới, thả làm An Chiêu mang theo hài tử trước trốn đi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới đều có lựa chọn. Ấm áp trong sơn động, An Chiêu đang ở lý ban ngày phơi thảo dược, một bó một bó mà cẩn thận chắc hẳn, phân loại đặt Hắn nghe được bên ngoài có động tĩnh. Thả mang theo một cổ nồng hậu mùi máu tươi, tưởng đêm mưa lại đưa tới cái gì mánh thú gì loại, liền vội vàng mà muốn dùng thủ thuật che mắt phong chính mình huyệt động. Nào biết, tập trung nhìn vào. Người tới xa xem như trong bóng đêm quỷ mị, lào đảo chiều hắn đi tới, một bước một tập tễn, đã là vỡ nát chi thân. Nam T. An chiêu khiếp sợ, xông lên đi đỡ muốn ngã hắn. Nam T dùng cuối cùng khí lực, nắm chặt An chiêu cánh tay, hắn ra thịt lạnh léo, lạnh đến so người chết còn tấu triệt. Hắn ở đau đớn chung lần lượt mà nhẫn ngại, lần lượt mà tuyệt vọng, lại lần lượt mà đem hy vọng cho tàn lại cháy. Rốt cuộc, hắn từng bước một mà đi tới An Chiêu nơi. Người sao lại thế này? Người Tu Vi đâu? An Chiêu thăm không đến Nam Tê Tu Vi. Vô, không ngại. Ta để lại một chút cho chính mình. Nam Tê khổ thanh, đầy mặt mệnh sắc, mang theo một kia tơ nhện thanh âm, An Chiêu, cứu cứu ta hải tử. Hắn đem chính mình 300 năm Tu Vi, toàn bộ đều rót vào trong bụng. Dục sinh chính mình hài tử Hiện giờ, hắn cái bụng trứng viên Là sinh sản thời khắc Nhưng hắn không phải nữ tử Cần thiết dùng tiên thuật mổ ra bụng Mới nhưng thuận lợi sinh hạ hài tử An chiêu thấy vậy, tức muốn hụt máu Điên rồi quát, ai dạy ngươi làm như thế Là cái nào hôn đản giáo ngươi như vậy làm Ngươi kẻ hèn 300 nhiều tuổi tác Này sẽ hại chết ngươi Ngươi ngốc sao Nam tê gian nan mà hoạt động bước chân Hướng an chiêu trong lòng ngực đảo dựa 12 tháng trời đông giá rét xẻo khai hán tâm Tập chặt đứt hắn sướng cốt, trải qua quá lột ra đi cốt ý tuyệt, hắn đã không cảm giác được rét lạnh. Nam T thở ra một ngụm màu trắng sương ngủ nóng rực nước mắt rừng ở An Chiêu cổ chỗ, mau bị phòng hắn. Nam T không sức lực khóc, không ai dạy ta, là ta chính mình tưởng siêu chủ ý ta mau không có thời gian, ngươi cứu cứu ta hải tử, An Chiêu, cầu xin ngươi. Lại không ra sinh, nếu là hắn lại không ra sinh, đại thương quyết tới, hắn liền. Sống không được. Hắn không biết chính mình nết bàn lúc sau sẽ như thế nào cũng không biết chính mình niết bàn lúc sau hay không sẽ bình yên vô sự. Nếu như thương quyết ở hắn niết bàn trước đổi tới, kêu hắn hài tử, tắc sẽ bị hiểu lầm thành chim sẻ cùng long huyết mạch, tất nhiên liền sẽ bị diệt trừ. Nam tê ở hài tử trên người hạ không được một chút tiền đặc cực, chỉ dám dùng tính toán đâu ra đấy ổn thỏa nhất phương pháp. An triêu không thể tin được hỏi hắn, cái gì kêu thương quyết tới hài tử liền sống không được. Các người rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không cần đứa nhỏ này. Nam tê hít hả một hơi, giải thích bất động. Tịch liêu ban đêm, Nam Tê thanh âm rõ ràng, hắn tún chặt tan chiêu, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tàn nhẫn thanh nói, giúp ta đem hải tử đào ra. Hắn điên rồi. Ở An Chiêu trong mắt, Nam Tê thật là điên rồi. Ta không phải ý hề tiên, ta thuật pháp thấp kém, ngươi. Ngươi sẽ sống sở sờ đau chết. An Chiêu hoảng loạn, sợ Nam Tê sẽ chết ở trong tay hắn, cũng sợ Nam Tê sẽ vì đứa nhỏ này toi mạng. Nhưng mà, Nam Tê đáy mắt có một bó mỏng manh quang, ẩn ẩn phát lên một phen hỏa. Cực kỳ giống tuổi nhỏ khi, thiêu hủy hắn ra viên kia đem phượng hỏa. Hỏa sát diễm lệ tràn ngập hắn ký ức, đứt quáng mà ra bên ngoài nhảy. Nam tê răng tiêm không ngừng phát run, hắn đau đến mau ngất qua đi, lại còn kiên trì. Ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau, thân mình đã thành đoạn tiết đầu gỗ, hắn còn sợ cái gì khác đau. Sáng nay mặc dù là đau đã chết, kia cũng là hắn trọng sinh một cái cơ hội. Nam tê cái gì đều không sợ, hắn trải qua quá tuyệt vọng, thương tâm, liền kém một hồi sinh tử luân hồi Hảo kêu hắn miệng tưởng, đoạn đến sách sẽ. Hắn chỉ lưu một kêu lý trí, ta sẽ không chết, Niết Bàn tức là trọng sinh. Chỉ là, ta hải tử, muốn làm phiền ngươi giúp ta mang một trận. Nhưng ta, ta nhất định sẽ trở về tiếp hắn. An Chiêu, ta nhất định sẽ đến tiếp hắn. Đại ta Niết Bàn, cuộc đời này liền sẽ không lại hèn mọn hành sự. Cái gì Niết Bàn A, ngươi đang nói cái gì A5T, ta là thật không dám An Chiêu lại là Nhất Gan, hắn chưa bao giờ thế ai mổ bụng quá, vạn nhất thất thủ. Nam Tê nghiến răng nghiến lợi, lặp đi lặp lại về phía An Chiêu bảo đảm. Hắn sợ An Chiêu không tin hắn, liền túm An Chiêu quần áo cản quấy mà khóc thốt thiết. Giờ tí mau tới rồi, cần thiết muốn sinh hạ tới. Nam Tê đau khổ cầu xin, cuối cùng thuyết phục An Chiêu. Một chản mỏng manh ánh đến, một phen thiêu đến nóng bỏng đoàn đao, cụ nát trong sơn động trừ bỏ thảo dược tràn ngập hương, cái gì cũng không có. Bên ngoài gió mạnh cấp vũ, sấm xét thầm ẩm, mổ bụng chi đau như vạn cốt đứt g Ý thức rốt cuộc bị nghiền đến dập nát. Gió thổi qua, nghiền xương thành trò, Nam T cảm thấy chính mình cái gì cũng chưa. An chiêu thuật Pháp không tình, bám vào đoạn đao thượng yêu thuật cũng không thể ngăn đau, nó chỉ có thể ngắn ngủi mà vì Nam T cầm máu. Nếu không có những cái đó khúc chết, Nam T trước mắt hẳn là ở lang dịch cắt chính ở giữa, từ dung mạo thi Pháp đỡ đẻ. Hắn cũng sẽ không trong vũng máu đau đến chết đi sống lại, ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến lại một chuyến. Tới tới lui lui mà, toàn thân không xương đều ở đâu chạy dài như dài giòng cảnh trong mơ màu đen xoáy nước bồi hồi ở trong mắt hắn Nam Tê tạm thời mất đi quanh Minh an chiêu hoa tiếp theo đau liền khiến cho hắn rơi vào vực sâu thật mạnh mạnhké rấtt một cái lặp đi lặp lại đau đớn đến chết hắn hô hấp càng ngày càng mẩ manh lồng ngực phất bị bịẻ dẹp lép lá khô vẫn không khôngú nick Nam Tê đừng ngủ đừng ngủ người đến tỉnh an chiêu không ngừng mà kêu gọi hắn gọi hắn Nam Tê trước mắt trắng bệnh từ đêm tối đi vào cái gì đều không có ba ngày Bị An Chiêu gọi trở về, hắn trong miệng cắn một khối răng chắc vải rệt, là An Chiêu sợ hắn cắn đứt chính mình đầu lưới. Nô! Huyết nục vang khắp nơi, phản phất ngàn vạn lưỡi dao sắc bén từ trên trời răng xuống, đem Nam Tê sinh sôi đinh ở trên giường đá. An Chiêu hạ quyết tâm, phía chính mình 50 năm tu vi cấp Nam Tê cầm máu. Nam Tê lúc này mới hơi chút phục hồi tinh thần lại, tái nhợt sắc mặt như là đã chết vô số lần. Trên bụng vết máu thành ngàn vạn đạo thương xẻo, ở hắn trong đầu đàn chéo thành con nhện mật vóng cũng như là ngày mùa hè dây thường xuân, không thể chia lịa, rồi lại biệt ly. Sinh tồn hậu thế như thế, đều là tới chịu khổ một hồi. Nam T ngộ, lại ngộ đến quá chế. Giờ tí sắp đã đến. a theo một tiếng trẻ con vang rội tiếng khóc, Nam T rốt cuộc đau ngất đi, sắc mặt trắng bệnh, liền như thật sự đã chết giống nhau. Trên bầu trời tiếng sấm điện thiểm, ầm vang vang lớn, tặc trắng nửa bên thiên, sinh ra một bức ban ngày tình cảnh. Vũ lại ngừng. Nam T đứa bé đầu tiên chính là tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, hoàn hảo mà sinh ra. Nho nhỏ một cái, là cái nam Hải bị An Chiêu thác ở khe run trong lòng bàn tay, tiếng khóc lảnh lót. Hắn ăn no cha tu vi, cũng không có giống một cái sinh non nhi như vậy gầy yếu, hắn ra sức mà múa may tiểu nắm tay, nhăn rún gió mặt còn nhìn không ra là giống ai. An Chiêu vui sướng, xếp chặt tâm rốt cuộc thả lỏng. Hắn dùng năng quá đao cắt đứt cùng rốn, rơi lệ đầy mặt mà đem hài tử thắt tới rồi nam tê trước mặt, nhưng nam tê nhắm chặt đôi mắt Cái gì đều nhìn không tới. Việc này không nên chậm trễ, An Chiêu cần thiết dùng chính mình mỏng manh thuật pháp giúp Nam Tê khép lại miệng vết thương. Hôm nay, hắn liền tính hao hết chính mình tu vi, đều không thể làm Nam Tê đã chết. Đã có thể ở hắn muốn thi pháp khép lại miệng vết thương hết sức, hắn phát hiện Nam Tê trong bụng, còn xúc một cái nho nhỏ hài tử. Hắn không có cùng ca ca giống nhau hấp thu đến cũng đủ tu vi cùng chất dinh dưỡng, so vừa nãy trẻ con muốn nhỏ suốt một vòng. Hắn hơi thở thực mỏng manh, phảng phất thoáng vừa động liền sẽ chết giống nhau. An Chiêu tức khắc mềm chân, này lại là một đôi song sinh nhi. Chương 48 Long tộc hai nhà bác. Phượng tộc kia chằng hỏa, vẫn luôn đốt tới Nam Tê trong ngục. Nóng bỏng, cực nóng, đem tất cả đồ vật đều hòa tan thành tương thủy, thiêu diệt thành khô hôi. Nam Tế đã trải qua sinh sản đau đớn, từ bi thiết trung tỉnh lại, đặt mình trong trận này lửa lớn bên trong. Thân thể hắn biến trở về 9 tuổi năm ấy lớn nhỏ, một thân cẩm y y dính đầy cho bụi. Hắn chất phác mở ra chính mình tay Phát hiện khe hở ngón tay trung dính đầy khô cạn vết máu. Hắn quay đầu, thấy được vẫn luôn chiếu cố chính mình thị nữ, bị trường kiếm xuyên qua trái tim. Mà trong tay hắn huyết, chính là vì cho nàng che miệng vết thương mà nhiễm. Giết hại thị nữ hung thủ, giờ phút này đang bị đông thăng nhất kiếm chặt bỏ đầu. Kia xấu xí si giữ tận đầu lăn đến nam tê trước mắt ngay sau đó, liền bị đông thăng một chân đá văng. Đông thăng thở phi phỏ, cả người đều là huyết, hắn bị thương. Cha! Nam tê trừng lớn đôi mắt. Cứng còng thân thể nhắm hướng Đông Thăng đảo đi. Đông Thăng lập tức đem Nam Tê hộ trong ngực chung, vốt ve hắn đầu, trấn an Nam Tê không ngừng run dậy cảm xúc. Phượng tộc nội loạn, hoàn toàn bạo phát. A Tê, người tổ mẫu đâu? Đông Thăng ôm hắn, dơ kiếm sát ra một cái đường máu, nhắm mắt lại. Nam Tê ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, sợ hãi mà không dám khóc thành tiếng. Tổ mẫu nói đi dẫn dắt rời đi bọn họ, liền không có lại trở về. Chỉ có ở Đông Thăng bên người, Nam Tê mới cảm thấy an tâm. Hắn nắm chặt đông thăng quần áo, chóc mũi người được đều là một cổ dì sắt mùi máu tươi. Phong rót quá nách thai, ngày xưa phượng tộc phồn hoa mỹ mãn, ở hôm nay hết thẻ thành phế tích. Chiến hỏa lan tràn, hủy hoại hết thảy Cha, nhà của chúng ta làm sao vậy? Nam T ngây thơ mà co rúm lại ở trong lòng ngực hắn, gục xuống đầu. Không có ra. Đông thăng ngẩn người, nói như thế nói. Hắn đem Nam T an trí ở một mảnh phế tích trong một góc, xoay người nhìn nên diện đi tới người, bình tĩnh nói, A T trốn ở chỗ này không cần ra tới. Cha! Nam Tê bắt được Đông Thăng góc áo. Phần 49 Buông tay. Đông Thăng chưa bao giờ như vậy lạnh nhạt quá, kinh Nam Tê thực mau liền buông lòng tay. Ngay sau đó, Đông Thăng nắm chặt trong tay trường kiếm, lạnh một đạo mặt mày, chưa cầm kiếm tay trái bốc cháy lên một phen vương hỏa, hắn trong mắt mang theo hỏa tinh, gió cắt thổi quét thành ngọn lửa lốc xoáy. Mang nên diện đi tới người, không ngừng một cái. Đông Thăng lấy một địch trăm, huy kiếm lưu loát, Dùng chính mình thân hình cùng huyết, vì Nam Tê sát ra một con đường sống. Hắn chết đầu gối quỳ trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu đen. Đôi tóc xái lạc, đen như mực sắc phát dán hắn kia tái nhợt gương mặt, ở ánh lửa chung, là một mảnh sắc màu ám quất. Nam Tê khóc lóc kêu hắn, đông thăng đều nghẹn không thấy. Phượng Vương Đông Thăng, thiên tư thông Thuệ, 320 tuổi khi niết bàn, đạt được Phượng Hoàng Tiên Linh 5000 năm tu vi. Mỗi một con thuần huyết phượng hoàng, ở niết bàn khi đạt được tu vi đều không giống nhau. Có 1000 năm cũng có 2000 năm. Khi đến nay chiều, chỉ có Đông Thăng cùng Nam Tế phụ quân, ở niết bàn khi, đạt được 5000 năm tu vi. Là Vi Phượng tộc nhất có thiên tư hai người. Ở Đông Thăng 500 tuổi khi, hắn một người bình định thiên quân văn mã, bước lên thái tử chi vị. Năm ấy phượng tộc khắp trốn mừng vui, vì ngồi ở thái tử tịch thượng Đông Thăng An mừng. Mà lúc đó, ngày xuân phù quang, hoè hoa dưới tảng cây vừa gặp đã thương. Đông Thăng ánh mắt đã vô pháp rời đi một người. Đó là hắn không thể chạm đến nguyện vọng Là biết do không thể vì, lại càng muốn vì này chấp nghiệm. Cho nên ở hắn 1.000 tuổi khi, hắn lẻ loi một mình rời đi phương tộc, biến mất suốt một năm. Cuối cùng, mang theo một cái trong tã lót trẻ con trở về. Người khác cũng không biết cái này trẻ con mẫu thân là ai, chỉ biết đông thăng coi hắn vì trong tay chân bảo, một chút ít đều luyến tiếc đánh chửi hắn. Từ đây, đông thăng có một cái nhược điểm, kia đó là hắn hải tử nam tê. Hắn chắc chắn chính mình cuộc đời này ở hãi nhân trong lòng đều khó có thể sống ở. Cho nên hắn hải tử liền kêu nam tê. Hắn ái đứa nhỏ này thắng qua sở hữu, ái đến có thể vì hắn bượt mọi trông gai, vì hắn trả giá sinh mệnh. Chỉ vì hắn là chính mình kiếp này duy nhất niệm tưởng, cũng là chính mình cùng người kia duy nhất thiện quả. Tuy là hắn cưỡng cầu mà đến, lại là đông thăng nhất sinh trí ái. Hôm nay, hắn đó là như thế. Đông thăng khí lực hao hết, sắp biến quân địch. Cuối cùng, hắn bị địch quân đánh lén, dùng một phen cực dài binh khí đinh ở một cây đại thụ trên thân cây, xuyên thấu ngực Máu chảy không ngừng. Đông thăng gào giống, vướt ra chính mình kiếm, chặt đứt đối phương đầu. Huyết bắn tứ phương, bắt mắt hồng. Quanh mình đã không có bất luận cái gì có thể xúc phạm tới nam tê tánh mạng tồn tại, nhưng đông thăng lại chậm chạp không thể nhắm mắt. A.T. Ngươi muốn đi che phủ Hà, nhất định phải đi tre phủ Hà. Đối đại ngươi 320 tuổi năm ấy sinh nhật, ngươi sẽ nít bàn. Mà ta ở che phủ Hà Nội, phong ấn ngươi một nửa hồn tức Hắn như thế nói, ý thức đã bắt đầu tan giã. Đông thăng không muốn chết, hắn tưởng chờ một người lại đây, tưởng cùng hắn nói thượng cuối cùng một câu. Nam Tê khóc thương tâm, cùng chỉ bị thương tiểu cẩu giống nhau bỏ tới rồi đông thăng bên chân, ôm hắn chân, cha, ngươi không cần dọa at cha. Phượng hỏa thiêu cực vượng, Nam Tê nhiệt đầu quả tim nóng lên, như là bị rút cạn cả người máu. Hắn đau quá. Nam Tê, ngươi lưu lại nơi này, chờ hắn tới đón ngươi. Cha. Không phải sợ, cha bồi ngươi cùng nhau chờ. Cha sẽ không nhanh như vậy liền ném xuống ngươi. Chà không yên tâm A. Lửa lớn bao trùm hai người tầm nhìn, nhưng Đông Thăng biết, người kia nhất định sẽ đến. Chẳng sợ đoạn cảm tình này có đầu không có đuôi, nhưng hắn trung quy là sẽ qua tới thấy chính mình cuối cùng một mặt. Mà Đông Thăng đoán không có sai. Phượng Hỏa giữ yên trùng, có một bóng hình tập tên bài bước, lại vẫn là vững chắc mà bước qua khắp nơi cho tàn, từng bước một mà đi tới bọn họ trước mặt. Đông Thăng nhớ tới mới gặp khi cảnh tượng. Có thể nói thấy chi không quên, tư chi như cùng. Đông Thăng khẽ cởi lên Cư Dịch, ngươi tới rồi. Liên phản phất là thường ngày, người bình thường ra một câu ôn ngữ, bình đạm không có gì lạ, lại làm nhân tâm sinh thỏa mãn. Hắn nhìn đối phương Thương Tâm muốn chết biểu tình, bỗng nhiên cảm thấy, cuộc đời này không có đến không này một chuyến á, nhưng vì sao gặp ngươi Thương Tâm, chính mình cũng nhịn không được muốn rơi lệ. A Thăng người tới thân hình cao lớn, thiết huyết bộ mặt, giờ phút này cư nhiên thanh sắc run rẩy, một bước đều không động đại nổi. Nam Tê chấp nhã mà gọi hắn, "Trướng quân." Ngay sau đó, Nam T chạy tới, bắt được cử dịch tay, kéo hắn đi phía trước đi, cố sức mà kêu hắn, tướng quân, ngươi cứu cứu cha ta. Tướng quân ngươi ngày thường lợi hại nhất, ngươi cứu cứu cha ta, ngươi mau cứu cha ta. Cử dịch không có động, hôm nay sắc trời là hôi, giống một buổi dương khai chết thổ. Cử dịch, ngươi thật lâu không gọi ta a thăng. Đông thăng cười thực vui vẻ, dường như một cái được đến đường hài đồng, nói một cái dâu riêng mà thỉnh cầu, giúp ta đem cái này bình khí cấp rút ra đi, ta muốn chết ở ngươi trong lòng ngực Nghe được chết cái này tự, nam tê đứng ở tại chỗ, chế môi khóc. Cử dịch làm theo, rút thời điểm, đông thăng một tiếng chưa cổ họng, hắn đã cảm thụ không đến đâu. hôn tức đang ở tan giã, đông thăng thời gian, đã không nhiều lắm. Cử dịch là minh bạch, hắn ôm sát đông thăng. Đông thăng bị hắn ấm áp bao vây, giật mình, mắt hàm nhiệt lệ, đồng nhiên không muốn xa rời nói, ngươi cũng thật lâu chưa như vậy ôm quá ta. A thăng, bên ngoài thế nào? Đều đánh lui. Đông thăng nhấp khởi khoe miệng. Không hổ là tộc của ta đệ nhất tướng quân, ta phụ quân thủ hạ nhất đắc lực kết bái huynh đệ, ngươi chưa bao giờ làm người thất vọng quá. Cư dịch, ta đem nam tê để lại cho ngươi. Hắn là gửi gắm. Cư dịch kỳ thật đã bị trọng thương, vội vàng trở về, chỉ là vì thấy đông thăng cuối cùng một mặt. Lại không nghĩ rằng, lại là đông thăng đi trước. Hắn an tính mà nghe đông thăng di ngôn, chịu đựng chính mình đau xót, từng câu từng chữ đều nhớ kỹ. Năm đó, ta sợ ngươi nhận ra A là ngươi hài tử. Liền đem hắn một nửa hồn tức phong ấn tại che phủ hà, tưởng hắn ngu rốt một ít hắn kéo kéo khỏe miệng, nhưng ta như thế nào giấu đến quá ngươi. Ngươi một chút tình cảm động đều không cho ta lưu, sớm mà liền vạch chân ta. Nhưng kia phong ấn lại chỉ có thể chờ at T niết bàn ngày mới nhưng cải bỏ, ngươi dẫn hắn đi che phủ hà đi. Ta, ta biết ngươi không nghĩ nhận hắn, nhưng ta thật sự không biết nên phó thác cho ai. Đông thăng thấy cử cờ không đáp, trong mắt rơi xuống vài phần tích mịch, hảo thanh mà nói, ngươi coi như là lại quán ta một lần Cũng đáng thương đáng thương ta at hắn còn như vậy tiểu, một người nên như thế nào sống sót. Cư cờ, ngươi chỉ cần bồi hắn đến miết bàn ngày ấy liền hảo, ngươi có thể đáp ứng ta sao. Cư dịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khàn khăn nói, lòng ta vẫn luôn là nhận hắn, cũng vẫn luôn thật cao hưng có thể có A đứa nhỏ này. Thực xin lỗi, A Thăng, ta hắn cứng họng, hiện giờ nói này đó, lại có tác dụng gì. Nhưng Đông Thăng nghe xong, trong lòng một khối cự thạch rốt cuộc tiêu tan, hắn cảm thấy hôm nay là hắn hạnh phúc nhất một ngày. Hắn nỗ lực mà sở sở cử dịch mặt, ta biết đến, ta đều biết đến. Ngươi rất khó, cho tới nay đều là ta quá tùy hứng. cư dịch, đừng động phượng tộc, đây là thiên đế muốn nhìn đến kết quả, ngươi ta đều tận lực, cũng vô lực thay đổi cái gì. Cử dịch nắm tay xích chặt, đầy ngập hắn hận chất chứa, hắn cắn răng, hảo. Ta có thiên ngôn vạn ngữ tưởng đối với ngươi nói, nhưng đi phía trước không nói, hôm nay càng là không có thời gian. Chỉ có A Đông Thăng nhìn liếc mắt một cái bên cạnh quỷ Nam T. Rồi tay tưởng vô Nam Tê gương mặt. Ngoan ngoan Nam Tê lập tức tiến lên, đem cha tay ấn tới rồi chính mình trên mặt, cha, at tại đây. Đông thăng cười thực ôn nu, đối với hắn A hắn đó là cái không có tính tình hảo cha, chỉ có at ta liền phó thác cho người. Hắn đảo mắt đôi Nam Tê nói, về sau, muốn nghe phụ quân nói. Biết không? Nam Tê gật đầu, lần đầu tiên gặp phải trí thân sinh ly từ biệt, hắn thậm chí không biết chính mình nên làm gì biểu tình, nước nở nói, nhưng ta càng muốn nghe cha nói. Cha không cần chết, không cần chết được không. A về sau đều nghe lời, hảo hảo luyện phương hỏa, không bao giờ cùng tố cửu ca ca đùa giỡn. A T ngoan, cha không cần chết. Nhưng đông thăng khí lực đã hết, hắn cầm nam tê nho nhỏ tay. Lòng bàn tay còn giữ nam T nước mắt, ướt rầm rề một mảnh, cực kỳ ấm áp. Hắn cười lặp lại, A muốn ngoan. Đông thăng khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, là đối trần thế không tha, càng là đối cử dịch cùng nam T không tha. Hắn vô lực lại đáp lời. Hắn là chết ở người yêu nhất trong lòng ngực. Cuộc đời này tuy có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng vào giờ phút này, tất cả thỏa mãn. Duy nhất không bỏ xuống được, cũng ở hôm nay buông xuống. Hắn đem nam tê phó thác cho cử dịch, là hắn nhất thán tâm. Gió nổi lên, phượng hỏa rốt cuộc diện. Đông thăng ở nam tê trước mắt, ở cử dịch trong lòng ngực, hóa thành cho tàn. Cử dịch bên thai vẫn như cũng là đông thăng cuối cùng câu kia, thượng tiên không có luân hồi, bằng không ta thật sự còn tưởng tái ngộ gặp ngươi một lần khói bếp tiểu viện Dương liếu là lướt, mang theo chúng ta at T, làm một đôi bình phảm bạn lữ. Hắn trước sau là không có hối hận quá. Cha! a Trẻ con khóc nỉ non vang dội cắt qua trời cao. An chiêu vì hôn mê nam tê khép lại miệng vết thương, chính mình tu vi tổn hao nhiều, run rảy tay ngã ngồi trên mặt đất. Bên cạnh người, từ rơm dạo phô địa phương, phóng hai cái trẻ con, đều là Nam Hải. Một lớn một nhỏ, đại cái kia chính mặt đỏ lên khóc thét, tiểu nhân cái kia hơi thở thoi thoát. thoát liền hô hấp đều rất là lao lực. An Chiêu dùng châm cứu vì Nam tê điếu một hơi, xoay người đi cấp tiểu nhân cái kia trẻ còn độ tu vi. Nhưng cái này trẻ mới sinh nhân 7 tháng nhiều một chút đã bị mổ ra, thân mình gây yếu lợi hại, hắn không có cấp được nàm tê độ đến trong bụng tu vi, một ngụm cũng chưa cấp được. Nay không biết cố gắng hải tử ăn An Chiêu một chút tu vi, rốt cuộc hoan qua một hơi. Kết quả không bao lâu, hắn lại héo. An Chiêu trong lòng biết chính mình cứu không sống đứa nhỏ này, hắn bất quá 7 tháng đại đã bị mổ ra Vốn là thiếu hụt nên có chất dinh dưỡng Hiện tại lại ở như thế ác liệt Trời đông giá rét trung sinh ra Làm bậy a An Chiêu thở dài một hơi Trong mắt tràn đầy nước mắt Cái này hấu tiểu trẻ con Sống không được đã bao lâu An Chiêu cởi chính mình quần áo Cái ở nhỏ lại trẻ con trên người Hy vọng ở hắn sinh mệnh cuối cùng đoạn đường chung Cho hắn một tia ấm áp Hảo hai tử, đừng trách thúc phụ Thúc phụ thật sự không có biện pháp cứu ngươi Ngươi cũng đừng trách cha ngươi Hắn tận lực nhưng ngay sau đó An Chiêu chú ý tới Nam T bên người mang theo một cái cầm đại. Nó ở mới vừa rồi vô ý rơi xuống trên mặt đất, bên trong lộ ra một cổ long tiên khí. An Chiêu vội vàng mở ra, nhìn đến bên trong có 5 viên bình thường đậu đỏ, cùng với một mảnh hắc long long lân. Này phiến long lân, là thương quyết tân cấp. Nam T cũng không rời khỏi người, thế cho nên lần này ra tới, liền đã quên lấy ra. An Chiêu suy nghĩ một lát, nhìn mắt hôn mê Nam T. Hắn đem trang đậu đỏ cầm mang thả lại Nam T trong tay háo. Thả đem kia phiến long lân phóng tới không sống được bao lâu đứa bé kia trên người. Tức khắc hai tử bị tiên khí lượt lờ, hô hấp thông thuận rất nhiều. Tuy rằng hắn vẫn là như vậy suy yếu, nhưng ít ra sẽ không vào giờ phút này mất mạng. Đáng tiếc, mặc dù là làm như thế, cũng gần là ở kéo dài hài tử tử vong thời gian mà thôi. Trên giường đá nam tê bóng đẻ lợi hại, nửa mộng nửa tình gian, hắn khóc xưng lên một đôi con người. Cha! Không cần chết! Cha hắn lẩm bẩm tự nói, không ngừng mà gọi trong trí nhớ đông thăng. Nam T. Bị An Chiêu một tiếng gọi, phục hồi tinh thần lại Nam T. Rốt cuộc nhớ lại chính mình tình trạng. Hắn nước mắt không ngừng mà rơi xuống, sinh con đau trải rộng toàn thân. Hắn là đại nạn không chết, chỉ đợi trọng sinh. Nam T. ruôi tay, liền đầu ngón tay đều là tái nhận, hắn nhớ mong nói, hải tử, cho ta xem hải tử. An Chiêu thấy vậy, vội vàng đem sống không được lâu đâu hải tử tảng tới rồi một bên. Trong tay ôm, là cái kia khỏe mạnh hải tử. Hắn để sắt vào, đem hải tử đưa qua đi. Nam tê, ngươi xem. Nam tê không động đậy thân mình, hầu kết trên dưới một ngước, thấp thỏng hỏi, hán, hắn tồn tại sao? Đương nhiên rồi. Tuy rằng ta còn không có cho hắn lâu quá, nhưng ngươi nhìn xem, hắn tinh thần thực. An chiêu cái mũi toàn, không thể gặp nam tê này chịu khổ bộ ráng, ngươi ở ta này hảo hảo dưỡng, hài tử ta giúp ngươi chiếu cố. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thi thủ thuật che mắt, để cho người khác tìm không thấy chúng ta. Nếu ngươi vẫn là không yên tâm. Chúng ta ngay cả đêm rời đi nơi này, đi con thỏ sơn trốn một thời gian. Hắn kỳ thật rất muốn hấn một huấn Nam Tê, lúc trước vì sao phải đứa nhỏ này, tới chịu này một chuyến khổ. Nếu Nam Tê biết chính mình còn có một cái hài tử sắp rời đi nhân thế, thật là có bao nhiêu thương tâm A Nhìn suy yếu Nam Tê, An Chiêu hít kỷ một hồi, hắn tạm thời không tính toán nói cho Nam Tê đây là một đôi song sinh nhi. Nam Tê lại không có nghe An Chiêu, hắn nhìn chầm chầm hài tử nhìn đã lâu, đột nhiên ngồi dậy. Cố sức mà đem hài tử gần sắt chính mình ôm. Ấu tiểu hài tử cảm giác được cha hơi thở, tức khắc gan tính lại, khẽ nhết miệng, một bộ ngoan ngoắn mà bộ dáng Phần 50 Nho nhỏ một cái, vừa mới xuất thế, nhăn rung gió, chẳng đẹp chút nào. Nhưng ở nam tê trong mắt, đứa nhỏ này lại là vô cùng đáng yêu. Mới làm cha, nam tê trong lòng là vui sướng. Đây là chính hắn làm hạ lựa chọn, là một cái hắn cả đời đều sẽ không hối hận lựa chọn. Hắn nghĩ nhiều cùng hài tử lại nhiều đãi trong chốc lát. Nhiều ôn tổn trong chốc lát. Nhưng mà, giờ tí muốn tới, Nam T cần phải đi. An chiêu, hai tử liền tạm thời trước kêu trọng nhi. Ta tưởng làm phiên ngươi, giúp ta chiếu cố một trận trọng nhi. Ngươi cái dạng này muốn đi đâu? Nam T nhìn phía bên ngoài vô tận đêm tối, túi đầu hôn hai tử cái chán, ảm đạm nói, ta muốn đi trường nghỉ phong. Đồng thời, tỉnh lại thương quyết tìm Nam T hơi thở, một đường tìm được canh dự ở tại chỗ chờ hắn liên thần. Liên thần mang mặt nạng. Một tay bắt một con hấp hối dây rũa con bướm, một tay cầm A tức tàn phá hồn thức, đối với chậm chạp đã đến thương quyết hoán thành nói, Long Quân. Thương quyết cảm thụ không đến đối phương trên người hơi thở, lạnh rộng, người là người phương nào. Ta là ai cũng không quan trọng, nhưng lần này ta có tam phân lễ, muốn cùng ngươi đổi 300 năm tu vi. Liên thần nhẹ rộng cười cười, ta tưởng Long Quân chắc chắn đáp ứng ta. Một vị thiên tử cái này đầu sỏ gây tội. Nhị vì A tức tàn phá hồn thức. Tam vị Nam T rơi xuống. Liên thần không muốn tái kiến Tố Cửu, là bởi vì hắn lúc trước vì bảo vệ cho Tố Cửu lý trí không cho hắn dễ dàng nhập ma, ở mang sơn lần lượt mà bị thương chính mình nỗi đan, thế cho nên chính mình thiên mệnh buông xuống, thời gian đã mất nhiều. Hắn muốn định đem nửa đời tu vi hóa thành một đôi mắt đưa cho Tố Cửu sau, một người tránh đi thiên giới, an tĩnh ly thế. Lại không nghĩ, Tố Cửu cố chấp nhập ma, như thế đi xuống, chắc chắn gây thành đại sai. Hắn tuy đem khuyên đủ Tố Cửu việc phó thác cấp 5T, lại vẫn là tất cả không yên tâm Mà hắn nếu tưởng lại sống lâu chút năm số, liền chỉ có thể nghĩ cách đổi lấy thượng tiên Tu Vi tới tục mệnh. chương 49 long tộc 2 nhạc kiểu. Bóng đêm thê thê, mộ vũ phơ phất. Nam tê dựa vào chính mình còn xót lại Tu Vi, hao hết khí lực, rốt cuộc về tới rời đi mấy năm trường Nghi phong. Hắn nhìn trước mắt Vượng Hoàng cái chán, đi phía trước cử cờ chết đi cảnh tượng rõ ràng trước mắt, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, không tiếng động than khóc. Hắn thúi người đi vào, cái chắn như một tầng thủy mạng, lướt qua hắn ra thịt Là hơi lạnh xúc cảm. Nam T nhớ rõ, đây là phụ quân cho hắn cuối cùng bảo hộ. Là hắn cô phụ phụ quân. Tại đây, Nam T cũng không cấm cảm thán, nếu là lúc trước, hắn nguyện ý thử một lần chính mình còn có thể hay không xuyên qua tầng này cái chắn liền sẽ không có mặt sau nhiều như vậy khúc chết. Là chính hắn sai mất cơ hội, là chính hắn quá mức ngu dốt Hắn bật cười, hướng phía trước đi rồi một bước. Nam T. Phía sau có người gọi lại hắn. Là vừa từ liên thần trong miệng biết được nam tê hành tung mà đến đến trường nghi phong thương quyết. Nhưng liên thần vẫn chưa nói cho hắn nam tê thân phận thật sự. Rất nhiều đồ vật, tính đến đến lại nói không được, nói toạc ra đến nhiều, ngược lại dễ dàng giảm thọ. Liên thần hiện giờ tích tỏ liền tuyệt không sẽ làm chính mình mạo hiểm. Húng hồ, thương quyết thương quá tố cửu nhiều lần, liên thần cũng là keo kiệt một hồi. Nam tê sớm biết an chiêu thuốc bột vây không được thương quyết bao nhiêu thời gian, chỉ là không nghĩ tới, lại là liền giờ tí đều căng bất quá. Nam T quay người lại, thương tâm tuyệt ý, xa cách mà nhìn thương quyết. Phượng Hoàng cái chắn bốc cháy lên phượng hỏa, ngăn cách thương quyết. Nam T rốt cuộc nghĩ tới, thương quyết đầu quả tim kia tích phượng Hoàng tâm mạch huyết, là chính mình cấp. Hơn 300 năm trước, 8 tuổi Nam T cùng hơn 700 tuổi thương quyết ở phượng tộc trong đình viện tương ngộ quá. Lúc đó, Nam T vẫn là cái bị giấu ở phượng tộc Trung Nung Triều Tiểu Thái Tử. Rất nhiều thuần huyết phượng Hoàng ở Niết Bàn trước đều tu vi thường thường, vì bảo hộ bọn họ. Trong tộc sẽ ở bọn họ 320 tuổi niết bàn phía trước, đối ngoại che giấu bọn họ tung tích. Cho nên, ngoại giới chỉ biết phượng tộc có một con thuần huyết tiểu phượng hoàng làm thái tử, lại không biết vị này thái tử tên gọi là gì, đến tuột cùng lớn lên cái dặng gì. Liên liên thương quyết cũng không biết. kia một năm, Hán Thùy Ngọc Hành tới phượng tộc làm công sự, vô tình đi vào một tòa đình viện, ở nước sâu ao trùng, vớt lên một con lạc canh tiểu phượng hoàng. kia hải tử năm ấy 8 tuổi, lại sinh đến một bộ linh khí bộ ráng. Đối với xa lạ thương quyết, hắn nuôi lông mày cư nhiên mang theo vài phần thần khí. Thế nhân đều biết phượng tộc cao quý, trong tộc phượng hoàng cũng phần lớn bất đồng ngoại giới từng có nhiều lui tới. Thương quyết vô tình ở lâu, dùng chính mình thuật pháp vì tiểu phượng hoàng trưa thương, hong khô hắn quần áo. Bất quá là cái hài tử, thương quyết mặt lộ vẻ ôn sắc, vừa mới tưởng rời đi, liền bị này chỉ tiểu phượng hoàng bướng Bỉnh mà kéo lại tay, tính trẻ con hỏi, vị này thượng tiên, ngươi kêu gì? Thương quyết! Thương quyết nhàn nhạt nói. Thương quyết thượng tiên. Tiểu Nam tê chắp tay thi lễ, ra vẻ thành thục, thả lễ nghĩa chu toàn, ngươi đã cứu ta, ta muốn báo ân. Ta không cần. Không được không được, cha ta nói, nếu đến người ân huệ, tất nhiên muốn báo. Hắn cười rộ lên, một ngụm tiểu bạch nha, nói không biết là gì đó đạo lý, có tới có lui, ở chung mới có thể lâu giải. Thương quyết buồn bực, ngoài miệng lại cười, nghĩ thầm này chỉ tiểu phượng hoàng nhưng thật ra thú vị. Nhưng hắn đường đường một giới thượng tiên, muốn một con tiểu phượng hoàng báo ân làm cái gì? Hắn lại lần nữa không lưu tình chút nào mà cự tuyệt Nam Tê lại không nghĩ này chỉ tiểu Phượng Hoàng bướng Bướngỉ lén lút ở hắn eo sườn quạt xếp chung, để lại một giọt tâm mạch huyết mà này tích tâm mạch huyết thành ngày sau hắn tiến trường trưởngì phong cơ hội Nguyên là Nam Tê thân thủ gieo duyên Nguyên là hắn thân thủ gieo nhưng hôm nay Nam Tê thương tâm muốn chết tiềm thức Trung tướng thương quyết đầu quả tim tâm mạch huyết cự chi bình ngoại lại không được hắn vào được như thế nào như thế thương quyết thi pháp nhưng không kịp này cái chắn một/ phần ngàn Nam tê Ngươi như thế nào đi vào? nay cái chắn xẻ ra vấn đề, nó làm Nam Tê này một con chim sẻ nhỏ đi vào, lại làm hắn cái này có được phượng hoàng tâm mạch máu người khó có thể tới gần nửa bước. Hấp tóc gian, Thương Quyết ở trong đêm đen, nương một tia ánh trăng, thấy được Nam Tê tẩm mãn huyết quần áo, còn có hắn kia bình thản bụng nhỏ. Hải tử không thấy. Nam Tê Ngươi. Thương Quyết. Nam Tê đánh gây hắn, một bước bất động mà đứng ở tại chỗ. Hắn xem thương quyết trong ánh mắt đã mất đi phía trước độ ấm, trên mặt chỉ lộ ra một cái thê lương cười, ngươi nói được không sai, hai tử xác thật là một cái tử thai. Hắn gợi lên khỏe miệng, cùng sơ ngộ khi thiên chân tươi cười hoàn toàn bất đồng, ngươi không cần, ta cũng không cần. Ta đem hắn đảo ra tới, vứt bỏ. Hoang lương ngọc đẹp, nhiều năm như vậy, hắn làm được vậy là đủ rồi. Thương quyết chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua nhĩ, thực sự lạnh lẽo, thấu vào thân cốt nhục thịt chung. Tất tử chi đau, đều không phải là nam tề một người. Nam Tê, ngươi bị thương. Ngươi ra tới, làm ta nhìn xem ngươi hảo sao. Thương quyết thanh âm chậm dãi trở nên vững vàng, hắn vào không được trưởng nghi phong, chỉ có đứng ở bên ngoài nhìn Nam Tê. Hắn một đôi con ngươi hơi nhiệt, vạn loại biểu tình biến ảo. Lột bụng đào tử, như thế nào không thương. Nam Tê đừng quá đầu, nhớ tới quá vãng đủ loại, ra vẻ nhẹ nhàng bâng cơ nói. Thương quyết đứng ở bên ngoại, tu tập tinh thần, muốn phá cái chán. Lại nghe Nam Tê nhẹ giọng nói, lúc trước ta ăn xong phượng hoàng thảo. Bất quá là muốn cùng ngươi có cái thiệt quả. Nhưng vì cái gì, chúng ta sẽ tới hôm nay loại tình trạng này. Nam Tê kỳ thật cũng không phải đang hỏi Thương Quyết, mà là đang hỏi chính mình. Có chút đoạn án, Tổng cũng trả lời không tốt. Hắn ngửa đầu, là mưa đã cạnh, ánh trăng xái lạc ở hắn tịch liêu trên mặt, phát họa ra một bức mông lung hình ảnh, giống như ngay sau đó, hắn liền sẽ biến mất giống nhau. Thương Quyết tâm nắm khẩn, Nam Tê ngươi trước ra tới. Thương Quyết, ngươi đi đi. Nam Tê nhắm mắt lại. Sấm mặt ánh ánh chẳng càng thêm mà thế lãnh. Hắn không nghĩ tùy hắn đi trở về. Nam Tê, ngươi bị thương. Ra tới, theo ta trở về." Thương quyết còn ở nỗ lực mà thuyết phục Nam Tê, hắn xưa nay là cao cao tại thượng long quân, rất ít có như vậy ăn nói khép nép thời điểm. "Nam Tê, nghe lời." Đáng tiếc Nam Tê không dao động, hắn tâm bị chết lợi hại. Lỗ tử chi đau, ký ức sống lại chi đau, mọi thứ đau đớn muốn chết. "Trở về." Nam Tê bật cười. Gợi lên khỏe miệng không biết là bởi vì sinh khí Vẫn là thương tâm Hay là là bi phẫn Trở về tiếp tục làm ngươi hậu viện chung một con tiểu tức nhi Bị ngươi xuống ái Giống cái ngốc tử giống nhau Cái gì đều không rõ Không biết Ngươi không cho ta biết bất luận cái gì Cũng không cho ta tham dự bất luận cái gì Ta chỉ là tưởng cùng ngươi đứng chung một chỗ mà thôi Nhưng bởi vì cái này phong ấn Ta cái gì đều làm không được Ta cái gì cũng làm không được Mệnh chung một cái kiếp hắn tặng một giọt tâm mạch huyết Hắn cũng vi phạm phụ quân ý tứ, rời đi trường nghi phòng chú định hắn trận này quá đáng Hắn là tự tìm. Lúc trước đông thăng đem hắn một nửa hồn tức phong ấn tại tre phủ hà, khiến cho nam tê từ nhỏ thiên tư thấp kém, liền cũng là sai lầm bắt đầu bước đầu tiên. Phong ấn. Nam tê ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Thương quyết muốn bổ ra cái này cái chắn thuật pháp ngương tụ ở lòng bàn tay. Nam tê, ta đáp ứng ngươi, từ đây lúc sau, ta tuyệt không sẽ lại làm ngươi tịch mịch. Chúng ta, chúng ta rời đi thiên giới một trận Ngươi muốn đi nào ta đều bồi ngươi đi. Nam T một chút đều không tin, hắn cười khổ. Vậy ngươi tin dài, ngươi đoạt đích nghiệp lớn, ngươi quyền thế, ngươi đều từ bỏ sao. Thương quyết nói chính là rời đi một trận, sau khi trở về, cái gì đều có thể một lần nữa bắt đầu, hắn cũng có tin tưởng đoạt lại hết thảy. Không có không cần nói đến, hắn cũng có chính mình không thể không đi hoàn thành sự tình. Ai đều có khổ sở. Nam T nghiêng đi thân, thất hồn lạc phách nói, thương quyết, ngươi có biết, ta cầu mà không được. Đảo thành một kiện chuyện may mắn. Bằng không, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục sở hữu ký ức, thậm chí khả năng còn sẽ mất đi niết bàn tốt nhất thời cơ. Nghe được lời như vậy ngữ khi, Thương quyết giữa mày rơi xuống một giọt vũ, tối nay vũ chặt đứt một khắc, lại bắt đầu. Nam Đế tâm cùng này vũ giống nhau, róc rách cả bức, bị loét hư thối. Thương quyết khô khốc tiếng nói, Thương Tâm nói, Nam Đế, ta làm này hết thảy, đều chỉ là tưởng bảo hộ ngươi, ngươi Vì sao không rõ? Bảo hộ Đông dưng, nam tê nhìn phía thương quyết, nâng lên ngón tay hắn, nhận tâm nói, nhân ngươi này phân bảo hộ, ta sai mất nhìn thấy A tức cuối cùng một mặt cơ hội. Ngươi đem nàng mang đi, lại đem nguyên do cả ta, ta khờ ngốc mà chờ, chờ tới chính là nàng một lòng cùng nội đan. Cũng nhân ngươi này phân bảo hộ, ta hải tử mới 7 tháng phải kinh hồn tăng đảm, cùng ta giống nhau hèn mọn đến tụ điểm. Ngươi nói hắn là tử thai, ngươi nói ngươi muốn bảo ta tánh mạng, nhưng ngươi cuối cùng muốn, bất quá đó là xử lý rất một cái tiên yêu chi từ thôi Lại lần nữa nói lên A tức cùng hài tử, liền lại nôn ra một ngụm tâm đầu huyết. Nam T đã từng không đoán, đều ở hôm nay quay cuồng. Nam T che lại ngực, chỉ cảm thấy tất cả hư không thứ đau. Mà sắc thật, Nam T bị thương thực trọng. Hắn mất 300 năm tu vi, lại mạnh mẽ trước tiên sinh hạ hài tử. An chiêu thuật pháp không tin, hắn trên bụng nhỏ miệng vết thương tuy khép lại hơn phân nửa, lại còn không ngừng thấm huyết. Nếu không thể thuận lợi niết bàn, Nam T liền sẽ chết ở chỗ này. Nhưng hắn tin tưởng chính mình ký ức cũng tin tưởng chính mình sẽ ở tối nay nếp bàn. Nam Tê không muốn lại cùng Thương Quyết nhiều lời, cũng không muốn nghe Thương Quyết biện giải, hắn xoay người chiều trưởng nghi phong nội đi đến. Cái chắn ngăn cách hắn cùng Thương Quyết, Nam Tê không nghĩ làm Thương Quyết nhìn thấy hắn nếp bàn. Nhưng bạn phần không khéo chính là, An Chiêu tới, ôm một cái hài tử là lớn, "Nam Tê!" Hài tử không thích hợp. Người nhưng còn có Long Lân. Hắn buồn không nghĩ đi theo Nam Tê mà đến, nhưng hắn trong lòng ngược trọn nhi đột nhiên mặt đỏ lên, khóc không ra tiếng tới giống như hít thở không thông với trong nước. Trọn Nhi chưa lúc sinh ra liền hấp thụ nam T-300 năm tu vi, vốn nên hoàn hảo không có việc gì, lại không biết có phải hay không bởi vì kêu 300 năm tu vi cấp đến quá mức đường đột, hắn hiện tại có chút hô hấp khó khăn. Nam T mới vừa đi, An chiêu liền gặp như vậy năn đề. Hắn không thể hai đứa nhỏ đều hộ không được A An chiêu thấy vậy, liền đem mới vừa rồi kia phiến long lần, từ nhỏ đứa bé kia trên người gỡ xuống, phóng tới trọn Nhi trên người một mảnh nho nhỏ màu đen long lân, cứu chọn Nhi Mệnh. Nhưng một cái khác hải tử liền dần dần mà an tĩnh đi xuống, An Chiêu ra một thân mồ hôi, tả hữu lắc lư không chừng. Hắn dò xét hai đứa nhỏ kinh mạch, phát hiện chọn Nhi là thủy linh kinh mạch, mà một cái khác hải tử còn lại là hỏa linh kinh mạch. Theo lý thuyết, này long lân thuộc biết bơi, cấp chọn Nhi hộ thể nhất thích hợp. Nhưng nếu An Chiêu đem long lân cho chọn Nhi, như vậy một cái khác hải tử lập tức liền sẽ lao tới Hoàng Tuyển. An Chiêu là cứu không sống hắn lại cũng không nghĩ hắn sớm mà chết đi. Đúng là bất đắc dĩ, hắn đem Long lân dụng thuật pháp bẻ thành hai nửa, một nửa cấp cho Nhi, một nửa cấp kia gầy yếu hài tử bên người phóng, nhưng này kê không trướng cửu, An Chiêu cần ở Nam Tê hoàn toàn không thấy bóng dáng trước, tìm được hắn thương lượng. Phần 51. Rốt cuộc đây là Nam Tê hài tử, An Chiêu thật sự là bắt không được chú ý. Nào biết một lại đây, lại là bực này tình cảnh. An Chiêu cầm một kiện áo ngoài che bọc cháu nhi, kín mít đến chưa làm thương quyết thoáng nhìn liếc mắt một cái hài tử diễn Hắn trận mắt há hốc mồm mà ngã ngồi trên mặt đất nhìn trước người Thương Quyết. Thương. Thương Quyết. An Chiêu nuốt khẩu nước miếng, đầu bóc lại không linh quang cũng biết nơi đây ở lâu không được. Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Tê, thấy chính là Nam Tê tái nhận tuyệt vọng gương mặt. An Chiêu trong lòng lập tức hiểu được, ôm hải tử xoay người liền thi Pháp chạy đi. Thương Quyết nữ mày, gặp được hải tử, hắn liền thế tất muốn lưu lại hắn. Thương Quyết lập tức liền ở trong tay ngưng tụ thuật Pháp, muốn vây khốn An Chiêu. Vũ Băng xương dết lạnh. Thương quyết quanh mình ngưng tụ lại bộ nước, còn chưa chém ra, liền bị Nam Tê nghẹn ngào thanh âm gọi lại, "Thương quyết." Thuật pháp bị đoạn tại đây một cái trước mắt, Thương quyết xoay người, chỉ thấy Nam Tê một cái lảo đảo phát quỳ trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ mà cầu hắn, "Con trẻ vô tội." Hắn là lo lắng Thương quyết giết hắn hài tử. Thương quyết rốt cuộc minh bạch Nam Tê sở khủng hoảng, hắn kinh ngạc với Nam Tê cư nhiên sẽ như vậy tưởng hắn, cũng không dám tin tưởng Nam thật sự đem Hải tử sinh xuống dưới. Hắn cứng đờ mà ngừng bước chân, Giang tiêm run rảy, hài tử. Là tồn tại. Hắn thâm khóa mày, con người cư nhiên tràn đầy nước mắt. Nếu là tồn tại, hắn đến tột cùng là phạm vào một cái bao lớn sai lầm. Mắt thấy nam tê trong lòng quá mức vội vàng, ngạnh sinh sinh nôn ra một búng máu. Nam tê. Thương quyết giờ phút này căn bản không có tâm lực lại đi quản hài tử. Hắn thi pháp muốn đem cái chắn bổ ra một cái cái khe, nhưng cử cờ dùng nội đan biến thành cái chắn, tuyệt phi thường nhân có thể phá. Nam Tê hơi tản túm chặt chính mình trước ngực quần áo, đốt ngón tay phát ra răng rắc tiếng vang. Thương quyết! Người buông tha hắn. Nguyệt ở mây đen sau lộ ra một vòng đêm mê quang, cùng với dốc rách mưa phủn, sao trời sắp rớt xuống. Nam Tê trên mặt biểu tình, từ ám đến rõ ràng. Giờ tí tới rồi. Phong tử ướt rầm rề phiến lá gian xuyên qua, bị nước mưa súng nước đại địa phát ra bùn đất hơi thở, ẩm ướp, dính nhớp đem người bao vây tiến một mảnh hơi nước chung, theo 12 tháng phong xương kết thành băng Vào đông nhất rét lệnh thời khắc tới rồi, nó tàn nhẫn mà chặt đức Nam Tê niệm tưởng, ở từ từ đêm giải Trung Hóa thân Tu La. Nam Tê hoàng hốt, không tự chủ được mà đứng dậy. Hắn đứng ở tại chỗ, trong tay phượng hỏa một chút đều không có xuất hiện. Vốn nên niết bàn thời khắc, hắn lại chỉ có thể chố mắt mà nhìn vô tận trời cao. Ban đêm trở nên như thế điên tĩnh. Nam Tê không có niết bàn. Thân thể hắn, nhân mất đi tu vi, nhân sinh sản thống khổ, bắt đầu tiêu tán. Một chút một chút dần dần hóa thành cho tàn. Hình ảnh này cực kỳ giống năm đó hắn cha Đông Thăng chết đi khi cảnh tượng. Nam Đế bỗng nhiên đã hiểu, Niết bàn tuy là phượng hoàng trọng sinh nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng nếu muốn trọng sinh, liền tất trước trải qua tử vong. Cả đời chỉ này một lần, thoát thai hoang cốt, tiếp thu phượng tộc tiên linh tạo. Trận này đau, là cuộc đời này đại triệt hiểu ra, hắn là trốn không được. Nam Đế biết chính mình mệnh số như thế, hắn chẳng qua là so khác vượng hoàng càng gian nan chút thôi. Hắn ngẩng đầu, mắt thấy cái chắn ở ngoài thương quyết dơ kiếm, ra sức bổ về phía cái chắn, lại bị cái chắn huyễn hóa ra hỏa phượng hoàng đánh cho bị thương. Thương quyết một thân bạch sam, nhiễm nước bùn chật vật bất ham, hắn khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, không ngừng mà ngưng hóa ra thuật pháp công kích cái chắn. Thương quyết, nam tê lẩm bẩm ra tiếng, trên người thiện sắc quần áo đã tẩm đầy chính minh huyết. Hắn sắc mặt tê bạch, một đôi tay gầy có thể thấy được cốt. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi tay, ống tay áo chấm truy, tầm mãn máu đen. Hắn không đành lòng thương quyết lại cùng phụ quân cái chắn đau khổ đánh nhau, sớm biết vô duyên, hà tất cưỡng cầu. Thương quyết thích, cũng bất quá là kia chỉ nghe lời ngoan ngoan chim sẻ thôi. Nếu này đó là hắn ái, nam tê chỉ cảm thấy đi đến sáng nay, bọn họ hai người đều là đi nhầm. Thương quyết, đậu đỏ. Người còn nhớ rõ sao? Cái chắn ngoại thương quyết nghe thế một câu, dừng trong tay hành động. Hắn nhìn nam tê một chút hóa thành cho bụi, cả người đều ở phát run. Hắn thượng quá vô số lần chiến trường. Gặp qua vô số huyết nục mơ hồ sinh tử trường hợp, lại ở hôm nay, sợ đến muốn chết, giống bị mấy vạn đao kiếm chát thấu phế phủ trái tim. Nam T. Ta cầu ngươi. Ta cầu ngươi, ra tới. Ta muốn cứu ngươi. Nam T nghe xong, lắc đầu, hắn có thể cảm giác đến che phủ giữa sông có cái gì ở kêu gọi hắn. Hắn phải về che phủ hà đi, muốn đi cùng hắn một nửa kêu hồn tức tương kết hợp. Hắn sẽ ở che phủ hà Niết bàn. Sẽ ở một cái thương quyết không biết địa phương trở thành thế gian này cuối cùng một con thuần huyết phương hoàng. Hắn nốt ngón tay cuộn lại chi khích, là một con cầm đại, nội bộ 5 viên đậu đỏ, một cái chưa thiếu. Giờ phút này cầm đại nhiễm hắn huyết, túi khẩu dùng một sợi tơ hồng hệ khẩn, như một viên bị siết chặt tâm, lại vô dãn ra chi ý. Ánh trăng bao phủ hạ, hắn nhấp khởi khoẻ môi, cười như mùa xuân 3 tháng cảnh liêu tân ý, giống như lúc trước hắn vì thương quyết chết xuân hoa hết sức sán lạ, vui sướng. sáng nay thấy Ở thương quyết trong mắt, lại là vô cùng mà thương tình thương ý. Còn cho ngươi, ta từ bỏ. Cầm đại rơi vào bốn đất, lan quốn hồng trần. Vì này 5 viên đậu đỏ lời thể hắn quấn quyết si mê mấy năm. Nam T. Bọn họ sai ở quen biết, tương nộ lại không thể hiểu nhau. Trước mắt Nam T chỉ có một chuyện muốn nhờ. Ta biết không thể gạt được ngươi, nhưng ngươi có thể hay không. Không cần đi tìm kia hài tử, cho là ta cầu ngươi cuối cùng một lần. hắn đầu ngón tay đã mất dư ôn. Nửa thanh thân mình sớm đã không có chi giác, hổ độc còn không thực tử, hắn chỉ là trong tã lót trẻ nhỏ. Người buông tha hắn, hắn tất nhiên sẽ an phận cả đời, tuyệt không quấy dày người một lần. Nói xong, mưa phùn chuyển vì mưa to, cọ rửa trường nghi phong chung sở hữu ký ức. Nam T cũng giống như mỏng vân, một sợi một sợi mà, mai một tại đây chàng trái tim chưa từng ngừng lại quá mưa to chung. Nguyên nhân trường nghi phong, liên ở trường nghi phong chung đều kết thúc. Thương Quyết tức giận kêu tên của hắn, một đôi tay huyết mọi nơi ra Lộ ra sâm sâm bạch cốt, hắn dùng chính mình 1000 năm tu vi, hóa thành một cái hắc long sông thẳng phía chân trời, đánh vỡ trưởng nghi phong này mấy trăm năm chưa động cái chán. Trong khoảnh khắc, phượng hỏa bốc cháy lên, cái chán vỡ thành ngàn vạn bộ phấn.